Chương 55, truyền thống tay nghề có tính không đồng tử chương 55, truyền thống tay nghề có tính không đồng tử mạnh. Ánh lửa nổ bang như sấm điện hai. Cái này lôi hỏa phù truyền khắp âm vật. Tựa như là liệu đạn tại trên người nó nổ tung lên, áo trắng thi tỷ bị ánh lửa bị bỏng đến nao nao kêu to. Một giây sau, thân thể nó nhanh chóng trở nên trong suốt, vậy mà biến thành linh thể thái, biến mất không thấy. Triệu Khải thấy cảnh này, liều mạng chống đỡ lấy cái bản cũng lực đạo vương lòng, rơi xuống. Nhìn xem biến mất ác ánh mắt hắn trưởng lớn như trung đồng, mở bị thất thu ở giữa, phản phất không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Sau đó hắn lại nghiêng đầu nhìn bên cạnh Quý Vân. Sửng sốt một cái trước mắt, mập mạp này mới giống như là nhớ tới cái gì, đôi mắt nhỏ đột nhiên tỏa ánh sáng, trách trách hô hô nói, "Ngọa tảo, Trưởng Tâm Lôi, Vân Ca Nhi, ngươi, ngươi, ngươi thực sự biết đạo pháp a." Hắn biết mình người bạn tốt này thông gia tụng, nhưng cũng là lần thứ nhất biết, gia hỏa này không chỉ là thông, thật đúng là sẽ a. Loại kia thế giới quan bị đổi mới chân tình, tại mập mạp trong mắt cụ hiện thành đầy mắt tiểu tinh tinh. Quý Vân lại nhíu mày, không kịp giải thích. Bình thường ngân vận, cương thi chính là cương thi, oán linh chính là đoán linh áo trắng thi tỷ loại này có thể tại thi thể cùng oán linh ở giữa chuyển đổi mới là phiền toái nhất. Quý Vân rất rõ ràng, vừa rồi ác quỷ chỉ là tỷ hiểm biến mất, cũng không có xử lý. Nghĩ tới đây, hắn đội vàng đè ép ngón tay, lại gạt ra một chút huyết dịch, đội vàng trên ngón tay bắt đầu vẽ. quả nhiên như dự liệu như thế. Triệu Khải vừa dứt lời, đột nhiên giống như là nhìn thấy cái gì, ánh mắt đã biến. nhìn mập mạc vẽ mặt này, Quý Vân liền biết xảy ra chuyện gì. ở sau lưng, ác quỷ kia mới vừa rồi bị chọc giận, tất nhiên sẽ trước hết giết chính mình xoay mặt, hắn không chút do dự quay người lật tay chính là một trường lối hỏa phủ liền sông ra ngoài. Vừa vặn đánh vào mới từ linh thể trạng thái hóa thành thi thể áo trắng học tỷ trên thân. Bất quá lần này ngoài ý muốn lại phát sinh, dự phán rất tinh chuẩn, có thể bẽ bửa quá mức vội vàng, giống như là tịt ngoài đạn, lòng bàn tay bạo tạc ánh lửa không bằng vừa rồi một phần mười. Phốc một tiếng im lìm trứng vang, trải qua vô số lần vẽ bửa thất bại quý bân, nghe thanh âm liền ý thức được tình huống không đúng, hắn khỏe mặt giật một cái, thầm nghĩ một tiếng, không tốt, biểu hiện như dự liệu đồng dạng hỏng ác quỷ kia bị giật này mình lại không tụ lôi hỏa bao lớn ảnh hưởng, ngược lại giống như là bị chọc giận, nó nhe răng niét miệng liền liền ngào tới. Quý Vân không kịp ve xuống một tấm tuyết phủ, trong nháy mắt giới tại đường trường, một bên triệu khải cũng là sững sờ, tình huống như thế nào? mới vừa rồi còn thiên thần hạ phàm, làm sao hiện tại lại không được? vốn cho rằng sẽ thấy chính mình cơ hữu tốt lại một trường tâm lôi đem quỷ vật đánh cho ngào ngào tê, nhưng không nghĩ thấy được cái này tịt mỏi một màn. ba giây nam nhân thật sự, cũng may mập mạp này cũng phản ứng cực nhanh, cầm lên trong tay còn không co bưng xuống cái bàn, lại hướng phía cái kia áo trắng thi tỷ đối tới. đâu một tiếng. Ác quỷ lần nữa bị áp chế tại trên bức tượng. Đồng thời, phía sau hai người, một bóng người xinh đẹp cũng dũng cảm vào lên. Lộc Cửu tuy là nữ sinh, giờ khắc này nàng cũng lấy dũng khí trực diện sợ hãi, tiến lực giúp Triệu Khải đẩy cái bàn ngăn trở cái kia giữ tợ ác quỷ. Nàng rất rõ ràng, không giúp đỡ chờ hai tên nam sinh bị ác quỷ giết, tất cả mọi người phải chết. Quý Vân nhìn xem một màn này, trong lòng lần nữa thầm khen cô nương này dũng khí, nhưng không đến cấp nói bất luận cái gì, hắn lần nữa gạt ra ngón tay vết dịch. Bây giờ được thở dốc thời gian, hắn cũng ổn định trong lòng buổi rối, ánh mắt thanh minh như gương, tập trung tinh thần trong miệng nói lầm bầm màu đỏ tươi vết máu trong lòng bàn tay lần nữa bốn lượn thành phủ thế nội dòng nước cấm kia lần này thuận lợi bám vào tại lòng bàn tay trên vết phủ xong rồi quý vân ánh mắt lạnh thấu xương như đao bước xa lớn người tiến lên hung hăng chụp về phía quỷ bật mặt. lôi hỏa phù chạm đến áo trắng thi tỷ sát na không khí trong nháy mắt cháy bùng nổ vang điếc màng những người chói mắt trong ánh lửa quỷ bật tiếng rít thê lương quanh quần toàn bộ phòng ở nó điên cuồng rẽ rủi rủi cuối cùng tại trong liệt diễm hóa thành cho bụi tiêu tán thành một sợi khói đen đã mắt liền biến mất không thấy gì nữa xử lý nhìn thấy áo trắng học tỷ bị đốt thành cho bụi, phối hợp bên trong ba người cùng nhau nới lòng một ngụm đại khí. Lần này mấy người đều xem hiểu, quỷ là thật bị tiêu chết, biến mất. nhìn xem ác quỷ biến mất, triệu khải khí còn không có thờ bình, kinh hãi liền biến thành ngưng vấn. hắn đôi mắt nhỏ tỏa ánh sáng, hướng thú bừng bừng hỏi, vân ca nhi, ngươi thật biết đạo pháp, vừa rồi vậy có phải hay không trong truyền thuyết trường tâm lôi, con hàng này xem không ít tiểu thuyết phim truyền hình điện ảnh, cũng biết một ít gì đó. quý vân lắc đầu, đáp lại nói, chỉ là lôi hỏa chú thôi, một loại huyền môn vũ lục. trường tâm lôi xác thực cũng là huyền môn pháp thuật có thể đó là thần tiêu đạo môn chính tông, không phải ai đều có thể tu. vừa rồi dưới tình thế cấp bách hắn đem lôi hỏa phù bẽ ở lòng bàn tay, lúc này mới nhìn xem giống như là trưởng tâm lôi. Triệu Khải nghe không hiểu cái gì phụ lục, chỉ có hưng phấn. a, ngươi thực sự biết đạo thuật. cho dù là trước đó gặp quỷ, nhìn thấy Ngô Phong cùng Trương Tiểu Nam hai cái phía quan phương chuyên nghiệp dị năng nhân sĩ, hắn đều không có kích động như thế. nhưng bây giờ, nội tâm của hắn bành trướng như nước thủy triều. người khác là người khác biết, nhưng mình bằng hữu biết, đó chính là chính mình không phải cũng có cơ hội hả ga? Quý Vân cũng không có quét mập mà hưng, nói chỉ hiểu một chút da lông. Cái này thật đúng là không phải kiêm tốn. Hắn liền thật chỉ hiểu một chút da lông. Trước đó sở trẻ em một mực không có tùy tiện xuất thủ, cũng chính bởi vì chính mình chỉ có cái này hai lưới búa to. Hai lưới búa to một khi dùng, không có giải quyết vấn đề, bị quỷ để mắt tới đó là một con đường chết. Ngoa Tạo, nghĩa phụ dạy ta. Triệu Khải lập tức liền kích động, ôm lấy Quý Vân cổ liền không chịu buông tay, trong miệng còn lúi lo không ngừng. Thế giới này siêu năng lực có, đạo thuật cũng là thật. Mẹ nó, ta làm sao bây giờ mới biết? đừng đến lúc đó ngày tận thế, tất cả mọi người ở trên trời ngự kiếm bay, liền hai ta cái chân đang chạy. Quý vân biết con hàng này tại hương vân cái gì, có thể tu hành nào có đơn giản như vậy? Hay là tam thúc nguyên thoại, căn cốt, nội tính, tâm tính, thiếu một thứ cũng không được. Không có mấy chục năm chỗ nào tu ra cho gì. Không chỉ là chiêu này lôi hỏa phù tam thuốc nói chính hắn liền học được nửa năm. Quý vân mặc dù không biết mình vì cái gì nhập môn nhanh như vậy, có thể mập mạp con hàng này xác suất lớn là so ra kém tam thúc. Không phải ai đều có một ngày kiên trì vẽ mấy trăm tấm phủ lục tâm tính, còn có khô khan minh tưởng. Quý Vân nghe Ra hỏa này mở miệng một tiếng nghĩa phụ, cũng đành chịu nói, chờ Ra ngoài có cơ hội rồi nói sau. Hiện tại cái gì đều không trọng yếu, có thể còn sống Ra khứ cảnh mới trọng yếu nhất. Triệu Khải nghe chút có thể học, hưng phấn hơn. Hán Tự hồi hoàn toàn quên đi tình cảnh nguy hiểm, nhìn xem chính mình mập phì tay không. Học Quý Vân động tác mới vừa rồi, hỏi, Vân Ca Nhi, ngươi vừa rồi bán tay kia làm sao lại nổ? Còn có, ngươi đọc cái kia chú ngữ là cái gì? Nghe liền tốt như bất bộ dáng. Quý Vân đơn giản giải thích một câu, chỉ là đem phụ lục mẹ ở bàn tay bên trong thôi cầu quét kia chính là vẽ bừa phụ trợ chú ngữ. Mập mạc đối với hết thể đều cảm thấy rất hứng thú lại nghĩ tới cái gì hỏi nhà vậy sao ngươi lần thứ hai vẽ phủ không có nổ đâu lần kia sai lầm kém chút liền ở ra dám quý vân không nói nhìn hắn một cái ngươi cho rằng phù lục tốt như vậy vẽ sao hắn dù sao học tập vẽ đùa mới một tuần ngày thường một trăm tấm có thể thành một tấm cũng không thể rồi uy năng còn không thể làm gì vừa rồi ba lần có thể thành hai lần đã là vượt xa bình thường phát huy tối ta. nói chuyện đồng thời quý vân vẫn không bên chen lấn chen ngón tay máu bạn nhất gác ủy lại đến cũng phải có điểm chuẩn bị. Chương 55, chương 55, một bên triệu khải A một tiếng, cũng chú ý tới hắn tại trên ngón tay máu, lại hỏi, phụ lục này nhất định phải dùng máu người sao? Quý Vân nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là không có chu sa lá bửa, Lâm thời khẩn cấp thôi, mà lại viết phủ hiệu quả sẽ tốt hơn. Nếu thật là nhiều lần đều cắn nát ngón tay vẽ bửa, huyền môn những thuật sĩ đoán chừng không có một đầu ngón tay là tốt. Dùng tinh huyết vẽ bửa, là hành động bất đắc dĩ, mà dùng người tu hành máu người vẽ bùa, đây là thuật đạo giới chân thực tồn tại tiểu xảo, uy năng cùng xác xuất thành công đồng dạng so chu sa còn cao có thể nào có nhiều máu như vậy cho người vẽ? Quý Vân vừa rồi ngay cả vẽ lên ba tấm phụ lục ngón trỏ đều chen lần trắng bệnh. Triệu Hải nhìn xem Quý Vân không có ngón tay màu đỏ ngỏm, hơi nhún mày, đem tay của mình vươn lên ra, nếu không ngươi dùng của ta máu, nói hắn lại bổ sung một câu, lại hoặc là cho ta cũng vẽ trên tay. Bạn nhất gặp lại tình huống, ta cũng có thể giúp một tay. đúng à? Quý Vân nhìn một chút ngón tay của mình, thật đúng là chen không ra bao nhiêu, cũng cảm thấy có thể thử một chút, nhưng hắn lại hỏi một câu, ngươi hay là đồng tử đúng không? Mặc dù biết con hàng này hẳn là sứ nam nhưng bây giờ tốt nhất xác nhận một chút đồng tử tinh huyết vốn là nhất đẳng thuần dương linh vật tự mang dương khí so chu sa dùng tốt mà lại phù vẽ xong, còn phải có thuần dương chi khí mới có thể thôi động triệu hải dư quang liếc qua trong phòng còn có hai nữ sinh có chút xấu hổ hỏi ngược lại cùng cái này có quan hệ gì sao quý vân cũng không tỵ hiểm giải thích nói đương nhiên là có đồng tử có tiên thiên chi khí nếu như không phải nói vẽ lên phù lục ngươi cũng vô dụng không có pháp lực phù lục này là vô dụng có đồng tử tiên thiên chi khí có lẽ có thể có một chút dụng Triệu khải vốn là muốn trả lời đúng vậy, có thể nghĩ lại, lại nghiêm cẩn hỏi một câu: Truyền thống tay nghề có tính không? Quý Vân biết hắn có ý tứ gì, tính. Bất quá nếu là truyền thống tay nghề nhiều nói, tiên thiên chi khí sẽ tiêu tán, hiệu quả có thể sẽ không tốt. Mập mạp nghĩ đến đêm nay đều gặp ủy, cũng không có gì ngượng ngùng. Có so không có mạnh, hắn cũng học Quý Vân đem ngón trỏ cắn nát đưa ra ngoài, vậy ngươi tới đi. Quý Vân cũng không biết mực, nắm lướt mập mạp tay, lấy ngón tay là bút, tại mập mạp trên thân vẽ lên một tấm lôi hỏa phủ. Có pháp lực của mình gia trì, còn có đồng từ máu, nghĩ đến làm sao đều có một chút hiệu quả mặc dù khẳng định không có khả năng như chính mình trong lòng bàn tay phụ lục như thế bạo tạc thương linh, chỉ ít một cái đại bước đầu cũng có thể đuổi tà ma giật mình. nhìn xem máu còn nhiều, lại đang trên mặt hắn vẽ lên một tấm tịch tà phụ. phong ngự tính phụ lục yêu cầu so tính công kích phụ lục yêu cầu thấp rất nhiều. Tựa như là rèn đao muốn ma luyện lưỡi đao mới có thể gây tổn thương cho người, có thể làm tâm chắn, tùy tiện đến khôi đánh vậy là được. cổ đại cũng có rất nhiều người sẽ ở thân thể tràn ngập kinh văn phòng quỷ quái, kỳ thật cũng là một cái đạo lý. vẽ dương tịch tà phụ tại triệu khải trên mặt, một hồi gặp được quỷ quái, cũng có thể nhiều một tia bảo bệnh cơ hội. Viết phù là có thời gian hạn định tính. Một hồi nhớ kỹ làm, liền cho ta nói, bù một chút. Từng. Trong phòng cũng không chỉ Quý Vân hai người, còn có hai nữ sinh. Hạ lần học tỷ coi như xong, Quý Vân muốn cũng không quen. Nguyên bản Triệu Khải coi như quen. Có thể đêm nay cái này náo trộn, nữ thần quang hoàn sụp đổ, nàng còn có bạn trai. ấn tượng làm sao đều khó có khả năng tốt. Bất quá gọi là lộc cửu cô nương trước đó hai lần chủ động hỗ trợ, Quý Vân đối với nàng dũng khí ấn tượng rất sâu sắc. Bầu không khí có chút trầm ỉu Nhìn xem cái kia ổ cả lệ mỉ khung sau con mắt có chút hăng hái mà nhìn mình mấy bữa, Úy Vân một bên giúp mập mạp vẽ xong phụ lục, một bên chủ động nói ra, "Lộc Cửu Đồng học, trước đó cảm ơn ngươi. Ngươi không giúp đỡ mà nói, chúng ta thật đúng là ứng phó không được." Cô nương kia vừa rồi thật bất vả lấy dục khí giúp một chút, chính chỗ nơi hẻo lánh tiếp tục làm chính mình trong suốt nhỏ. Không muốn Úy Vân vậy mà chủ động tìm chính mình đáp lời. Lộc Cửu tự hồ cũng không quá thói quen cùng nam sinh xa lạ nói chuyện, lắp bắp nói, "A, ta không quan hệ nha. Ta, ta cũng là giúp mình." Nói xong mới giống như là nhớ ra cái gì đó, Nàng ngược lại trịnh trọng túi người chào, ta còn muốn tạ ơn ấy quý vân đồng học ngươi đã cứu ta. Trước đó sự thật hay thử thách thời điểm quý vân liền đã nhìn ra, cái này lộc kiều tính cách là thật vô cùng vô cùng ngại ngùng. Thẹn thùng lại có lấy phép, nhưng dũng cảm cũng là thật. Nghĩ đến bầu không khí không cần thiết nghiêm túc như vậy, quý vân lại tìm đề tài, cười hỏi, lộc kiều đồng học, ngươi là tay bóng chạy sao? Trước đó nhìn ngươi ném đồ vật vừa chuẩn lại mạnh mẽ, lộc kiều mũi thở bên trên đỉnh lấy lấy cái kia thật to kính đen, nhìn xem quý vân, hơi có vẻ thẹn thùng nói, ừm, ta trước kiaưa thích đánh bóng chày. Về sau. Về sau không có đánh. Nàng không có có ý tốt nói, tuổi dậy thì qua đi phát dục càng ngày càng tốt, không thích hợp kịch liệt nhảy nhót bóng loại vận động. Nha, Quý Vân chính mình cũng không sao cả cùng nữ sinh đã từng quen biết. Nói hai câu liền không có đề tài. Lúc này, Lộc Cửu nhìn xem trên mặt vẽ xong phù lục Triệu Khải, vừa nhìn về phía Quý Vân, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nàng do dự rất lâu, rốt cục mới mở miệng nói, nếu không, Quý Vân đừng học, cũng xin ngươi giúp ta vẽ đạo phủ. Âm như mảnh mỏi. Cái gì? Thành âm quá nhỏ, Quý Vân không có nghe rõ bây giờ số còn lộc cửu cũng lấy giúp khí nói lớn tiếng một chút ta nói có thể xin nhờ xin ngươi giúp ta cũng vẽ tấm bừa ta ta có lẽ cũng có thể rút một tay thiếu nữ cúi đầu đỏ bừng mặt đã nói rõ hết thảy bất quá lộc cửu vẫn như cũ đem nửa bên mặt dấu ở rộng lớn trong cổ áo quý vân chỉ có thấy được đủ tóc cắt ngang chán cùng không lớn kính mắt gật gật đầu ừ nguyên bản hắn cũng có ý tứ này nhiều cái người nhiều cái giúp đỡ chỉ là loại chủ đề này đối phương không mở miệng hắn cũng không tốt chủ động nói hàn huyên câu giống như liền quen thuộc không ít lộc cửu nghe quý vân đáp ứng cũng đi tới. Nàng vốn là muốn học Quý Vân hai người chính mình cắn nát ngón tay, có thể thử mấy lần, đều chỉ cắn ra một cái lợi ấn. Bởi vì miệng dấu ở trong cổ áo, Quý Vân cũng tò mò nhìn tần qua, không biết nàng đang làm gì. Nhìn xem ánh mắt kia nhìn về hướng chính mình, Lộc Cửu mới hoảng hốt dương, răng ngà hung hăng cắn cắn, phá vỡ một cái miệng máu. Sau đó nàng đem bàn tay đi ra. Quý Vân không muốn liền trực tiếp lôi kéo, liền chuẩn bị biết. Có thể vừa đến tay, mới phát hiện Lộc Cửu nương tay mềm, cùng mập mạp loại kia thịt mỡ mềm, không giống với. Giống với mùa xuân rơi vào trên tấm đá xanh ngọc lan hoa cánh tinh tế tỉ mỉ mềm mại, quý vân chẳng qua là cảm thấy có chút đặc biệt, cũng không nghĩ nhiều, nắm luốt cái kia tinh tế ngón tay trắng nõn, nghiêm túc tại trong bàn tay nàng hoạch xuất ra một tấm lôi hỏa phủ, lại đang trên mặt nàng cũng vẽ lên một tấm tịch tà phủ, một cái chuyên tâm vẽ bừa, một cái ngây ra như phong, lộc cửu ánh mắt không dám nhìn thẳng, ngoan ngoãn điện, khẽ động cũng dám bất động, nhìn thấy trong phòng ba người đều có huyết phủ, một bên bị dọa đến không dám lên tiếng hạ lật cũng rốt cục nhịn không được sợ hãi trong lòng, mở miệng cũng thỉnh cầu quý vân có thể giúp đỡ vẽ bừa. quý vân muốn là cùng hạ lật không quen, cũng không có gì tốt so đo. Thuận tay cũng vẽ lên hai tấm phủ lục Triệu Khải bàn tay có huyết phủ, lá gan cũng lớn. Những người khác tình huống này đều là nên trốn tránh. Con hàng này giờ phút này lại giống như là muốn thử xem trong tay phủ lộ kỹ năng. Nghĩ đến tránh là không tránh khỏi, hắn liền lại đem đầu nhô ra từ ngoài, muốn nhìn một chút bên ngoài là không phải còn có nguy hiểm. Nhưng mà vừa xem xét này, hắn liền kinh hô đi ra. Vân Ca Nhi, không đúng. Ngươi mau đi xem. Thi thể kia lại xuất hiện. Chương 56, bệnh viện 426 dòng thời gian chương 56. Bệnh viện 426 dòng thời gian Quý Vân vừa cho hạ lật ve song hết phụ, nghe được Triệu Khải lời này cũng liền bận điệu đi tới bên cửa sổ. Vừa xem xét này, tầng dưới cùng mặt đất quả nhiên lại nằm một bộ thi thể. Liết váy tiểu dáng cùng tư thế, chính là trước đó cái kia áo trắng thi tỷ. Quý Vân nhìn xem mắt lộ ra suy tư. Lúc trước hắn đã cảm thấy chính mình không có giết chết cái kia áo trắng thi tỷ. bởi vì trên mặt đất không có xuất hiện quỷ quái sau khi chết hẳn là xuất hiện hồn sa. Hiện tại xem xét, quả là thế. Trong cơ cảnh này quỷ vật có gì đó quái lạ. Quý Vân thần tình nghiêm túc, suy nghĩ nói, lần này hơi rắc rối rồi thi thể không có biến mất, tựa như là tại xúc tích sát khí. Loại cảm giác này tựa như là không có điện, tại nạp điện tích xúc năng lượng. Một hồi thi thể này sát khí đầy đủ, sợ là lại biết bỏ lên lầu tới. Mà lại bọn hắn đã chờ lâu rồi. Nô phong cùng trương tiểu nam hai cái cục dị đều người còn không có xuống tới, đại khái đã dư nhiều là ít. Đợi tiếp nữa, bọn hắn đại khái cũng chờ không đến giúp đỡ. Mà lại quý vân còn có một cái càng không tốt suy đoán, có thể hay không các loại cái kia áo trắng thi tỷ lần nữa đến tới, so với lần trước lợi hại hơn. Tựa như là cái kia mặt nạ âm một dạng càng giết càng mạnh. Triệu Khải hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, nhưng hắn hoàn toàn không có chú ý, chỉ có thể hỏi, "Vân Ca Nhi, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Quý Vân gật gật đầu, "Chúng ta khả năng phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Dựa vào không được người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình." Hắn là trong bốn người duy nhất biết khư cảnh đến cùng là cái gì người. Vừa rồi không giết chết áo trắng học tỷ cũng không tính hoàn toàn không thu hoạch. Chỉ ít xác định một sai lầm tiền hạng. Tại các loại trên dòng thời gian người nhảy lầu, cùng mặt nạ âm vật mở dạng, không cách nào triệt để giết chết, cũng vô pháp thông qua loại phương pháp này rời đi, cũng không cần cân nhắc suy nghĩ này. Quý Vân trong đầu hồi tưởng bài kia khủng bố đồng dao, nói ra, hiện tại xem ra, chúng ta muốn rời khỏi khư cảnh, vẫn là phải muốn trước tìm tới bệnh viện 426. Một bên Triệu Khải cũng không hoài nghi Quý Vân phán đoán, chỉ là hiếu kỳ hỏi một câu, Vân Ca Nhi, cái gì là khư cảnh à? Ta nghe trước đó cái tiếng nô phong cũng để cấp qua. Quý Vân cũng nói không rõ ràng, nói, có thể sau khi rời khỏi đây lại kỹ càng nói với ngươi đi. Ngươi có thể hiểu thành một cái trò chơi phó bản. Nhất định phải giải quyết tương quan bột mới có thể ra đi. Nha. Mập mạp cái hiểu cái không, cũng không nhiều, ngược lại lại hỏi vậy chúng ta muốn làm sao đi? hay là đi thang lầu? nghe nói như thế, quý vân nhíu mày suy nghĩ sâu xa, không có nhân tình trả lời như thế nào. nghe nói như thế, một bên một mực không lên tiếng lục yểu, mặt lộ lo lắng nói, thế nhưng là chúng ta nếu là đi những tầng lầu khác mà nói, vô luận thang lầu đi lên, hay là lún xuống, đều sẽ gặp được quái vật. quý vân do dự, cũng là vấn đề này. trước đó đang nếm thử qua, mỗi một cái thời gian tiết điểm vì lâu, đều có một đầu mặt nạ âm vật còn có một cái áo trắng học tỷ. liền bây giờ trách vật cường độ, bọn hắn tùy tiện xông ra đi, cơ hội không có cơ hội sống sót mà lại sự thật cũng chứng minh vô luận giết chết mặt nạ quái, lại hoặc là áo trắng hoặc tỷ, đều ra không được. đây là một sai lầm mạch suy nghĩ. mật mạc nghe biểu lộ cũng sầu thành một đoàn, thầm nói, đúng vậy đi thang lầu, còn có thể đi đây, chẳng lẽ lại thật muốn thử một chút nhẹ lầu? nhẹ lầu khẳng định không được. quý vân bác bỏ ý nghĩ này, xuống lầu không phải mục đích, mà là phải xuyên qua dòng thời gian, đi đến bệnh viện 426 tiết điểm thời gian kia, chỉ có giải quyết chân chính khư cảnh đoán niệm đầu vần mới có thể ra ngoài. nhưng bây giờ hoàn cảnh giống như là đem đám người vây chết tại nơi này, tiến tới lưỡng nan. Nhất thời không một người nói chuyện, trong mắt mọi người đều có lấy không giấu được ngỡ trọng, cũng không biết có phải hay không bởi vì tử vong tới gần, Quý Vân ngược lại cảm thấy lúc này mạnh suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Trong đầu hắn phi tốc nghĩ đến đêm nay phát sinh hết thể manh mối, giống như là ghép hình một dạng, từng khối hợp lại. Nhảy lầu không được, thang lầu cũng không được, còn có thể đi chỗ nào đâu? Đột nhiên, trong đầu linh quang nói lên. Quý Vân nghĩ tới điều gì? Thốt ra, còn có một chỗ. Triệu Khải cũng nhìn sang, nghi ngờ nói, "Đây?" Quý Vân cũng không có quanh co lòng vòng, nói ra mấu chốt, "Nhà vệ sinh." lúc trước hắn chơi đại mạo hiểm trò chơi thời điểm liền phát hiện tầng lầu này vì đối với nhà vệ sinh tựa hồ có một loại chất nghiệm có thể trong cư cảnh tồn tại chất nghiệm tuyệt đối cùng nó khi còn sống tử vong kinh lịch có một loại nào đó trực tiếp quan hệ những người khác không rõ ràng cho lắm quan tới ánh mắt nghi hoặc quý vân không có tính toán tiếp tục tiếp tục chờ đợi hô đi chúng ta đi nhà vệ sinh nhìn xem hắn nói chuyện triệu khải lập tức hưởng ứng lộc yểu cũng gật gật đầu hạ lật học tỷ mặc dù dọa đến không dám ra ngoài nhưng ba người đi nàng cũng chỉ có thể đuổi theo rất nhanh bốn người liền đi tới cuối hành lang nhà vệ sinh Bọn hắn trước đó đến xem qua, nơi này có tống nguy thi thể, cho nên mấy người bản năng đối với nhà vệ sinh đều có một chút bóng ma. Nhưng đây khả năng là duy nhất đột phá khẩu. Quý Vân Cố nén có chịu, đẩy ra thứ tư gian phòng cửa phòng, dơ điện thoại đèn chiếu đến trần nhà. Lần nữa nhìn thấy tống nguy cái kia trắng bệnh dưới máu mặt, sau lưng ba người vẫn là bị dọa sợ đến không nhẹ. Quý Vân chính mình cũng cảm thấy rụt rè, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì lên. Hắn hô, mập mạp, đem ghế lấy ra. Triệu Hải tự hồ biết hắn muốn làm gì, đem mang tới hai tấm ghế gác ở trong nhà vệ sinh. Quý Vân đặt lên trực tiếp vào tay bắt đầu phá giải trần nhà đi treo, từng tấm tấm vật liệu mở ra, tấm nguyên thi thể liền một chút xíu bại lộ tại trong tầm mắt, đầu, tay, sau đó là toàn bộ thân thể, cái này u ám trong nhà vệ sinh, trên trần nhà nắm sấp như thế một cái người thấy thế nào đều để người ra đầu run lên. Triệu Khải mặc dù cũng sợ, nhưng không muốn ủy vân một người đầu thủ, hắn cũng đứng lên trên, ta tới giúp ngươi. Hai người rất nhanh liền đem trần nhà hủy đi, sau đó cùng một chỗ đem còn không tính cứng ngắc thi thể rời xuống tới. Triệu Khải cũng rất nghi hoặc kỳ quái, ra hỏa này làm sao lại nằm ngoài nhà vệ sinh trên trần nhà? Hắn cũng phát hiện vấn đề. Cho dù là bị quỷ giết chết, làm sao hết lần này tới lần khác lấy tới trên trần nhà đi. Quý vân nói ra chính mình suy đoán, không phải chính hắn đi lên. Đây cũng là quỷ khi còn sống chấp nhận chỗ. Ta không có đoán sai, hẳn là đã từng có người tại nhà vệ sinh này bên trong nhìn trộm. Có lẽ chính là dẫn đến nữ tử váy trắng kia nhảy lầu nguyên nhân. Về phần về sau xảy ra chuyện gì, không thể nào biết được. Có lẽ là gặp sắc này lòng tham, lại có lẽ là mặt khác. Cái này đều không trọng yếu. Quý vân nói, thần sắc run lên, nói nhưng chúng ta trước đó không để ý đến một cái vấn đề mấu chốt nhất đó chính là đã từng nhìn trộm người kia hắn làm sao đi lên hai loại khả năng thứ nhất tự như là bọn hắn như bây giờ mở ra trên trần nhà đi nhưng một người muốn làm đến rất phi phức. mà lại phục hồi như cũ trần nhà cũng rất khó tại người đến người đi nhà vệ sinh rất dễ dàng bị phát hiện cho nên quý vân nghĩ đến một khả năng khác đó chính là người kia vốn là ở phía trên như vậy cái này mang ý nghĩa mặt trên còn có có thể thông hành thông đạo để ấn chứng chính mình phỏng đoán quý vân lôi kéo đỉnh treo trực tiếp đem đầu rõ xét đi lên. T4 ký túc xá đây vốn là liên xô Nga lầu cũ cải tạo, về sau trải qua nhiều lần sửa chữa lại, rất nhiều nguyên bản kết cấu cùng với bản thiết kế không thích hợp, nhà thiết kế dứt khoát liền dùng đỉnh treo đem thượng tầng hoàn toàn bao trùm. Chương 56, chương 56, phía trên không gian không nhỏ, kết cấu còn rất phức tạp. Quả nhiên, Quý Vân tại trên trần nhà, thấy được một đầu hoàn toàn có thể thờ người bỏ sát thông đạo ưu ám. Quý Vân đem phát hiện của mình cho ba người nói đằng sau. Bọn hắn cũng minh bạch Quý Vân đến nhà vệ sinh ý tứ. Triệu Khải chỉ vào trên trần nhà thông đạo, hỏi: "Vân Ca Nhi, ý của ngươi là?" chúng ta muốn từ đầu thông đạo này bò vào đi, đúng. Quý Vân gật gật đầu, chính là ý tứ này. Triệu Khải nhìn xem đen nhánh cửa hang, có chút nửa đường bỏ cuộc. Thế nhưng là thông đạo này thông hướng chỗ nào à? Không nói vừa rồi nơi này chặn lại một bộ thi thể. Mặt mặt hắn, đối với loại này chật hẹp không gian, có một loại bản năng sợ hãi. Quý Vân lắc đầu, ta cũng không biết. Nhưng đã có người có thể từ thông đạo này bò vào nhà vệ sinh, tất nhiên còn có một cái cửa ra khác. Triệu Khải lại lo lắng, thế nhưng là, như thế có thể hay không gặp được mặt khắc quỷ. Lo lắng hai hùng một đêm bây giờ thấy cái này đen như mực đậu, bản năng liền sẽ nghĩ đến điều này. rất có thể, quý vân cũng không che giấu chính mình lo lắng, không xác định chính là lớn nhất phong hiểm, cho nên ta dự định vào xem. nhưng ta cũng không thể cam đoan đầu thông đạo này thông hướng chỗ nào, cũng không xác định ta nhất định có thể còn sống trở về. dừng một chút, hắn trịnh trọng nhìn xem ba người, lại nói, mọi người hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là tại tầng lầu này chờ lấy ta, hoặc là liền cùng ta cùng đi. sở dĩ mạo hiểm cũng dự định đi thử xem, là bởi vì bọn hắn đã không có lựa chọn khác, hiện tại đã xác định, vô luận từ trên thang lầu dưới bọn hắn tất nhiên sẽ gặp được mặt nạ âm vật cùng áo trắng học tỷ đây là một đầu hẳn phải chết chi lộ cho nên chỉ có thể tuyển mặt khác nhà vệ sinh mật đạo này dù là hoàn toàn không biết gì cả quý vân là nhất định phải đi thử một chút triệu hải nhìn ra quý vân đã làm ra quyết định mặc dù nhìn xem cửa hàng kia vẫn như cũ trong lòng ruột rè, vẫn như trước không chút do dự đáp ta và ngươi cùng đi quý vân không ngoại ý muốn mập mạp trả lời nhìn về hướng hai nữ sinh lộc cửu đón nhận ánh mắt thanh âm không lớn cũng rất dũng cảm ta cũng đi cuối cùng là tử học tỷ nhát gan đến thậm chí không dám tự mình làm quyết định nhưng này ba người khác đều muốn đi nàng cũng chỉ có thể đuổi theo thương lượng xong quý vân liền dẫn đầu bò lên trên trần nhà sau đó đem lộc cửu cũng kéo đi lên trần nhà cách tầng không gian có hạn hắn cũng chỉ có thể bò đi chỗ sâu sau đó lộc cửu ở phía trên rồi mập mạc ở phía dưới đẩy lúc này mới đem hạ lật học tỷ thu được đi cuối cùng mập mạc chính mình đi lên còn phía đi không ít công phu cũng không biết có phải hay không cùng một chỗ sinh tử trải qua nguy hiểm bốn người quan hệ cũng dần dần quen thuộc cũng may đi lên đằng sau bốn người đều phát hiện trần nhà không gian so dự đoán còn rộng rãi hơn một chút điện thoại chiếu sáng bốn phía không lớn địa phương. Bốn phía đều là cứng rắn tường xi si măng, mà lại bận khí rất tốt, cũng không có đụng phải bổ trong nào ác quỷ. Đám người liền thuận một đường bò, rất nhanh liền xuyên qua trên vách tường một cái rõ ràng có nhân công đập ra thông đạo, phát hiện một cái giống như là thông gió giếng hướng phía dưới thông đạo. Nơi này còn có cái kia kẻ nhìn trộm chuẩn bị cái thang. Quý Vân dẫn đầu bò lên xuống dưới. Nơi này là lầu 4, chỉ đi xuống một tầng lầu. Quý Vân liền phát hiện cái thang dưới trên vách tường, có một cái giống như là bị tấm ván gỗ ngăn trở cửa hàng. Nhẹ nhàng đẩy liền mở ra tấm ván gỗ, ánh đèn chiếu vào đi, lại như là tầng tiếp theo trần nhà tường ghép bốn người lục tục xuống tới, lại thuận trần nhà tiếp tục bỏ sát tiến lên. Không ai dám nói chuyện, bên hai chỉ có quần áo ma sát vách tưởng tiếng xào xạc, còn có hơi có vẻ thô trọng tiếng hít thở. Quý vân vừa bò, còn một bên trong lòng yên lặng tính toán bọn hắn bỏ lên bao xa. Tính toán khoảng cách, bọn hắn hiện tại hẳn là tại trong lầu ba ở giữa, dựa vào phía nam, cái nào đó gần cửa sổ gian phòng trên trần nhà. Nhưng quý vân cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình, hắn cảm thấy tầng lầu này trần nhà sửa sang phong cách cùng phía trên có khác biệt, niên đại phong cách rõ ràng càng cũ kỹ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, tiếp tục hướng phía trước bò. Rốt cuộc, bốn người ngừng lại. Nơi này có một khối rõ ràng có người thường xuyên xê dịch tâm che. Nơi này hẳn là mật đạo cửa ra. Lâu ba bọn hắn trước đó một mực không có đi qua, Quý Vân cũng không dám xác định phía dưới có cái gì. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Triệu Khải ba người, không một người nói chuyện, bọn hắn cũng là ngầm thừa nhận tán thành Quý Vân lựa chọn. Đều đi đến nơi này, không có lý do không được. Quý Vân hít sâu một hơi, ra hiệu mấy người đóng lại điện tin. Sau đó hắn mới nhấc lên cái kia miệng thông gió tâm che, cẩn thận từng ly từng tí rời một cái khe hở. Ánh mắt liền rõ ràng qua khe hở nhìn xuống. Quý Vân vừa xem xét này, mới phát hiện tầm nhìn cực kỳ tốt. Xanh Ngân mượn ánh trăng từ cửa sổ chiếu nhập, mặc dù khủng bố bầu không khí mịn phần, có thể mắt thường nhưng tầm nhìn cũng rất cao. Quý Vân còn tưởng rằng chính mình tính ra sai khoảng cách, trong lòng lóe lên một vòng nghi hoặc. À, ta nhớ được lầu này bên ngoài có mấy quả cây nhãn lớn đem cửa sổ bên này ánh trăng đều che chắn đến không sai bị lắm. Làm sao đột nhiên như thế sáng lên? Tựa như là trước kia lầu bốn mấy cái gian phòng, bởi vì cây cối nguyên nhân, ánh trăng cơ hội chiếu không vào gian phòng. Nhưng gian phòng này cũng rất rộng thoáng. Quý Vân ôm nghi hoặc quét mắt một vòng. Liền nhìn xem gian phòng có một ít xem xét liền phục cổ tủ sắt lá, cái bàn, trong góc còn có một cái khô lâu tiêu bản. Cái này tựa như là một gian phòng thầy thuốc làm việc. Quý Vân vừa còn cảm thấy nghi hoặc không hiểu, nhưng đợi phải xem rõ ràng trong phòng bài trí, trong lòng của hắn hiện lên một vòng khó có thể tin, chẳng lẽ là bệnh viện? Nếu như là ký túc xá tiết điểm thời gian, như vậy lầu ba vẫn như cũng là ký túc xá, tuyệt đối sẽ không có như thế một gian phòng. Nhìn xem cái kia xanh mơn mượn gian phòng, Quý Vân trong lòng không những không sợ hãi, ngược lại vừa mừng vừa sợ. Chẳng lẽ đi tới bệnh viện 426 đầu kia dòng thời gian? Khó trách bên ngoài không có cây Cái này T4 ký túc xá hay là bệnh viện 426 thời điểm, hay là 60 năm trước? Khi đó cái kia mấy quả cây nhãn khả năng còn không có cắm xuống. Chương 57, ta bật mẹo cầu tại Không Tuân Quy Cụ chương 57, ta bật mẹo cầu tại Không Tuân Quy Cụ đây chính là tin tức tốt. Quý Vân trước đó vẫn tại muốn làm sao có thể xuống đến bệnh viện tiết điểm thời gian kia, không nghĩ tới chui một hồi trần nhà, vậy mà trực tiếp liền đến rồi. Mặc dù không có hiểu rõ làm sao tới, nhưng là trong mong muốn tốt nhất mục đích phía dưới trong văn phòng không ai cũng không thấy được có quỷ quý vân cho sau lưng ba người ra hiệu một chút sau đó giống như là làm đặc nhẹ chân nhẹ tay hoàn toàn sốc lên khối kia tấm ngăn vừa vặn một người có thể thông qua quý vân nhìn một chút vị trí liền chậm rãi trên chân bảo dò xét xuống dưới chiều cao của hắn vừa vặn xuống dưới đằng sau liền dẫm lên phòng làm việc trên mặt bàn quan sát căn phòng một chút không có nguy hiểm đằng sau hắn liền ra hiệu người ở phía trên cũng xuống lộc cửu nhìn xem mày ai có thể bởi vì có vận động thói quen tố chất thân thể không kém quý vân bện chân của nàng nhẹ nhàng liền đỡ lấy sau đó là hạ lận cùng sau cùng một mạng ba người khác vừa đưa ra nhìn xem cái này sáng loáng một gian phòng làm việc cũng cảm thấy ngạc nhiên nhẫn nhịn lâu như vậy không nói chuyện triệu khải thật to thở ra mấy hơi thở lúc này cũng nhỏ giọng hỏi chúng ta đây là tới đến bệnh viện vậy bây giờ chúng ta muốn làm gì phát hiện đi vào bệnh viện đám người cũng là vui mừng quý vân nhún nhuyễn vai, không biết đi một bước nhìn một bước bệnh viện dòng thời gian này ai cũng chưa từng tới hiện tại đầu mối duy nhất cũng chỉ có vài câu kia đồng dao trong đó có hai câu quý vân cảm thấy rất khả năng cần dùng đến lầu ba đèn giải phẫu chớ có chớ quay đầu số năm dưới giường bệnh, cất giấu một người lầu ba khẳng định cũng có quỷ. Phong giải phẫu đèn hẳn là một loại nào đó nguy hiểm nhắc nhở. Một cái khác câu, quý vân cũng có chút nghĩ không thông, dưới giường bệnh cất giấu một người, cất giấu người, không phải quỷ. Nghĩ đến đó cũng là cái này, khư cảnh đoán nghiệm đầu nguồn mấu chốt manh mối. Bất quá không biết số năm giường bệnh ở đâu, tạm thời cũng không đội vã đi chứng thực. Manh mối quá ít, quý vân mấy người không có trước tiên ra ngoài, mà là muốn tại trong văn phòng tìm xem, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới một chút manh mối. Nếu trần nhà độc là từ nơi này lên lầu bốn cái kia kẻ nhìn trộm sát suất lớn chính là phòng làm việc này bác sĩ ngay tại quý vân bốn người từ trần nhà bỏ sát đến lầu ba phòng bác sĩ làm việc trong quá trình bọn hắn không biết là chữa công việc lâu từ ngoài một cái dáng người thon dài mèo đen chính nhàn nhã toàn bộ đồng dạng khắp nơi đi dạo nó từ bệ cửa sổ bên ngoài liên tục vượt mấy lần nhìn một chút các nơi gian phòng cuối cùng rơi vào lầu ba một gian phòng trên ban công con mèo cái kia như bảo thạch xinh đẹp song đồng nhìn trước mắt bình chứa không gian lộ ra 10 phần nhân cách hóa thần thái. Giống như là nghe được một tiếng ôn nhu giọng nữ nói một mình, nguyên lai bệnh viện 426 thời gian cấm chế bí mật trốn ở chỗ này. Nói, nó móng nuốt một chảo, trong không khí xuất hiện từng tầng từng tầng phù văn ngân sóng. Liền nhìn xem từng cây kia phù văn xiển xích tại lợi chảo bên dưới bị bắt đoạn. Mở ra không gian cấm chế, mèo đen liền hướng phía trong phòng nhảy xuống. Nếu có siêu phàm giả ở chỗ này, nhất định sẽ sợ hai tháng phục, mèo này một móng nuốt vậy mà phá hủy hư cảnh thời không phát tác. Mà như vậy nhảy lên, thân kỳ một màn liền lên diễn. Vốn chỉ là một con mèo đen, có thể chờ nó móng nuốt đùa rơi xuống đất liên biến thành một đôi mặt màu đen quần da thon dài cặp đùi đẹp. lại sau đó là cân xứng nạo nẽe lừa người trên. đó mắt, hát miêu kia liền biến thành một cái bóc người cao gầy xe máy thiếu nữ. chỉ bất quá trên đầu nàng mang theo một cái ấn có lỗ hai mèo màu đen mổ tờ mũ giáp, thấy không rõ tướng mạo. biến thân hình người đằng sau, thiếu nữ nhìn một chút trong tay ôm mèo cầu tải, gõ gõ nó ngây thơ chân thành đầu, đoán trách một câu, ai nha, ngươi cái này mèo cầu tải không tuân quy củ sử dụng quy tắc cũng quá phiền phức. mỗi lần đều được chơi với ngươi một trò chơi mới có thể để cho ta dùng thật là nếu như quý vân mấy người ở chỗ này nhất định có thể nhận ra cái này mèo cầu tài chính là bọn hắn trước đó chơi game cái kia mà cái này xe máy áo da nữ quý vân càng nhìn quan mắt lầu ba phòng bác sĩ làm việc bên trong mấy người con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên bách tường tấm kia ảnh đen trắng chụp ảnh chung bối cảnh là bệnh viện 426 cửa chính một đám bác sĩ y tá đập một tấm chụp ảnh chung cửa bệnh viện giàn giáo còn không có hủy đi nhìn qua là vừa vặn hoàn thành không lâu thời điểm bác sĩ cùng y tá hết thảy gần 50 người bởi vì là liên sâu nga vi kiến trên tấm ảnh đứng tại vị trí hạch tâm bác sĩ có mấy cái đều là tóc vàng mắt xanh sống mũi cao người ngoại quốc. Quý Vân nhìn kỹ trên tấm ảnh mỗi người, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này khư cảnh đoán nghiệm đầu nguồn, hẳn là bọn hắn trong đó cái nào đó. Nhiên đại đó, nhất là đối ngoại bệnh viện, y tá đều là tuyển chọn tỉ mỉ, ngũ quan khí chất đều không kém, cho người cảm giác cả tấm tấm hình nhan trị cũng rất cao. Quý Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, tháng tử trong hồ sơ liên hoàn nhảy lầu những học thị kia đều có điểm giống nhau, dung mạo xinh đẹp, xem ra bệnh viện này cái nào đó y tá chính là liên hoàn nhảy lầu đầu nguồn. Quý Vân giật mình. Ánh mắt cũng tận lực tại y tá bên trong tìm kiếm tóc dài xinh đẹp, rất nhanh liền thấy được mấy cái. Bất quá vẻn vẹn tướng mạo xinh đẹp, giống như cũng xác định không là cái gì. Hắn đang tìm manh mối, những người khác cũng đang tìm. Trong phòng có rất nhiều ngăn tủ, nhìn phần lớn là trống không. Chính lúc này, mập mạp đảo đảo mở ra một cái tủ sát lá, giống như là phát hiện cái gì, kinh hô một tiếng. Vân Ca Nhi, ngươi nhìn ta tìm được cái gì? Quý Vân đưa ánh mắt từ trên tấm ảnh rời đi qua, liền nhìn xem mập mạp lấy ra một cái chứa văn kiện dùng túi giấy da châu cư cảnh bên trong một ít xem xét liền rất đặc biệt đồ vật cơ hội đều cùng án niệm chủ khi còn sống kinh lịch có quan hệ cũng chỉ như túi văn kiện này quý vân nhận lấy mập mạp đưa qua túi giấy trực tiếp liền mở ra bên trong là mấy tấm văn bản tài liệu quý vân nhìn một chút tiêu đề rõ ràng là vài cái chữ to hán lĩnh đường sắt bạn thiết kế Hán lĩnh là giang hoa nội thành phía nam một dãy núi có chôn đế vương cùng rất nhiều cổ mộ là trong nước nổi danh nhất dãy núi một trong quý vân trong lòng lập tức liền nghi ngờ phòng bác sĩ làm việc bên trong tại sao có thể có đường sắt bạn thiết kế lật ra nhìn một chút đúng là đường sắt bạn thiết kế Trong nhà hắn trên tường liền có địa đồ, cái này đường sắt trên đồ đánh dấu, cũng sát thực chính là hắn lĩnh dây núi xu thế đồ. Phía trên méo mó khúc khúc đánh dấu có mấy cái điểm, mấy đầu tuyến. Nhìn xem giống như là thiết kế đường sắt đi hướng, lại như là tiêu chú một chút mấu chốt các điểm. Bất quá trong văn bản tài liệu hồ sơ thiếu thốn hơn phân nửa, bản vẽ không trò vẹn, trừ văn bản tài liệu tên, cái khác văn tự cũng phần lớn là lo mã. Giống như là văn tự bút họa đập nát lung tung liệu cùng một chỗ. Nhìn xem là chữ, nhưng một cái cũng không nhận ra được. Triệu Khải nhìn xem nghi ngờ nói, kỳ quái, những chữ này, làm sao hoàn toàn không biết? Mã hóa văn bản tài liệu sao? quý vân lắc lắc đầu nói không phải đây là quý văn nghe vậy triệu khải ba người cùng nhau văng tới ánh mắt tò mò quý vân đơn giản giải thích một câu đây là mảnh vỡ ký ức đánh nát trọng tổ văn tự sắp thực không phải cái gì mã hóa tin tức quý vân tại trên diễn đàn thấy qua thuyết pháp này người ký ức là có không chọn bẹn ủy ký ức cũng giống như thế cho nên khung cảnh bên trong chấp niệm hình thành hình ảnh cùng chữ viết vật phẩm có không chọn bẹn rất bình thường quý chỉ ghi nhớ bộ phận trọng yếu nhất ký ức còn đánh thành mảnh vỡ gây dựng lại loại cảm giác này giống như là đem máy cắt giấy bên trong văn bản tài liệu lấy ra lung tung ghép lại, cho nên mới xem không hiểu. Siêu phàm giả bình thường đem loại văn tự này gọi là quỷ văn. Một bên Triệu Khải nhìn xem dần mình, nhưng cũng có đồng dạng nghi hoặc, xin mời nghi nói, cái này người nước ngoài bác sĩ thả đường sắt bạn thiết kế làm gì? Chẳng lẽ hắn hay là đường sắt kỹ sư? Không chỉ là đường sắt bạn thiết kế, lật vài tờ, Quý Vân còn vừa tìm được một tấm bệnh viện 426 bản thiết kế. Đồng dạng là không chọn vẹn đến chỉ có thể nhìn ra cái hình dáng bản vẽ. Bất quá bản vẽ này liền để Quý Vân thấy có chút mơ hồ. Bản vẽ đúng là bệnh viện bản vẽ, mặc dù không trò vẹn, có thể cái kia chữa hình kết cấu vẫn như cũng có thể thấy được. Mà trên bản vẽ, lít nha lít nhít viết đầy các loại quy văn. Nhiều đến vượt ra khỏi bình thường bản thiết kế số liệu phạm chủ. Loại cảm giác này, giống như là chính mình lúc đi học, tại trong sách vợ làm mục ký, viết xuống giải để mạnh suy nghĩ. Quý Vân nhìn kỹ một chút, còn mơ hồ có thể thấy được một chút mảnh vỡ chữ viết, giống như là viết: Công, Thiên địa, Càn, ba chu thước, 70, giai, khôn. Cái gì chứ? Quá nát, nhìn không hiểu. Lại lật đến cuối cùng một tờ. Một trang này cũng là một tấm độ giấy nhìn xem giống như là một cái mọc ra rất nhiều tay phật tượng pho tượng bản thiết kế. Triệu Khải nhìn xem lẩm bẩm một câu, thiên thủ quan âm. Quý Vân nhìn một chút đặc thù, ánh mắt lâm liệt, lắc đầu, không phải. Một mặt vẻ từ bi, một mặt ác quỷ tướng. song diện, mười tám cánh tay. hẳn là vô sinh quỷ mẫu. Triệu Khải một mặt mê mang, đó là cái gì? Quý Vân đơn giản đề một câu, một cái giang hoa bản thổ dân tộc gia thần. trong nước thần thoại lịch sử đã lâu, dân gian tín ngưỡng hệ thống phi thường phức tạp. trừ phía quan phương công nhận những cái kia chính thần, còn có một số không có đạt được phía quan phương công nhận dân gian tín ngưỡng bình thường được xưng là dâm tự hoặc giả thần. đại bộ phận dân gian tín ngưỡng âm thần đều là giả thần. cái này vô sinh quỷ mẫu là giang hoa thị phụ cận bạn thổ tín ngưỡng âm thần. quý vân nghe các lão nhân nói qua, thời đại trước chữa bệnh điều kiện kém, nhất là tiền triều những năm cuối, binh thai hỏa loạn, chết điều hài nhi rất nhiều. còn có một số phá thai, sinh non, chết bệnh, chưa kết hôn mà có con bước, các cha mẹ đau lòng những cái kia chưa trưởng thành anh hải, liền giao phó cho âm thần che chở. Dân dân liền có cái này quỷ mẫu hỏa. truyền thuyết có tốt có xấu. vị này âm thần cũng vừa chính vừa tả. bất quá lưu truyền đến hiện tại đã là truyền thuyết. Quý vân không hiểu được chính là một cái liên sâu nga bác sĩ trong ngang tủ không chỉ có đường sắt hình, làm sao còn có loại này trong nước dân tụng cơm thần bản vẽ. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cự cảnh bên trong không nên xuất hiện đồ vật xuất hiện, liền nhất định là mấu chốt manh mối. Phần văn kiện này Quý vân cũng không nhìn ra cái thành kiểu. Bất quá hắn lại phát hiện hắn lĩnh đường sắt bản thiết kế đem mấy tờ giấy nơi hẻo lánh đều có một cái vết hình dạng tiêu chí, giống như là một cái con rơi màu đen. Quý vân cùng triệu khải nhìn xem tiêu chí này cũng không nhìn ra cái thành kiểu. Lúc này bên người lộc cửu lại nhận ra được nhỏ giọng nhắc nhở một câu, "Cái kia, cái này hẳn là nước ngoài khải kỳ hội tiêu chí." Chương 58, lần thứ nhất thu hoạch được hồn sa chương 58, lần thứ nhất thu hoạch được hồn sa Lộc Cửu vừa nói ra khải kỳ hội danh tự, Bí Vân lập tức liền nghĩ tới. Làm linh dị kẻ yêu thích, hắn đối với thế giới mà khác tổ chức thần bí hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít hiểu rõ, chỉ là xác thực không biết tổ chức này dấu hiệu là rơi đen. Triệu Khải vốn là linh dị xã đầu đường xó chợ, hoàn toàn chưa từng nghe qua, liền trực tiếp hỏi, "Cái gì hội?" Lộc Cửu giải thích nói, "Khai kỳ hội là năm đó đức thời kỳ Mỹ thuật sinh viên thủ thủ hạ một cái chuyên môn nghiên cứu hắc khoa kỹ cùng siêu năng lực sở nghiên cứu. Đây là một cái tại thế giới thần bí học trong lịch sử đều có trọng đại lực ảnh hưởng tổ chức, cũng là sớm nhất một nhóm đem lực lượng siêu tự nhiên nghiên cứu mang lên quốc gia phương diện phía quan phương cơ cấu. Cái này rơi đen chính là tổ chức này tiêu chí. Triệu Hải nghe được một mặt mờ mịt, lại cũng không ảnh hưởng hắn cảm thấy như bước, lợi hại như vậy. Cưng. Quý Vân cũng gật gật đầu, nhìn xem cái này mấy phần văn bản tài liệu, thần sắc càng phát ra nghiêm túc, nói tiếp, chỉ bất quá về sau sau khi chiến bại, cái này khai kỳ hội liền hội nên sở nghiên cứu tư liệu đại bộ phận đều bị liên xô nga cướp đi, còn có một bộ phận đi nước mỹ. nghĩ tới đây, tài liệu này xuất hiện tại liên xô nga người trong tay cũng có thể lý giải. chỉ là hắn nghĩ không hiểu là loại tài liệu này không nên tại nhà khoa học trong tay sao? vì cái gì xuất hiện tại một cái viện trợ trong nước bác sĩ trong tay? quý vân cảm thấy tài liệu này khẳng định rất trọng yếu. ba người khác đều tin hắn, cũng đều nghĩ đến làm sao nghiên cứu ra điểm môn đạo. bốn người liền đều vây quanh tư liệu nhìn, nhưng nhìn lấy nhìn xem, triệu khải đột nhiên cảm giác có người vô vu bờ vai của hắn, thuận miệng hỏi một câu: thế nào? hắn tưởng rằng bên người hạ lật học tỷ tự chủ mình, nhưng mà hắn cái này không hiểu thấu mở miệng, lại nghe lấy một bên hạ lật ngạc nhiên về nhìn thoáng qua. Triệu Khải nhìn thấy hạ lật nghi hoặc biểu lộ, sửng sốt một cái trước mắt, con người bỗng nhiên phóng đại, ý thức được là lạ. Bởi vì đêm nay liền phát sinh qua đồng dạng một màn. Lần trước là Trình Vũ trò đùa ván đạn, nhưng lần này, Triệu Khải nhìn một chút trước mắt, Quý Vân, Lộc Hữu, Hạ Lật ba người đều ở trước mắt. Như vậy, ai tự chủ mình? Trong phòng này tuyệt đối không có người thứ năm. Mập mạp mí mắt đậm mạnh, nhớ lại Quý Vân trẻ ám trước nói lời, Ý thức được cái gì, ban đêm gặp người, khả năng không phải người. Con hàng này cũng là quả quyết. Hán kinh hãi vừa bắn ra tại trong đại não, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, vung lên bức họa kia huyết phủ tay, đột nhiên lượn bằng một cái đại bức đầu liền hướng phía phía sau mình quả tới. Đúng một tiếng vang giòn, còn kèm theo hiếu đất ánh lửa. Triệu khải tin tưởng cảm giác được chính mình bàn tay đánh tới thứ gì, Mập mạp động tác lớn như vậy, ba người khác đương nhiên cũng kịp phản ứng. Đám người lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào trong phòng nhiều một cái người, một cái mặt mũi tràn đầy lục quang, mặc đồng phục y tá nữ nhân tất cả mọi người ánh mắt chừng một cái, quỷ y tá, quỷ y tá trên mặt chịu một bàn tay, xanh mơn mởn gương mặt lưu lại một cái to lớn năm trưởng lớn, cái kia giày đặt máu đen tia hai mắt, liền gắt gao nhìn chằm chằm đánh chính mình một bàn tay triệu khải, đỗng nhiên dơ một đôi tràn đầy bén nhọn móng tay đen quỷ chảo, liền muốn hướng phía cái kia mặt béo đào đi. triệu khải bị hù trên mặt thịt mỡ bánh liệt rút, lại dơ bàn tay vung mạnh tới, đồng thời trong miệng quát lớn nhắc nhở, coi chừng, quý vân cách hai cái thân vị, muốn giúp đỡ đều muốn chậm một nhịp. chính lúc này, để cho người ta không nghĩ tới là dựa vào gần nhất lộc phản ứng nửa điểm không chậm nàng nâng lên nhỏ nhắn mềm mại bàn tay, một trường liền bổ vào quỷ y tá kia mặt, kỳ tích lúc này phát sinh, chỉ nghe bành một tiếng kịch liệt bạo hưởng. trong phòng hiện lên một đám lửa, quỷ y tá kia trên mặt chịu cái này nhẹ nhàng một trường, lại giống như là bị lựu đạn nổ ở trên mặt, siêu liền cấp tốc bay ngược, đập tầm ẩm tại trên bức tường, Thứ chi sủi lơ rủ xuống, co quắp liền không có động tĩnh, lần này không chỉ có quỷ y tá bị đánh trò tròn váng. quý vân ba người cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người, bọn hắn cùng nhau nhìn thoáng qua trọng thương quỷ y tá, lại liếc mắt nhìn lục yểu, trong mắt đều ra tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhất là triệu khải hắn nhìn một chút lộc cửu tay lại nhìn một chút chính mình mập trên lòng bàn tay huyết phù cái kia ngạc nhiên biểu lộ phảng phất là đang nói đều là huyết phù vì cái gì tranh lệch lớn như vậy quý vân đương nhiên biết nguyên nhân Mập mạc vừa rồi có thể thành công thôi động lôi hỏa phù hay là bởi vì đồng tử tiên thiên chi khí bất quá đại khái là truyền thống tay nghề quá nhiều tiên thiên chi khí còn thừa không nhiều liền giống như phá vi năng mà lục y cô nương này tiên thiên chi khí lợi hại a vừa rồi đông chốc kia thậm chí so quý vân xuất ra đều không thách Lục Cửu bị cái này ba đôi con mắt nhìn chằm chằm một cái chớp mắt bối rối, lại đem gương mặt nút ở trong cổ áo, không biết làm sao. Bất quá bây giờ cũng không phải chỉ hoan thời điểm. Quý Vân nhìn xem góc tường nằm quỷ y tá mặt, một chút nhận ra đây chính là trên tấm ảnh y tá bên trong một cái. Bất quá nhận ra mới càng hòng bét, bởi vì dạng này y tá trên tấm ảnh còn có hơn 10. Quý Vân tiến lên lại là một trường bỗ tại quỷ y tá kia trên khuôn mặt. Lần này lôi hỏa phụ trực tiếp đem nó tiêu thành cho tàn. Đợi đến quy thể đốt hết, trên mặt đất còn ra hiện một chút đất cắt màu đen. Hồn xa Quý Vân nhìn thấy những đất cắt này trong lòng vui mừng, nhìn thấy âm hồn sa hắn mới xác nhận đây là thành công xử lý một cái ác quỷ, có thể giết chính là tin tức tốt. nhưng tin tức xấu là, bọn hắn giết chết một đầu quỷ, lại không rời đi khứ cảnh, nói cách khác đầu này quỷ y tá không phải đoán nghiệm đầu nguồn, mà trong bệnh viện này quỷ khả năng còn có càng nhiều. Quý Vân không cách nào xác định đoán nghiệm đầu nguồn ở đâu, thu thập hồn sa, gấp giọng nói ra, chúng ta bây giờ hành tung bại lộ, nhất định phải nhanh rời đi nơi này, có quỷ liền gặp nguy hiểm. bây giờ đi về trên lầu không có ý nghĩa, dù sao sớm muộn muôn xuống tới mà lại thật muốn bị quỷ trắng tại trên trần nhà, trốn đều không có địa phương trốn, chỉ có thể kiên trì đi tìm một cái quán niệm đậu ngượn. Ba người khác đương nhiên không có ý kiến. Quý Vân lại giúp đỡ Triệu Khải cùng Lộc Cựu Bộ hết phụ, bốn người mở ra phòng làm việc cửa phòng, liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Hiện tại duy nhất hữu dụng manh mối chính là cái kia khủng bố đồng dao. Đồng dao xuất hiện ba cái chỉ hướng tính địa điểm, lầu 3 đèn giải phẫu, số 5 phòng bệnh, phòng chứa thi thể. Phòng chứa thi thể khả năng lớn nhất. Nhưng mà Quý Vân bốn người vừa đi ra, liền lại gặp một nan đề. Trước đó T4 ký túc xá vứt bỏ chỉ có năm lâu có thể cái này bệnh viện 426 là hoàn chỉnh một tòa nhà diện tích liền rất lớn công tự lâu hết thể sáu nơi thờ trên dưới thang lầu mặc dù biết phòng chứa thi thể bình thường hẳn là tại tầng một có thể nên từ chỗ nào bộ thang lầu có thể xuống dưới đây cũng là cái vấn đề lớn quý vân cũng không có chủ ý chỉ có thể đi một bước nhìn một bước vài thập niên trước thiết kế lấy ánh sáng rất tốt lại không có đại thụ che chắn xanh muôn mận ánh trăng từ bên ngoài về xuống chiếu sáng toàn bộ bệnh viện hành lang không cần tay chân đặt tin tầm nhìn cũng rất cao hành lang hai bên mỗi một gian gian phòng mặt đều có treo phòng danh sương Đại bộ phận gian phòng đều là trống không. Quý Vân bốn người cẩn thận từng ly từng tí một đường thuận bên tường chạy tới, nhưng mà vận khí không có lại chiếu cố đám người. Quý Vân đi ở trước nhất, mới vừa ra tới không bao lâu, hắn liền thấy cách đó không xa trong một cái phòng bệnh răng rắc mở cửa, chạy ra một cái quỷ y tá. Quý Vân tay mắt lênh lẹ, một thanh ngăn cản sau lưng lập ỉu. Chương 58, chương 58, hai người kề sát bách tường, tránh đi cùng vì đối mặt. Đại khái là bởi vì ngăn cản tí lúc, quỷ y tá kia cũng không có phát hiện bọn hắn, cũng không có nghiêng đầu nhìn qua. Nhân cơ hội này, Quý Vân quả quyết lôi kéo lộc cũ cùng một chỗ lách mình trốn vào bên cạnh treo giường bệnh 334, 337 lệnh bài phòng trống. Ở giữa bạn bè ăn ý để phía sau Triệu Khải trước tiên liền ý thức được cái gì, hắn cũng liền bận bịu đẩy bên người khẩn trương không biết làm sao hạ lật cùng một chỗ vào phòng. Đóng cửa phòng, bốn người dán chặt lấy bất tượng, Quý Vân vẻn thai nghe phía ngoài tiếng bước chân. Triệu Khải nhìn lại, không nói chuyện, lại giống như là nói, tình huống như thế nào. Quý Vân ngón tay qua tay tại khóe miệng, làm ra một cái suy động tác. Triệu Khải ba người cũng minh bạch, bên ngoài có quỷ. Triệu Khải ba người không biết Quý Vân đang chờ cái gì. Thế nhưng không ai dám mở miệng nói chuyện. Bốn người cứ như vậy tâm thần bất định dấu tại trong phòng. Quý Vân cũng không có cơ hội giải thích, chỉ là giảm thấp xuống hô hấp, tử tế nghe lấy động tĩnh bên ngoài. Càng là chuyên chú đi nghe, cái tiếng cộp cộp cộp thanh âm liền càng phát ra rõ ràng. Giống như là giày da nhỏ giống trên sàn nhà rộn vang. Nghe một trận, hắn phát hiện phía ngoài Quỷ y tá tựa như là tại tuần tra ban đêm kiểm tra phòng. Đi vài bước, không bao lâu, lại nghe thấy răng rắc tiếng mở cửa, sau đó là ngắn ngồi lặng tĩnh. Bệnh viện phòng bệnh thiết kế đều là giống nhau, khoảng cách cũng giống vậy, rất dễ dàng nghe ra quy luật. Lòng vòng như vậy hai lần đằng sau, quý vân trong lòng đã có tính toán, y tá kia trước đó không có phát hiện ta, có thể là thị giác cảm giác, cũng có thể là là khoảng cách cảm giác. Nhưng ít ra ngoài 40 thức là an toàn. Mà nó sẽ ở một cái phòng bệnh sẽ đợi chừng một phút, sau đó đi 14 bước, lại tiến vào kế tiếp gian phòng. Vừa rồi xử lý một đầu vị y tá, trong lòng của hắn cũng đã có lực lượng. Nếu như đơn độc gặp được một cái, vấn đề không lớn. Chỉ là sợ chính là gây nên phản ứng dây chuyển, đưa tới mặt khác quý y tá. Cho nên có thể không chạm mặt, tận lực không được mấy phút đồng hồ này đối với quý vân tới nói đều đang tự hỏi thoáng một cái đã qua nhưng đối với bên người triệu khải ba người cũng có chút một ngày bằng một năm bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì cũng không có quý vân như thế bén nhạy tinh giác lại không dám mở miệng hỏi liền sợ chạm đến cái gì cấm kỵ chính là quý vân chính suy nghĩ thời điểm tiếng bước chân đã càng ngày càng gần chờ đợi thêm nữa quỷ y ta sớm muộn sẽ kiểm tra phòng tra được bọn hắn chỗ kiện này phòng bệnh quý vân không muốn tiếp tục chờ xuống dưới cũng bị ngăn ở trong phòng không bằng thử một chút chính mình phỏng đoán dù sao bắt gặp đồng dạng đến nát chiến suy nghĩ nói lên. Quý Vân lần nữa nghe được tiếng mở cửa trong ngáy mắt, đột nhiên thần sắc du lên, làm ra quyết định, mau cùng ta đi. Triệu Khải một mặt ngạc nhiên, còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm rồi. Không rõ vì cái gì rõ ràng ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn muốn ra ngoài. Nhưng vừa dứt lời, Quý Vân liền đã không chút nào dây dưa dài dòng mở cửa vọt ra ngoài. Tình huống như thế nào? Mập mạp còn tại ngây người, Lộc Cửu cô nương này không hề nghĩ ngợi, liền đã đi theo vọt ra ngoài. Triệu Khải thấy lúc này mới tỉnh ngộ, cũng liền bận bịu cũng lôi kéo hạ lật đi theo ra ngoài. Quý Vân không nhiều lời, là bởi vì không kịp giải thích. Vì y tá kia sẽ chỉ ở một gian phòng dừng lại một phút đồng hồ. Đây chính là bọn họ có thể đào tẩu thời gian. Nếu là trong khoảng thời gian này không dịch ra, tất nhiên sẽ lộ phải, lại hoặc là bị cảm giác được. Trong hành lang một mảnh xanh mơn mận trống trải. Rõ ràng không có cái gì, bốn người tâm lại treo ở trên cổ họng. Cho dù là dẫn đầu quý vân, cũng không dám cam đoan vị đến cùng dựa vào cái gì cảm giác nhân loại. Hô hấp, nhiệt lượng, dương khí, thị giác cũng có thể. Trong lòng của hắn lộ bộ lộ bộ nhẹ, trong đầu còn liên lặng nhớ tới số lượng, 15, 16, 17. Cú may là Quý Vân chính mình đầy đủ quả quyết, sau lưng ba người cũng không có như xe bị tổ xích, bọn hắn thuận lợi trốn vào chết đối diện một món khác gian phòng, đóng cửa, dựa vào tường, một mạch mà thành, đại khí không dám thở. Vừa mới tiến đến không bao lâu, ngoài cửa vang lên lần nữa tiếng bước chân, tránh đi, cùng mong muốn một dạng. Hô, Quý Vân lúc này mới thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Bên người mập mạp ba người ngực cũng kịch liệt lên chọc trùng, lúc này bọn hắn mới nhìn minh bạch Quý Vân làm cái gì, nguyên lai like là bóp lấy điểm thời gian tần vương quân chủ, nhưng mà không chờ bọn hắn tâm tình khẩn trương đạt được bình phục. Một mực trong miệng mặc niệm con số Quý Vân ánh mắt lại đột nhiên rũ lên, "Đi." Mới vừa rồi còn dùng ba chữ, lần này chỉ dùng một chữ. Lại xem xét, người đã lại vọt ra ngoài. Triệu Khải ba người đã có kinh nghiệm, không chút do dự liền đi theo ra ngoài. Sự thật lần nữa chứng minh, Quý Vân phán đoán không có vấn đề. May mắn cũng chiếu cố bốn người. Cứ như vậy, bọn hắn xảo diệu tránh đi cái kia kiểm tra phòng quỷ y tá, một đường vọt ra ngoài. Tới một chuyến, mới phát hiện cái này bệnh viện 426 quỷ y tá thật đúng là không ít. Quý Vân bốn người cùng nhau đi tới, phát hiện trí ít thường cách một đoạn khu vực liền có một cái ru đáng kiểm tra phòng quỷ y tá bốn người giống như là nửa đêm đi ra ăn bụng chuột giòn rén chạy thành một chuôi cánh cửa này chạy lại đi xuống trong một cánh cửa chui phương pháp nhìn xem có chút lén lén lút lút vừa bạn rất tốt tại hiệu quả lạ thường không tệ quý vân cảm giác đủ mạnh nghe được rõ ràng tiếng bước chân cho nên cho dù là cách thật xa đều có thể phát hiện quỷ y tá mà những quỷ này y tá tựa hồ cũng không có tính giác năng lực kiểm tra phòng quy luật cũng giống nhau như lúc thành công tránh đi cái thứ ba quỷ y tá đằng sau quý vân bốn người rất thuận lợi liền từ công tử lâu năm lâu đi tới trung ương dọc theo trong thông đạo. Nơi này trên tường có một khối tầng lầu chỉ thị đồ. Quý Vân Thế mới biết vị trí của bọn hắn. Trên bảng hướng dẫn, phòng giải phẫu tại Bắc lâu Sơn Tây, số 5 phòng bệnh tại Bắc lâu Sơn Đông. Đây là khủng bố đồng giao bên trong nói tới hai địa phương này. Vừa vận hai bên đều có đi hướng lầu dưới thang lầu. Quý Vân cảm thấy muốn đi phòng chứa thi thể, hẳn là cái này hai bên bên trong nào đó một bên. Rất nhanh, bốn người tới Bắc lâu góc rẽ. Quý Vân vừa định rẽ ngoặt, lại lần nữa nghe được giày da nhỏ dấm ra tiếng bước chân. Đám người tranh thủ thời gian dừng lại. Quý Vân bên tai nghe chút giải ra kia âm thanh chính trực tiếp hướng phía bọn hắn bên này đi tới. đạp đạp, đạp đạp, còn giống như không chỉ một. đi mau. Quý Vân biểu lộ cũng hơi đổi. hắn lúc này mới phát hiện, cái này Bắc Lâu quỷ y tá cùng Nam Lâu tuần tra quy luật, giống như không giống mới. vượt qua hai cái quỷ y tá, bốn người bọn họ nhưng là không còn cái gì nắm chắc có thể giải quyết. bốn người cũng không có bất cứ chút do dự nào, nối đuôi nhau mà bảo, trốn vào cách gần nhất cái này treo phòng tiêu bản lệnh bài gian phòng. trương 59, quỷ anh trương 59, mươi quỷ anh rất nhiều bệnh viện đều có phòng tiêu bản dùng để cất giữ cùng bảo tồn các loại y học tiêu bản phần lớn dùng cho giải phẫu học dạy học cùng nghiên cứu. Trước đó cùng nhau đi tới gặp phải tuyệt đại bộ phận gian phòng đều là trống không. Nhưng quý vân bốn người vừa tiến đến, lại phát hiện khác biệt. Gian phòng này trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi nước thuốc nói. Bởi vì nơi này cửa sổ có rèm đặc màn cửa che đậy, chỉ có ớt ánh trăng chiếu nhập. Quý vân chỉ có thấy được từng cái lọ thủy tinh bóng dáng. Không kịp đi nhìn kỹ, ngoài cửa tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Đạt đạm, đạm, đạt đạm, đạm. Ba cái. Quý vân nghiêng tai cẩn thận phân biệt phía ngoài tiếng bước chân, giống như là ba đôi giày da đi ra âm cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể ứng phó trình độ. Hắn một bên nghe, một bên âm thầm dùng sức gạt ra ngón tay. Nghĩ đến một hồi vạn nhất đánh nhau, chính mình còn có thể ngay cả vẽ một tấm huyết phủ. Bên người triệu khải ba người nhìn xem quý vân biểu lộ ngưng trọng như thế, cũng ý thức được tình huống không thể lạc quan. Cũng may là quý y tá kia tựa hồ không có tuần tra phòng tiêu bản y tứ. Tiếng bước chân kia càng ngày càng xa. Sau đó liền nghe không thấy. Quý vân cẩn thận nghe nóng, lại không nghe thấy động tĩnh, hai đầu lông mày vẫn xuyên nhăn cũng đột nhiên giãn ra. Nhìn bên cạnh đội vã cuốn cuồng ba người, hắn cũng đã nói một câu. Đi. Ba người nghe cũng như chút được cái nặng, cùng nhau hơi thở. Đi đến nơi này, Triệu Khải cũng rốt cục hỏi trong lòng tò mò thật lâu lời nói, "Vân Ca Nhi, ngươi làm sao phát hiện những quỷ kia y tá đó à?" Một lần còn có thể nói là vật khí, có thể nhiều lần đều tránh đi, cái này không thể nào là vật khí." Quý Vân Chi tiếp nói, nghe tiếng bước chân. Cái kia cao góp nhỏ trên sàn nhà thanh âm rất thanh thúy, cẩn thận nghe liền có thể nghe được. "A, đây là pháp thuật sao?" Triệu Khải có chút không hiểu, chỉ cho là là cái gì huyền môn pháp thuật, bởi vì hắn vừa rồi cũng thử nghe ngóng, có thể tiếng bước chân rất nhẹ nhiều lần đều là quỷ y tá đều rất thân cận mới nghe được nếu thật là để cho mình dựa vào biện pháp này nghe quỷ động tĩnh chết như thế nào cũng không biết quỷ vân lắc đầu không phải khi thật chính hắn đều không rõ ràng vì cái gì tiến vào khư cảnh đằng sau hắn liền phát hiện cảm giác của mình càng ngày càng nhạy cảm thính giác thị giác còn có năng lực tư duy đều rõ ràng trở nên nhạy cảm hắn suy đoán hẳn là quỷ môn quan nguyên nhân thể nội tà vật càng không ngừng tại thôn vệ âm khí tựa như là khô cạn nhánh cây hút đầy trình độ nguyên bản ngủ đông công năng cũng đều một lần nữa bắt đầu dùng nghe được thanh âm có thể nhanh chóng phân biệt phương vị cho nên trước đó gặp phải mấy cái quỷ y tá, hắn đều có thể chuẩn sát tránh đi. Quý vân chính mình cũng không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, không tốt giải thích. dù sao là chuyện tốt. phía ngoài ba cái quỷ y tá đi, quý vân bốn người cũng từ trong sự khẩn trương buông lòng xuống, nhưng bọn hắn không có gấp rời đi. khư cảnh bên trong hết thể đặc thù đồ vật đều đáng giá lưu ý thêm manh mối. trước đó gian phòng trống không, có thể phòng tiêu bản bên trong lại chẳng đầy. quý vân hiếu kỳ liền đến gần xem xét. nguyên lai like những bình bình lọ lọ kia bên trong trang là phò mã đệ chất lỏng ngâm hải nhi thi thể. nói chính xác. Phần lớn là không thành hình thai nhi, có chút hay là phôi thai, có chút có ngũ quan, có chút đã có tay chân, dù lọ thủy tinh chứa khoảng chừng hơn mấy chục cái. Quý Vân nhìn thấy cái này cả phòng mình cũng không khỏi tê cả da đầu, càng đừng đề cập một bên Triệu Khải ba người. Náo quỷ bệnh viện xuất hiện những vật này, sẽ cho người bản năng liền đoán mò đến một chút khủng bố hình ảnh. Quý Vân càng xem, lông mày càng là bạn xuyên. Dù sao bài kia khủng bố đồng dao bên trong, có thật nhiều địa phương nâng lên tiểu bằng hữu, nhất là câu kia tám cái niếp niếp người, bóng dáng toàn không có. Trực Giác nói cho Quý Vân, "Cái này phòng tiêu bản những này thai nhi cùng bán nghiệp đầu nguồn có quan hệ gì?" Đột nhiên Quý Vân nghĩ đến cái gì, thần sắc sáng lên, "Ta đã hiểu. Thai nhi không cái bóng, không có bóng dáng nhấp nhép, rất có thể chỉ chính là những này không có ra đời hài nhi. Không có xuất sinh, đương nhiên liền không có bóng dáng." Nghe được Quý Vân thuyết pháp này, Triệu Khải trong lòng cũng giật mình, phản ứng đầu tiên nghĩ tới chính là quỷ, đồng dao bên trong nâng lên có chín cái không cái bóng. "Không phải là nói trừ quỷ y tá, bệnh viện này còn có chín cái quỷ anh a?" Lời này vừa ra, đám người cũng không còn cách nào nhìn thẳng những cái kia của trong pho mạ đệ hỉ đở thai nhi, Phản phất lại nhìn tiếp, mình này bên trong hải nhi lại đột nhiên mở mắt biến thành ác quỷ nhảy ra đầu dạng, một bên hạ lật thậm chí dọa đến kéo lại mập mạp góc áo. Cũng may là tình huống xấu nhất không có trình diễn. Quý Vân đương nhiên cũng là nghĩ đến những hải nhi này có thể là quỷ vật, nhưng hắn nghĩ tới càng nhiều, hắn nghĩ tới trước đó tấm kia vô sinh quỷ mẫu bàn vẽ, vị kia không phải liền là che chở các loại chết tiểu hải nhi âm thần. Nhìn trước mắt bình bình lọ lọ, Quý Vân có loại rất đường, nhưng có thể giải thích chính mình nghi ngờ phỏng đoán, có thể hay không? Cái này bệnh viện 426, tựa như là vô sinh quy mô một dạng, thu nhận lấy những này chết yểu chi anh. Vô luận là sẩy thai, sinh non, ốm chết, lại hoặc là nguyên nhân gì khác, bọn chúng bị trở thành tiêu bản lưu tại trong bệnh viện. Đây cũng là một loại thu nhận. Quý Vân càng nghĩ càng thấy đến là lạ. Mặc dù không nghĩ rõ ràng, vì cái gì một cái liên sâu Nga viên kiến bệnh viện sẽ cùng một vị tiểu Trung Quốc dân gian âm thần liên lụy ở cùng nhau, nhưng hai cái này tất nhiên có liên hệ. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu tương quan manh mối giống như là tự động nối liền với nhau. Quý Vân đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một vấn đề khác đúng, thai nhi, mang thai, Quý Vân nghĩ đến một cái rất mấu chốt manh mối. Tháng tử kia trên hồ sơ nói, lão yêu cha già mấy năm trước một cái té lầu nữ sinh là mang thai nhảy lầu. Lâm Khả Hân cũng là bị ương bạo, có thể hay không cũng mang thai. Quý Vân nhìn trước mắt những bình này, có loại rất mãnh liệt khẳng định trực giác. Trong não suy nghĩ nhất chuyện, mấy cái nhìn xem thời gian khoảng cách mấy chục năm lại không liên hệ chút nào sự kiện, bởi vì cái nào đó đặc biệt nhân tố, nhân quả sâu chuỗi. T. suy nghĩ tỉ mỉ cứ sợ, Quý Vân hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đột nhiên ý thức được liên hoàn nhảy lầu chân tướng. Khả năng không phải đơn nhất vụ lì khi nhục vụ án, mà là phía sau màn có một cái hắc thủ đang thao túng hết thảy. Hắn cũng đột nhiên suy nghĩ minh bạch, vì cái gì Liên Hoàn Nhảy lầu đáo trắng các học tỷ sẽ cùng 60 năm trước 426 trăm y tá tại cùng một cái khư cảnh bên trong. Nguyên lai, like, những sự kiện này, cùng muốn là cùng một sự kiện mà. Quý Vân lúc này mới hậu chi hậu giác, Tam Thúc lúc trước thuận miệng đưa ra một loại phỏng đoán, chính là chân tướng. Hắn nói, Liên Hoàn Nhảy lầu có thể là hiến tế. Hiến tế là làm gì? Vô luận trong nước hay là nước ngoài, cơ bản giống nhau, không phải thỉnh thần chính là nuôi quỷ mà lại loại bố cục này ít nhất là vài thập niên trước lại bắt đầu. Quý vân nghĩ tới đây, trong lòng cũng nhịn không được tôn ra miệng. Ai thất đức như vậy, tại trong sân trường đại học làm chuyện này. Hiện tại hắn cũng hoàn toàn suy nghĩ minh bạch Lâm Khả Hân kẽ lầu án tiền căn hậu quả. Nguyên nhân gây ra là Liêu Phỉ Phỉ cố ý dẫn dụ Lâm Khả Hân đi uống rượu, sau đó liền bị kia cái gì lã học trưởng cho cưỡng gian. Sau đó mới nhảy lầu. Nhìn qua đây là một lần đơn thuần Phú Nhị đại cưỡng gian học sinh áp tính sự kiện. Nhưng hiện tại xem ra, phía sau còn ẩn giấu đi một cái càng lớn bí mật. Lâm Khả Hân phía sau lưng là liên hoàn nhảy lầu liên hoàn nhảy lầu phía sau, tận tàng chính là cái này cơ cảnh. Nếu nàng cũng mang thai, như vậy những năm này nhảy lầu tất cả nữ tử, khả năng đều là giống nhau tình huống. Các nàng nhảy lầu chỉ là qua đi tầng, mà không phải kết quả. Chân chính kết quả là, trong cơ cảnh này, có người bố cục mấy chục năm muốn nuôi quỷ. Quý Vân suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ thông suốt rất nhiều sự kiện phía sau âm mưu, trong lòng của hắn không có nhẹ nhõm, ngược lại ngạt thở cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Khó trách cái kia lão kêu sẽ bị giết khẩu. Tại trong sân trường đại học Lư quỷ, tin tức này bộc lộ ra đi, đến áo ra bao lớn phong ba mà lại dám làm như vậy người, có thể giấu giếm được cục gì điều, cổ tay nhất định thông thiên. Một bên Triệu Khải nhìn xem Quý Vân biểu lộ một hồi giận mình, nhoáng một cái phẫn nộ, một hồi lại kiếp sợ nghĩ mà sợ biến hóa. Cũng không hiểu rõ hắn nghĩ tới cái gì, liền hỏi một câu, thế nào? Quý Vân hít một hơi thật sâu, chờ chúng ta có thể ra ngoài, rồi nói sau. Cái này chân tướng quá mức rợa người, hắn cũng không dám nói lung tung. Nghe nói như thế, Triệu Khải ba người mặc dù rất kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi. Cái này phòng tiêu bản bên trong nhìn một vòng, chính là một chút bình bình lọ lọ, cũng không có gì đặc biệt manh mối. Quý Vân liền nghĩ rời đi trước lại nói, Đoàn thủy cạn lương thực, làm kinh sợ một đêm, hiện tại đã có chút hư thoát, bọn hắn không chống được bao lâu. Quý Vân lỗ hai gián tại trên cửa phòng nghe nóng, không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, cái này ra hiệu bên người triệu khải mấy người chuẩn bị theo sát chính mình ra ngoài. Nhưng mở cửa trước đó, Quý Vân trong lòng tổng kìm nén cuối cùng một kia gặp may. Xoay mặt, hắn hay là mở miệng hỏi đi ra, Hạ lật học tỷ, ta có thể hay không hỏi ngươi một cái rất tư ẩn vấn đề? Hạ Lập sững sờ, cái gì? Không biết vì cái gì Quý Vân biểu lộ sẽ như vậy nghiêm túc. Quý Vân chờ chờ một lát. Cuối cùng vẫn là hỏi lên, "Ngươi có phải hay không mang thai?" Hạ Lật nghe lời này, ánh mắt một cái chớp mắt né tránh. Nàng biểu lộ mặc dù cố giả bộ mờ mịt, nhưng trong lòng đã sớm kinh khởi kinh đảo hải lãng. Đây chẳng qua là hai tháng trước một lần không cẩn thận, lúc đầu muốn đợi đã đến giờ, lặng lẽ đi chạy mất. Như thế tư hận sự tình chỉ có chính mình cùng Giang Tiên biết, làm sao lại bị ngoại nhân hỏi ra. Đêm nay quá sự liên tục, Hạ Lật coi là lại gặp được một cái muốn cho chính mình khó chịu người. Nàng muốn nổi giận che giấu, lại phát hiện đối mặt hơn một cái lần cứu mình mấy người, làm sao đều giận không nổi. Không đợi được đáp lại, nhưng quý vân thấy được nàng lẽ tránh ánh mắt, đã không cần đáp án. hắn đoán cũng lầm. nếu hạ lật thuần âm bát tự là thật, như vậy nàng chính là lại một cái bị hiến tế người. quý vân muốn xác định cũng chỉ là điểm ấy, cái này khư cảnh đoán miệng đầu nguồn, cùng vị anh tất nhiên có quan hệ. một bên triệu khải cùng lộc cửu nghe không hiểu, làm sao đột nhiên hỏi như thế một cái vấn đề kỳ quái. nhưng quý vân không cho đám người suy nghĩ thời gian. hắn thu liễm suy nghĩ, cũng không muốn để loại này không khí lung túng cho lẫn nhau mang đến không thoải mái. đi thôi, hắn đẩy cửa ra muốn ra ngoài, nhưng mà lần này ngoài ý muốn lại phát sinh. Quý Vân rõ ràng không nghe thấy bên ngoài có bất kỳ động tĩnh gì, có thể cửa phòng vừa kéo ra một cái khe hở. Một tấm xanh mơn mởn mặt liền đổi tại trước mặt. Đầu đội mũ y tá, nông đậm mắt của thâm, còn có tràn đầy máu đen kia đen kịt ánh mắt. Hai khuôn mặt liền cách một cánh cửa 15 cm dáng vẻ. Nhìn nhau một cái chớp mắt. Đùng. Quý Vân đột nhiên đóng cửa phòng. Hắn cùng bên người Triệu Khải liếc nhau một cái, không nói chuyện, lại không ngại giao lưu, ngươi vừa rồi nhìn thấy không? Mập mạp trừng lớn hai mắt, biểu lộ đã hồi phục, ngươi cũng thấy đấy. Sau đó hai người đồng thời minh bạch cái gì, mắt cùng nhau co lại không đợi hai người tới kịp chừng nẽ, xoẹt, đầu gỗ trên cửa phòng, sáu cái mọc ra thật dài móng tay màu đen quỷ trảo xuyên tùng mà vào. đảo mắt liền đem cửa gỗ hủy đi đến náo loạn. Cửa ra vào, ba đầu xanh cả mặt quỷ y tá, chính trực ngấc ngấc mà nhìn chằm chằm vào trong phòng bốn người. Chương 60, gặp lại thương tiểu Vũ chương 60, gặp lại thương tiểu Vũ ba đầu quỷ y tá như quỷ mị xuất hiện phòng tiêu bản cửa ra vào. Quý Vân bốn người vừa còn nhà nhã, khoảnh khắc liền đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Nhìn thấy hình ảnh này, mấy người hầu kết chưa phát giác nhấp nốt nướt, sau lưng đã một mảnh mà mát. Đồng thời bọn hắn lại rất nghi hoặc. Rõ ràng đã đầy đủ coi chừng, quỷ này y tá làm sao phát hiện? Hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân. Dư Quan thoáng nhìn sát na, Quý Vân bỗng nhiên ý thức được, vấn đề khả năng xuất hiện ở bình pha lên này bên trong thai nhi tiêu bản bên trên. Bất quá vô luận xoắn suất cái gì đều không có ý nghĩa. Sự thật chính là bốn người bọn họ bị ba vị quý y tá ngăn ở trong phòng, chỉ có liều mạng một con đường. Ba đầu vị y tá giống như là sớm tại bản khẩu đợi đã lâu, hoàn toàn không cho Quý Vân mấy người tiêu hóa kiếp sợ thời gian, dẫn đầu vị y tá kia như là cương thi bật lên mà lên, giương nhanh múa bước liền hướng phía bốn người đánh tới. Quý vân cũng không chút nào mờ mờ, chân khí rót vào trường tâm lôi hỏa phù, không bước hướng phía trước, không chút do dự hướng phía ác quỷ kiêm lực một trường bỗ tới. Bành, ánh lửa nổ tung, lôi hỏa phù đối với loại này cấp thấp quỷ vật vẫn như cũ có to lớn sát thương. Quỷ tượng y tá túi vải rách con bị đánh bay, bay ngược mấy mét, rắn rắn chắc chắc đâm vào ngoài hành lang trên vách tường còn không đợi mọi người thấy do nó rơi kiểu gì, ánh lửa trong khi lấp lóe, mặt khác hai đạo bóng đen siêu liền xông vào phòng ở bên người mập mạp cùng lộc cửu cũng trước tiên kịp phản ứng. Ba người trước đó liên thủ đấu thắng nhiều lần ác quỷ, đã có một chút án ý bọn hắn biết Quý Vân vẽ bùa cần thời gian. Hai người liền không chút do dự nên tiếp, giơ trong tay huyết phù đối tại quỷ y tá trên thân. Thấy tình cảnh này, Quý Vân không kịp có bất kỳ do dự, hắn một thanh liền đem trước đó lấy được những cái kia âm hồn sa nuốt vào trong miệng. Tán thuốc trong náy mắt, chất khí trong cơ thể quẩn quật lưu động. Sống chết trước mắt, Quý Vân cửa không được mật khí. Hắn nhất định phải bảo đảm chính mình mỗi một lần vẽ lôi hỏa phù đều có thể thành công. Ăn hết hồn sa là lựa chọn duy nhất. Ngoảnh, bên hai lại là một tiếng kịch liệt bạo tạc cũng coi là may mắn chiếu cố cùng trước đó một dạng lộc kiệu huyết phù đối với quỷ y tá tạo thành kết sụt tổn thương nàng một trưởng liền đem một đầu nhảy vọt lên trời quỷ y tá đánh bay đập vào sau lưng lọ thủy tinh bên trên rầm rầm mạnh pha lê vỡ nát một chỗ chạy xuôi đẩy đất nước vàng mà mập mạt bên kia liền không có vận tốt như vậy hắn biết mình huyết phù hiệu quả không tốt dứt khoát vọt thẳng đi lên cận thân ôm lấy nữ quỷ gia hỏa này nu đạo trên lớp học qua mấy chiều tẩu bị nghiêng người liền chuẩn bị đến cái ôm vẳng đúng vậy từng muốn quỷ y tá kia nhìn xem thân thể mạnh mai lực lượng lại lớn đến kinh người mập mạt ôm nó không có té xuống ngược lại ép chính mình cưỡi tại quỷ trên thân. Quỷ y tá kia muốn há miệng liền cắn cánh tay của hắn, mập mặt một bàn tay liền hô tại mặt quỷ bên trên. Huyết phù giống như là pháo, ở trên mặt rung động đùng đùng. Uy năng không lớn, có thể vũ lục tính cực mạnh, một tát này tắt đến ác quỷ sát khí tăng gọn. Sau một khắc, quỷ y tá nổi giận. Mập mặt tại trên người nó giống như là không có trọng lượng đồng dạng, một người một quỷ liền hướng về phía vách tường đột tới. Đông một tiếng, Triệu Hải không kịp tránh né, đập ầm rơi vào trên tường, hoa một ngụm máu tươi liền phun tới. Mập mạp cắn răng một cái, cố nén không có ngất đi, trở tay liền đến cái trần rào. Hắn biết dưới mắt cục diện này chính mình nếu là buông tay, để đầu này ác quỷ đưa ra tay, mấy người bọn họ đều được nằm tại chỗ này. Mặc dù Trần Giạo không đến mức để vốn là không có hô hấp bị y tá tắt thở, nhưng hành động cũng rất là nhận hạn chế. Nó muốn phát khốn, cũng chỉ có thể liều mạng gặp trở ngại, đem mập mạp cho trước ngã xuống. Đông, đông, đông. Bách tường đều đi theo tại rung động. Quỷ y tá liền mang theo 180 cân mập mạp bay khắp nơi lấy gặp trở ngại trong phòng loạn thành bầy. Độc kịch liệt cũng khiến cho Triệu Khải từng thanh máu phun ra, quả thực là không có buông tay. Một bên khác, Lộc Cửu mặc dù đánh bay quỷ y tá kia, cũng không có đánh trúng nhéo hại, cũng không có để nó mất đi năng lực hành động. Đám mắt, Quý Ảnh kia liền mang theo một cỗ kim đâm ván khí lần nữa đánh tới. Quý Vân tay mắt lanh lẹ, vừa nuốt vào hồn xa, lách mình đồng thời, lòng bàn tay huyết phủ đã phát ra ánh sáng nhạt. Lộc Cửu cực lực né tránh chu thuyền. Quý Vân một tiếng quát nhẹ, dẫn tới. Hai người lưng tựa lưng hô hấp giao thoa trong náy mắt, hắn bỗng nhiên lại thấp quát một tiếng, bên trái. Lục Cửu an ý hương trái tránh đi đồng thời, vừa vận phù lục vẽ xong. Mau, quát to một tiếng, Quý Vân một trường liền đập vào kia trên thân bay một tiếng ánh lửa nổ tung, ác quỷ sau lưng bị đánh trúng, lần nữa bay rất ra ngoài, đâm vào cái bàn trong đống. Không cho lệ quỷ kia cơ hội xoay người, Lộc Cửu Vũ dũng 10 phần bận lên một bên mầu sơn pha tạp chiếc ghế, Thái Dương vốc dài bay lên, hướng phía quỷ kia hộ ép tới. Cái này cũng cho quỷ Vân tranh thủ thời gian. Hắn không có lại cho quỷ y tá lại cơ hội thở dốc, vẽ tiếp vết phù, một cái bước xa xông đi lên liền hướng phía tái nhận chán đập xuống. Trong thời gian ngắn liên tục gặp 3 lần lối hỏa phù trọng kích. Lần này, quỷ y tá kia sát khí bỗng nhiên tán loạn, làn da màu xanh tím bên dưới lộ ra quỷ dị kim hồng tiêu đốt đường vân thấu khổ rít lên đâm rách màng nhĩ sát na, ác quỷ làn ra ẩm giấy lên núm diễm thoáng qua bị lôi hỏa thuẫn vệ hỏa thế lan tràn toàn thân khoảnh khắc liền tại đom đóm âm thanh bên trong đốt thành cho bụi bùn bị chỉ còn mấy sợi âm vụ tán tại cho tàn bên trong xử lý nhìn thấy ánh lửa giấy lên quý vân cùng lộc cửu khẩn trương biểu lộ lúc này mới có chỗ làm dịu nhưng mà không đợi hai người buông lòng một hơi lúc này trong phòng lại vang lên rít lên một tiếng cứu mạng à đảo mắt xem xét trốn ở góc tường đã run lẩy bẩy hạ lật ngay tại đeo cứu trước mặt nàng quý vân trước đó đánh bay ra hành lang đầu kia quỷ y tá không biết làm sao lại đã xuất hiện ở trước mặt, rõ ràng mới vừa rồi còn trong hành lang, làm sao lại tiến đến rồi? Quý Vân trong lòng giật mình, phút chốc liên tưởng đến trước đó trên lầu áo trắng học tỷ, trong nấy mắt, hắn cũng rốt cuộc minh bạch ba cái quỷ y tá mới vừa rồi là làm sao lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phòng tiêu bản cửa ra vào, là linh thể trôi đi, những vị y tá này cũng có thể hóa thành linh thể bay đi. Quý Vân trước tiên liền muốn đi lên hỗ trợ, có thể ngay cả vẽ hai tấm huyết phủ, ngón trỏ làm sao đều chen không ra máu tới, hắn chỉ có thể lại căn ngón giữa, cấp tốc vẽ mà lại hạ lật vừa rồi bởi vì sợ lẫn mất quá xa, giờ phút này đã bị quỷ làm cho nút ở phòng tiêu bản ở giữa nhất góc tường, lui không thể lui. chờ quý vân sông đi lên thời điểm, hay là chậm một bước. may mai hạ lật không có triệu khải lực lượng, không có lộc cựu linh hoạt, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ y tá lợi chảo đã đâm xuyên qua cổ họng của mình. lúc sắp chết, hạ lật trừng lớn hai mắt, trong lòng bàn tay huyết phù rõ ràng cũng đánh trúng áp quỷ thân thể, lại nửa điểm không có kích thích hòa hoa các kia chấn kinh bất lực ánh mắt bên trong chỉ còn lại có đối với tử vong mãnh liệt e ngại cùng đối với sinh mạng nhớ nhung không cam lòng có thể sinh mệnh phi tốc trôi qua để hạ lật biểu lộ như ngừng lại nơi đó gương mặt xinh đẹp huyết sắc bay phởi ánh mắt bên trong thần thái cũng cấp tốc giảm đạm xuống quỷ y tá ngăn trở tầm mắt thời khắc nguy cơ quỷ vân cũng không thấy được đấy xảy ra chuyện gì chỉ thấy ác quỷ kia dừng lại một cái trước mắt hắn thấy thế quả quyết một trường huyết phủ liền đập vào ác quỷ trên hậu tâm quỷ quái đồng dạng có nhiều điểm tim cùng đầu là âm khí hội tụ chỗ Chân khí rót vào lôi hỏa phù trong nháy mắt dẫn tới bành một tiếng vang thật lớn, nổ tung lên ánh lửa chói mắt. Lần này chính giữa yếu hại muốn, Quỷ y tá thân thể cấp tốc bị nhen lửa, đã mắt lại bị đốt thành một sợi cho tàn. Nhưng mà đợi đến quỷ vật tiêu tán, quý vân trong lòng còn chưa kịp may mắn, con người đột nhiên co rụt lại. Lúc này mới thấy được trên niết hầu có ba cái huyết động, chính rót rách hướng đổ máu hạ lật. Còn có trong tay nàng không có gương xuống huyết phù, cái này, quý vân ánh mắt kịch liệt run lên, chết rồi. Mặc dù hắn cùng hạ lật không tính quen, mà dù sao xem như đồng nạn đồng đội. Chương 60 chương 60 nhìn xem mới vừa rồi còn người sống sờ sờ chết tại trước mắt mình, quý vân trong lòng đống nhiên bút lên một cố kịch liệt chấn động. sinh mệnh yếu đất giống như là giấy một dạng, đâm một cái là rách. thật đã chết rồi. bất quá cũng là một cái chớp mắt chấn kinh, đông đông đông tiếng va đập liền để quý vân thu liễm phức tạp tâm tư. quý vân cũng không có quên hiện tại trong phòng còn có một đầu quỷ y tá, trong lòng đội la lên, không tốt, mập mạp, không lo được thi thể, đảo mắt xem xét, triệu khải còn tại gắt gao khóa lại đầu kia ác quỷ. một người cưỡi một quỷ, giống như là cưỡi ngựa hoàng, cả phòng đi loạn. nhìn mập mạp nhả miệng đầy là máu sợ là cũng không chịu nổi. Quý Vân không dám bất luận cái gì chỉ hoãn, manh liệt chen ngón giữa máu tươi, tiến lên đồng thời, đã ở trong tay vạch ra huyết phủ. Một bên Lục Cửu cũng không thối lui chút nào, nàng xem hiểu Quý Vân ý nghĩ, cũng dung cảm đi theo vọt tới đi, một mực ôm lấy quỷ y tá kia một cái chân. Ba người hợp lực, lúc này mới đem nó giữ chặt. Đại khái là vừa rồi hạ lật chết kích thích một ít suy nghĩ, Quý Vân trong lòng kìm nén cô ác khí kia hướng về phía chân khí quần quận tràn vào vết Mang theo nội khí một trường, chúng điệp liền đập vào ác quỷ ngực. Oành, lựa lần nữa nộ tung. Lần này chúng vào chỗ yếu bụi y tá kia trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, trong không khí đã nổi lên để cho người ta thần sắc vui vẻ bị bỏng khí tức. Ba người chỉ cảm thấy trong tay dễ dỗi lực đạo không còn, cùng nhau sủi lơ tại trên sàn nhà. Quỷ chết rồi, bọn hắn cũng coi như là còn sống. hô hô, quý vân thở hồn hển mấy ngủ đại khí. đêm nay đã trải qua nhiều như vậy tà môn trang diện, lần này mới là thật sự rõ ràng thể nghiệm một thanh tại đường danh sinh tử đi một lần cảm giác. ba đầu vị y tá bị xử lý, phản phất đã hao hết lực khí toàn thân, một bên lộc lực kịch liệt chập trùng, quý vân cũng sủi lơ trên mặt đất nhưng hắn căng cứng thần kinh vừa mới lỏng, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không dám nhiều nằm một lát, xoay người mà lên. giờ phút này triệu khải nhắm mắt lại nằm trên mặt đất, toàn bộ hàm dưới đều la máu, quý vân lo lắng hô hai tiếng, mập mạp, mập mạp, nhìn xem không có phản ứng, hắn nội vàng hai bàn tay liền tiến trên mặt, tiếp tục la lên, mập mạp, mập mạp, hắn biết do có chút giả chết thần ly trạng thái, là có thể thông qua tứ chi kích thích để linh hồn quý vị đánh mặt hiệu quả tốt nhất. lốp bốt chịu vài bàn tay, triệu khải lúc này mới giống như là có một ngụm thổ khí, mặt đau rát hắn hơi thở mong manh đáp lại nói ta còn chưa có chết đừng đánh nữa quý vẫn nghe được thanh âm lúc này mới bỗng nhiên thở dài một hơi còn sống liền tốt nhưng hắn nhìn mập mạp mới vừa rồi bị đâm đến nôn không ít máu không yên lòng lại nhẹ nhàng ấn ấn mấy chỗ trọng yếu xương cốt phát hiện đều hoàn hảo cũng không có cái gì gãy xương dấu hiệu lúc này mới chân chính thở dài một hơi hiện tại xem ra thật dây tầm mỡ tại bị đánh cối này hay là có bảo bệnh kỳ hiệu triệu hải ký ức đều có chút mơ hồ giống như là mới vừa rồi bị xe xích lô vừa đi vừa về đụng thật nhiều lần Mặc dù cảm giác toàn thân đều giống như tan ra thành từng mảnh cũng giống vậy, nhưng lại không có cảm giác đau đặc biệt nói nói. Vị thương kỳ thật không tính nặng. Nam trăm một hồi, là hắn có thể ngồi dậy. Quý Vân cùng Lộc Cửu thấy cảnh này, biểu lộ cũng rốt cục thư giãn. Ba người an vị trên mặt đất, nhìn nhau một cái, mặt mũi tràn đầy sống sót sau thai nạn may mắn. Trong không khí tràn ngập lên một cỗ sống sót sau thai nạn may mắn, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Lúc này, Triệu Khải nghiêng đầu nhìn một chút phòng ở, giống như là nhớ ra cái gì đó, lúc này mới phát hiện chỉ có ba người. Khởi thân. Dư Quang bánh hướng về phía góc tường, thấy được một đôi quen thuộc cặp đôi đẹp. Muốn là muốn tiếp tục nghỉ ngơi một chút hắn, biểu lộ trong nháy mắt biến đổi, thử kêu một tiếng, học tỷ. Quý Vân cùng Lộc Cửu ánh mắt buông xuống, đều không có nói chuyện. Triệu Khải nhìn xem hai người biểu lộ, đã minh bạch cái gì, hắn cũng không để ý được từ thân đau đớn, đội vàng đứng lên, hướng phía góc tường đi tới. Vừa xem xét này, nhìn thấy ngồi liệt tại góc tường, đầu lệnh qua một bên, toàn thân tràn đầy vết máu hạ lận, đã đã không có sinh khí. Triệu Khải lúc này ngu ngơ ngay tại chỗ, hắn nhìn xem ngã trong vũng máu hạ học tỷ. Trong mắt lóe ra không thể tin được. Rõ ràng mới vừa rồi còn sống sờ sờ một người, làm sao lại liền chết? Từ nhỏ đến lớn, Triệu Khải còn là lần đầu tiên như thế ưa thích một người, cho dù là đối phương có bạn trai, dù là có các loại tỉ vết, mà dù sao thật ưa thích qua. Người ưa thích chết rồi. Giống như là tâm bị ai quét một hối, ván vẻ. Triệu Khải nhìn xem thi thể trên đất, thật lâu có loại cảm giác không chân thật. Hắn khẽ biết lấy miệng, muốn gọi học tỷ danh tự, đem ngủ sen nàng tỉnh lại. Có thể mở to miệng, trong cổ học làm sao đều nói không ra nói tới. Quý Vân ở một bên nhìn xem, không có đi quá dậy. Tử vong đối với sinh viên ở độ tuổi này tới nói cho tới bây giờ đều xa không thể chạm. Chân chính thấy được người đồng lứa chết đi, loại kia giống như nằm mơ cảm giác. Quý Vân thể nghiệm qua một lần, hắn biết mập mạp rất ưa thích hạ lật học tỷ, không đành lòng váy dậy, cũng cái gì đều nói không được. Quý Vân đứng dậy, chỉ yên lặng thu hồi trên đất ba đám âm hồn xa. Đây là đủ vật bảo mệnh. Chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh quá lớn, phong tiêu bản đã đánh cho một mảnh hỗn độn. Nơi đây không có khả năng ở lâu. Quý Vân thu thập xong hồn xa xoay mặt nhìn xem vẫn tại hạ lật trước thi thể đứng lặng ngây người trợn khải, đáy mắt cũng hiện lên một vòng phức tạp. Cư cảnh bên trong nguy hiểm xa xa không chỉ trước mắt. Đêm nay sở trại am mười người, đến bây giờ chỉ có ba người bọn hắn còn sống. Nhưng nguy cơ xa không có kết thúc. Hắn đi tới, có chút than ra một hơi, hay là mở miệng hô, đi thôi. Triệu Khải sửng sốt một cái trước mắt, phản phất lúc này mới hoàn hồn. Xoay mặt, hắn trước bạn tốt của mình, Vân Ca Nhi, học tỷ nàng. Quý Vân thấy được một đôi tinh thần chán nản chỗ chống ánh mắt. Hắn còn chưa từng tại mập mạp trong mắt thấy qua dạng này cảm xúc bi thương, cũng không biết vì cái gì. Quý Vân nhớ tới lúc trước nhận được điện thoại biết thương Tiểu Vũ xảy ra thai nạn xe cộ qua đời thời điểm cũng là loại này, tựa như ảo mộng cảm giác. Đi thôi. Quý Vân lắc đầu, đem phân loạn suy nghĩ hất lên mà không. Triệu Khải nghe nói như thế, trong mắt cũng hiện lên cuối cùng một vòng lưu niệm. Nghĩ đến một mặt này, chính là đời này một lần cuối cùng gặp. Mặt, mặt Lưu luyến không rời, nhìn cái kia đã từng nhớ thương gương mặt xinh đẹp một chút lại một chút. Quý Vân không muốn nhiều trì hoãn, vốn định lôi kéo Triệu Khải mau chóng rời đi. Có thể chỉ trước mắt, liền nhìn xem rách dưới ngoài cửa phòng, không biết lúc nào đứng một người mà cáo da màu đen mang theo mũ giáp thiếu nữ. Quý Vân lần đầu tiên tuyệt đối cho là mình hoa mắt, đột nhiên rủi dụi mắt, ngẩng đầu lại xem xét, không phải hoa mắt. Giờ phút này, phòng tiêu bản cửa ra vào, đang đứng một cái xe máy áo da nữ, mặc dù mang theo mũ giáp hoàn toàn che mặt, có thể Quý Vân hay là từ dáng người kia một chút liền nhận ra. Đây tuyệt đối là hắn bạn gái trước, Thương Tiểu Vũ. Chương 61, hạ lật chết rồi, lại còn sống chương 61, hạ lật chết rồi, lại còn sống Thương Tiểu Vũ đã chết. Còn chết hai lần. Ngay cả thi thể đều bị chính mình quỷ môn quan phong ấn, làm sao lại xuất hiện trong cơ cảnh? Quý Vân phản ứng đầu tiên chính là mình trúng một loại nào đó tinh thần huyết thuật. Hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, nhoáy nói, nói để linh đài trong nháy mắt thanh minh. Nhưng mà, cái kia mang theo mũ giáp áo da nữ vẫn tại cửa ra vào. Đồng thời dư quang liếc nhìn một bên lục hữu, Quý Vân thấy được nàng biến hóa biểu lộ, hiển nhiên, không chỉ là chính mình thấy được, không phải hảo giác. Nhìn thấy cái này xe máy áo da thiếu nữ hướng phía trong phòng đi tới, Quý Vân sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Hai cái đồng đội cái này đột nhiên cứng ngắt phản ứng, cũng làm cho một bên Triệu Khải sửng sốt một cái chớp mắt. Mập mạp này đột nhiên ý thức được cái gì? Tức tốc nhìn lại Muốn cho rằng lại là cái gì quỷ y tá, nhưng mà tầm mắt tập trung lại thấy được cái kia mang theo mũ giáp xe máy thiếu nữ. Nhìn thấy người tới, Triệu Khải trên mặt như lâm đại địch biểu lộ, trong nháy mắt biến thành ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Bởi vì Quý Vân cùng Thương Tiểu Vũ là nam nữ bằng hữu, đại học thời điểm ba người thế, nhưng là không ít cùng nhau ăn cơm. Triệu Khải mặc dù không hiểu, thế nhưng trước tiên liền nhận ra, khẽ ồ lên một tiếng, Thương Tiểu Vũ. Hắn không biết khư cảnh là cái gì, cho nên đối với Thương Tiểu Vũ xuất hiện ở đây, cũng không tính đặc biệt kỳ quái. Ngược lại, hắn nghi ngờ hơn nhìn về phía Quý Vân, phảng phất là đang hỏi tình muốn như thế nào, bạn gái của ngươi tới, không kịp giải thích, Quý Vân không có chút gì do dự, cơ hội nhanh lùi lại một bước đồng thời, hắn một ngụm liền đem một viên hạt châu màu đen nhét vào trong miệng, chính là trong túi một mực cất viên kia âm hồn châu. Đồng thời, tay của hắn đã lập tức, thời khắc chuẩn bị triệu hắn trong cơ thể hắn đặt cấp tà vật quỷ môn quan. Quý Vân sở dĩ trước đó một mực không dùng kiện này bảo mệnh tà vật, một là quá trình sử dụng trước dao động chú ngữ rất dài, không kịp, cũng bởi vì hắn chỉ có một lần cơ hội, tựa như là súng ngắn bên trong duy nhất một viên đạn, một khi dùng sai. Bọn hắn liền không có bất luận cái gì cơ hội sống sót. Át chủ bài này vốn là lưu cho hán niệm đầu mượn, nhưng bây giờ sợ là không thể không dùng. Bởi vì Quý Vân rất rõ ràng, vô luận trước mắt là không phải thương tiểu Vũ mức độ nguy hiểm tuyệt đối không phải cái gì y tá có thể đánh đồng. Triệu Khải nhìn xem Quý Vân cái này như lâm đại địch bộ dáng, càng là không hiểu, nhưng cũng đoán được, trước mắt có thể là quỷ. Nhưng mà không đợi Quý Vân ngâm sướng ra chú ngữ, cái kia áo ra mũ giáp thiếu nữ lại chủ động mở miệng, đánh gãy thi pháp, đường khẩn trương như vậy. Ta không phải xông người tới. Mặc dù ngữ khí mang theo một cố liệt mà thị có thể thanh âm này chính là thương tiểu vũ Mập mạc ánh mắt chừng một cái lần nữa nhìn về hướng quý vân hắn cũng không biết thương tiểu vũ đã chết nhìn xem hai người cái này gặp mặt liền muốn đánh nhau tư thế chỉ cho là vợ chồng trẻ lại náo mâu thuẫn chỉ có quý vân biết mức độ nghiêm trọng của sự việc mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra trở thành siêu phàm giả đằng sau mới có thể cảm nhận được trước mắt thương tiểu vũ linh áp chi khủng bố tuyệt đối là vừa thấy mặt liền phân ra sinh tử trình độ bất quá làm sao có thể a nàng không thế nào biết xuất hiện ở đây không đợi quý vân nghĩ rõ ràng thương tiểu vũ hoàn toàn không thấy hắn đi vào trong phòng còn không cười khởi nói cũng đừng đem ngươi tay kia dơ nói nàng không khách khí chút nào đâu đen rau muốn nói ngươi quá để ý mình Liên ngươi điểm này thủ đoạn lần trước nếu không phải là bởi vì nữ nhân kia ngươi cho rằng bằng ngươi có thể làm sao ta mặc dù bị trào phúng không được quý vân cũng không có cảm thấy bị nhục nhã chỉ có được chứng kiến thương tiểu vũ thủ đoạn mới biết được nàng có ngạo mạn lực lượng. quý vân đương nhiên biết thực lực sai biệt cách xa liền mấy ngày nay tại trên diễn đàn bù lại siêu phàm chi thức đến xem có thể tại lĩnh nộ khư trần trưởng khanh trong tay đoạt thức ăn thương tiểu vũ thực lực tuyệt đối của bố đội câu chính xác chiến lược khái niệm tới nói, cho dù là đối mặt cấp B huyền thoại đô thị cấp ác quỷ, vị này đều có một mình chém giết thực lực. Quốc tế quái vật đẳng cấp phân chia, E phổ thông u hồn, D bán linh cấp, C lệ bị cấp, B huyền thoại đô thị cấp, A âm thần cấp, S thiên hai cấp, T cấp không xác định cấp. Vừa rồi quỷ y tá chính là cấp D quý vân mấy người kém chút đều là diện, chớ nói chi là mặt khác. Nhưng hắn hay là không dám thả tay xuống. Dù là chỉ có một cơ hội, cũng muốn liều một phen. Thương tiểu vũ nhìn xem quý vân vẫn như cũng lập tức tay, cười lạnh lựa chọn không nhìn. Giống như là họ súng đối với Nguyệt Thái Dương, nàng lại không sợ hãi chút nào, trực tiếp liền đi tới hạ lật thi thể trước mặt. Quý Vân cũng không thấy đến loại này khinh miệt là phô trương thanh thế, mà là đối phương tự hồ thật đối với mình không có bất kỳ cái gì hứng thú. Trần Trương Khanh trước đó đã nói, hiện tại giết mình cũng không có ý nghĩa. Quý Vân đã thành công dung hợp quỷ môn quan ngoại nhân cũng đoạt không đi. Giết mình sẽ chỉ làm chuyện này đặc cấp tà vật biến mất trong thế giới, mà lại bởi vì giữ bí mật hồ sơ nguyên nhân, người giết hắn sẽ còn chọc đại hoàn toàn không cần thiết. Đây không phải là sông chính mình tới, nàng đến cùng tới làm gì? mà lại tại sao phải đuổi tới khư cảnh bên trong tới? Ngay tại Quý Vân còn tại suy đoán Thương Tiểu Vũ động cơ thời điểm, không muốn nữ nhân này lại giống như là tự dẻo một dạng thuận miệng nói một câu đậu đen rau muối, lại tuôn ra một cái khác kinh thiên sự thật. Thương Tiểu Vũ vừa đi, một bên lãnh đạm nói ra, nguyên bản thiết kế bắn này, là muốn dẫn Quý Hoài xuyên tới này khư cảnh, không muốn bị kia không đến, nguyên cái tên này lại đi tìm cái chết. Nghe giọng điệu này, giống như là chuẩn bị dùng để bắt lão hổ bế dập, bắt một cái chi cút, hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Cái gì? Cái này thư cảnh, vốn là nhằm vào Tam Thúc bế dập. Lời này vừa ra, Quý vân trong đầu cứng một cái chấp mắt. Lập tức, vô số suy nghĩ giếng phun giống như sông ra. Người khác có lẽ nghe không hiểu thương tiểu vũ nói cái gì, nhưng quý vân lại như bị sét đánh. Câu nói này, tựa như đêm mưa trong tầng mây lóe lên lôi quang, sát na đem toàn bộ bầu trời đêm đen như mực đều chiếu sáng. Ta hiểu được. Quý vân trong lòng hết thể sáng tỏ thông suốt. Khó trách trước đó hắn liền hoài nghi, vì cái gì trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác cảnh an cao ốc lần kia hung trạch thanh lý nhiệm vụ, liền gặp một cái không muốn đi a -field. Còn hết lần này tới lần khác cái kia afio liền lưu lại một đầu chỉ hướng lâm khả hơn kẽ lầu nghi án trọng yếu hồ sơ hết lần này tới lần khác thám tử kia trong hồ sơ manh mối chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc tất nhiên sẽ tìm tới cái này t4 lầu ký túc xá thật muốn hiểu chút huyền môn chi thức người cũng đều tất nhiên sẽ hoài nghi cái này liên hoàn kẽ lầu là sự kiện linh dị lại muốn xâm nhập rõ xét sát suất lớn sẽ bị cuốn vào cái này cự cảnh một vòng trừ một vòng hết thảy hết thảy trước đó thấy thế nào làm sao đều cảm thấy là trùng hợp quý vân trước đó còn phi thường nghi hoặc vì cái gì hết lần này tới lần khác chính mình liền gặp nguy lai like căn bản không có trùng hợp nhiều như vậy, cũng không phải chính mình trùng hợp gặp được, mà là có người cố ý bố cục, hướng về phía Tam thúc quý hoài xuyên đi. Đây là một cái cự đại âm mưu. Chân chính duy nhất trùng hợp là, ngày đó vừa bạn quý vân vừa bạn đi sở sự vụ, quý hoài xuyên vừa vận lái xe khi say rượu bị thu về và hủy băng lái, vội vàng đi gặp cố chủ, liền mang theo hắn. Quý vân lúc này mới trùng hợp tham dự lần kia lúc đầu chỉ hẳn là có Tam thúc thanh lý nhiệm vụ. lúc này mới cùng một chỗ phát hiện thám tử kia hồ sơ bị dính bảo. Bây giờ nghĩ lại, cho dù là không có chính mình, Tam thúc bị bút kia số dư cũng nhất định sẽ phát hiện cái kia hồ sơ. Chương 61, chương 61. Trong đầu mảnh vỡ manh mối giống như là ghép hình một dạng, giờ khắc này, hoàn bị ghép lại ở cùng nhau. Cả sự kiện chân tướng rõ ràng, chỉ bất quá tam thúc cái kia lời biếng tính tình đối với vụ án kia không hứng thú, không quản thêm nhàn sự, cho nên mới trôi vào cục. Mà Quý Vân chính mình bởi vì tại Giang Hoa Đại học đến trường, ngay tại vụ án phát sinh địa phương, lại bởi vì hiếu kỳ Lâm Khả hơn án lúc này mới một chút xíu bị cuốn vào cái này khư cảnh. Thật là cao minh bố cục Cho dù là điền nhân, Quý Vân hồi tưởng lại cả sự kiện kiện chân tướng cũng không khỏi thầm khen một tiếng thật sự là giọt nước không loạn. nhìn thấy cái này ác độc lại tinh diệu vô cùng, Quý vân lập tức xác nhận, trước mắt chính là mình thấy qua cái kia thương tiểu vũ. loại này vòng vòng đan sen tính toán, cùng lần trước không có sai biệt. trong lòng nhắc lên kinh bảo hải lãng đồng thời, Quý vân cũng nghi ngờ. vừa rồi thương tiểu vũ nâng lên tam thúc thời điểm, dùng từ rất không khách khí, lại rõ ràng mang theo vài phần kiếm kỵ, giống như là có cái gì thâm chịu lại hận. cái này để túy vân nghĩ không thông. tam thúc liền một cái ăn chơi đàng điểm trung niên nhân lôi thôi, đáng giá thiết kế lớn như vậy một cái bê chờ hắn bả bấy, mà lại chỉ bằng cái này thương tiểu vũ thủ đoạn, trực tiếp tìm tới cửa không được sao? Không đến mức đánh không lại đi, hay là cố kỵ cái gì? Nhất định phải dẫn tới khư cảnh đến. Quý Vân muốn có hiểu hay không? Nhưng hắn trong não suy nghĩ lói lên, lại nghĩ đến một cái khác càng khiến người ta khiếp sợ sự thật. Hắn mắt nhìn từ bên người đi qua áo da nữ, thốt ra, "Ngươi, ngươi là Liêu Phỉ Phỉ phía sau cái kia fan hâm mộ." Đủ loại manh mối cho thấy, từ đầu đến cuối, Liêu Phỉ Phỉ phía sau đều có một cái thần bí fan hâm mộ đang chỉ điểm nàng. Vô luận là âm dương thẳng hay là bệnh viện 426 báo chí, thậm chí là đêm nay sở trẻ ảm đều là vị kia thần bí Phan Hâm mộ chỉ điểm. Không, nói chính xác là đang thao túng. Trước đó Quý Vân còn rất nghi hoặc, đến cùng là ai? Bây giờ thấy được Thương Tiểu Vũ xuất hiện tại khư cảnh, nhân vật thiết lập một đời nhập, liền hoàn mỹ phù hợp cái này thần bí Phan Hâm mộ nhân vật. Đồng thời, Quý Vân còn nghĩ tới Liêu Phỉ phỉ biến thân cụ chỉ xạ kẻ ô nã hình ảnh, lại xuất ra, ngươi mới là truyền bá cụ chỉ xạ kẻ ô nã người kia. Thậm chí, hai cái cục gì điều người cũng là nàng cố ý đưa vào tới. Có thể vừa nói ra miệng, Quý Vân lại chần chờ một cái chớp mắt động cơ đâu? Tam thúc không có mắt lửa, nàng vẫn là tới. Quý vân trợ tỉnh ngộ, vì trong khư cảnh này cất dấu bí mật kia tới. Thương tiểu vũ nghe được lời nói này, dừng lại, nghiêng đầu nhìn Quý vân một chút, trầm ngâm một cái trước mắt, nàng lúc này mới lên tiếng, ha ha, cũng không nốc, nhưng cũng không thông minh, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mang theo xe máy mũ giáp thấy không rõ biểu lộ, nhưng này cố trong hơi thở hừ nhẹ, lộ ra một cố bị đoan trúng, cũng không quan trọng chẳng thèm nói tới. Một bên triệu khải nhìn xem hai người đối thoại, đã mở miệng, rõ ràng hai người trước mắt hắn đều biết thậm chí rất quen thuộc, có thể làm sao cảm giác nghe lần này đối thoại càng ngày càng xa lạ. Thương Tiểu Vũ tựa hồ đối với Quý vân chân nhất điểm hứng thú đều không có, nàng hoàn toàn không thấy trong phòng ba người đi tới hạ lật thi thể trước mặt, sau đó móc ra hai tấm bùa vàng, liền chuẩn bị đối với thi thể thi triển pháp thuật gì. Quý Vân nhìn thấy địa bộ này, trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu, chiêu hồn. Cái này Thương Tiểu Vũ xác thực không phải xông chính mình tới, mà là nhằm vào lấy hạ lật thi thể. nàng muốn chiêu hồn, thu hoạch tình báo. cử động này cũng làm cho Quý Vân càng muốn không rõ đã xác định lần này sở trẻ ảm hấp thụ phía sau màn là vị này như vậy hạ lật lại đóng vai cái gì nhân vật nhìn nàng đây tư thế hạ lật trên thân tượng hồ cũng có dấu phi thường mấu chốt manh mối nhưng mà không chờ hắn suy nghĩ nhiều ngay tại thương tiểu vũ một tấm lá bùa sắp dán tại hạ lật trên đầu lâu thời điểm dị biến nảy sinh phảng phất nghe được từ nơi sâu xa truyền đến một tiếng viễn cổ hung thú gào gắt phúc chốc, một cánh tay như thiểm điện nô ra thú thần ấn giáp tác một trưởng vũ tại thương tiểu vũ xương vai xanh vị trí quý vân ba người tập trung nhìn vào rõ ràng là đã chết đi hạ lật đột nhiên mở mắt ra trà thi đúng một tiếng trầm đủ. Thương tiểu Vũ đội vàng không kịp chuẩn bị bị một trường đánh vào người. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích tại trước ngực của nàng nổ bể ra đến, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh cấp tốc bay ngược ra ngoài. Thẳng đến đâm vào ngoài cửa hành lang trên vách tường ném ra một cái hố to, lúc này mới ngừng. Xe máy dưới mũ giáp, Thương tiểu Vũ kêu đau một tiếng. Mà lực áo ra xương vai xanh vị trí nổ bể ra một cái lớn chừng quả đấm cửa hang. Tuyết trắng trên da, xuất hiện một cái giống như là que hàn vừa in dấu lên đi bị phòng ký. Đạo mắt ấn ký làm lạnh, đỏ đỏ biến thành đen, thình lình biến thành một cái phong ấn. Đáng chết. Thương Tiểu Vũ hiển nhiên cũng không nghĩ tới mình bị một bộ thi thể ám toán, tức hồn hiện gắt một tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn trong phòng sát chết vùng dậy hạ lật, trong tay lá bùa đã rơi lên, Tựa Hồ muốn phản kích, nhưng do dự một cái chớp mắt, Tựa Hồ cảm giác được cố kia ngay tại dáng lâm khí tức thần bí, chung quy là nhấn xuống cố kia xúc động, đảo mắt, lá bùa tán loạn, nàng cả người cũng biến mất tại chỗ, chỉ để lại đầy đất vỡ vụn vỡ vụn tường gạch. Thương Tiểu Vũ cứ như vậy không chút do dự chạy, quả quyết đến, để quý vân trong mắt hình ảnh còn không có bộc lộ tại trên nét mặt, liền đã gặp không đến bóng người, mạnh như vậy ra hỏa, vậy mà vừa đối mặt liền chạy rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại não phản phất tiêu hóa không được vừa rồi hình ảnh, Quý Vân như thế nào đều không có nghĩ đến, sự tình sẽ như vậy biến đổi bất ngờ, nhưng cũng bắt được một chi tiết. Hắn vừa rồi nhận ra, thương tiểu Vũ xương vai xanh trên vết thương những cái tia phù văn màu đen, chính là trước đó những cái kia mặt nạ quái trên người nòng nọc phù văn. Một bên mập mặt, mặt, Lộc Cửu hai người, cũng đã bị trước mắt không ngừng đảo ngược sự tình chấn động phải đứng chết trận tại chỗ. Ba người cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem trong vũng máu thi thể. Sau đó, nhìn xem chết đi hạ lật lại đứng lên. Chương 62, Táng Bắt Môn chương 62. Tang Bát môn quý vân không biết như thế nào hình dung chính mình giờ phút này trong lòng cái kia hoang đường không gì sánh được suy nghĩ, đại não cảm thấy mình hẳn là khiếp sợ. Có thể tựa hồ là gặp qua thương tiểu vũ mượn thi phục sinh qua một lần, hiện tại lại nhìn thấy một lần, cũng không có kinh ngạc như vậy. duy nhất có thể xác định chính là trước mắt trên cổ còn có huyết động hạ lật không phải bọn hắn nhận biết cái kia hạ lật học tỷ, mà là mượn sắc hoàn hồn họa thi. cái nào đó cường đại âm linh lên nàng thi thể, trợ mặt một dạng, hạ lật trên khuôn mặt vô số nòng nọc văn hiện lên, ngưng tụ ra một tấm mặt nạ quỷ. Quý Vân nhìn xem mặt nạ quỷ kia, mỹ mắt càng là nhảy một cái. Na diện. mặc dù mặt quỷ tiểu dáng không giống mới, nhưng vô luận từ làm công phong cách, hay là khí tức cổ xưa kia đến xem, cái này hạ lật trên mặt mặt nạ quỷ, đều cùng trước đó mấy cái kia mặt nạ âm vật trong thân thể có cùng một gốc. Cái này để người ta bản năng liền sẽ cho là, đây là cái này khư cảnh bên trong quỷ vật trên người. Mặc dù là đánh lén, có thể lên sau lưng hạ lật có thể một kích trọng thương thương tiểu vũ, còn ép nàng rút đi, thực lực liền có thể thấy kinh khủng. Quý Vân nhìn thấy mặt nạ này, cơ hội không chút do dự liền muốn cắn xuống trong miệng hả châu nhưng mà vị này hạ lật trực tiếp liền đổ thủ quý vân muốn cắn nát hạ châu, động niệm một cái chớp mắt liền phát hiện thân thể trong nháy mắt không đọa được, không chỉ có là hắn, cách đó không xa thấy tình thế không diệu tưởng đến giúp đỡ triệu khải cùng lục hữu cũng đều ổn định ở nguyên điểm, bọn hắn tựa hồ trung pháp thuật đã mất đi đối với tứ chi không chế, ngay tại ba người đều coi là hạ lật là bị trước đó mặt nạ âm mực phụ thân, bọn hắn chết chắc thời điểm khí kịch tính một màn lại xuất hiện, hạ lật nhìn xem ba người trong lòng bàn tay huyết phủ, một chút liền nhận ra được, còn mở miệng rất kinh ngạc hỏi một câu lôi hỏa phủ quan sơn người quý gia. Thanh âm vô cùng vô cùng rán mua, nghe giống như là nên lợi ở trong phần mộ tồn tại cổ lão. Mặc dù rất nhiều lưu phái đều có cùng loại hiệu quả lôi hỏa phù lục nhưng các môn các phái tổ sư ra không giống mới, phù đầu bẽ cũng không giống mới. Ngoài nghề xem ra đều không khác mấy, nhưng người trong nghề một chút liền có thể nhận ra bẽ cánh. Quý Vân nghe cái này hỏi tham cũng động, cái này hạ lật thiết hầu phá cũng còn có thể nói chuyện, phúc nữ, mà lại nàng còn liếc mắt nhận ra chính mình quý gia tổ truyền phù lục nhưng mà càng khiếp sợ còn tại phía sau, hạ lật đưa ánh mắt rơi vào Quý Vân trên thân, phán phất tới hào hùng lớn, hỏi lần nữa. Quý Nguyên Hoàng là gì của ngươi? Quý Vân nghe một mặt một bước, hoàn toàn không biết đối phương có ý tứ gì. Hạ Lật nhìn xem hắn tuổi trẻ dáng vẻ có cô nhân bóng dáng, cũng cảm thấy hẳn là không nhận lầm. Nghĩ đến có thể là niên đại quá lâu. Nàng lại hỏi một câu, Quý Bạch Thành đâu? Lần này Quý Vân nghe được cái tên này, lập tức liền cảm thấy quen thuộc. Hắn không biết đối phương vì cái gì hỏi cái này, nhưng cũng chi tiết đáp lại nói, là ta Thái Gia Gia. Hạ Lật lẩm bẩm một câu, cái này có trách? Vừa dứt lời, lạnh lùng sát y biến mất trong không. Quý Vân chợt cảm thấy đến giam cầm thân thể nguồn lực lượng thần bí kia biến mất đồng thời yết hầu một thẹn, một ngụm liền đem suýt nữa cắn nát âm hồn châu phun ra. Hạ lật nói một câu, nhận lấy đi. Ta không phải địch nhân của ngươi. Quý vân biết là đối phương là hảo ý, tiến lặng thu hồi hạt châu. Sự thật chứng minh, tại cường giả loại này trước mặt, thực lực trên lệnh giống như hùng câu, ngay cả liều mạng tư cách đều không có, mà lại Quý vân cũng từ người này ngữ khí đã hiểu. Trước mắt vị này cùng mình quý gia có giao tình, có thể sử dụng gọi tiểu bối ngữ khí gọi ra chính mình thái gia gia danh tự, không cần nghĩ, liền biết bối phận cao. Quý vân mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, thế nhưng không có thất lễ, cung tính hỏi. Xin hỏi trưởng bối tụ danh. Hạ Lật đánh ra Quý Vân một chút, cũng cảm thấy hậu bối này cấp bậc lễ nghĩa không sai, lại nhặt nói: "Đã ngươi ngay cả ngươi tổ gia gia tên Quý Huyền Hoàng đều không nhớ rõ, ta lão thái bà này, nói ngươi cũng không biết." Quý Vân nghe khỏe mắt giật một cái, hắn thật đúng là lần thứ nhất biết tổ gia gia gọi Quý Huyền Hoàng, không phải hắn không biết, mà là tam thúc cũng không biết, một đời trước không nói, hắn tên tiểu bối này đi đâu nghe nói. Nói, Hạ Lật lại bổ sung một câu, bất quá luận bối phận, phụ thân ngươi tới đều được gọi ta một tiếng thất thái mãi Quý Vân vừa nghe xong toàn minh bạch trước mắt vị này thân trên người thân phận, chính mình tổ ra gia cùng thế hệ. Thật sự là bối phận cao đến hủ chết người loại kia. Mà lại nghe giọng điệu này, hai nhà hay là bà cũ. Quý Vân trong lòng tính một cái bối phận, cung kính đi một cái hậu bối lễ, nói: "Thất tổ nãi mãi. Cái này bối phận, cũng hẳn là tiền triều những năm cuối người. Bất quá Quý Vân nhìn nàng trên mặt mặt nạ quỷ, còn có cùng người hoàn toàn khác biệt âm lãnh linh áp. Trước mắt vị này, hẳn không phải là người, mà là âm thần. Có thể phụ thân người hồn, khả năng hay là người, nhưng có thể phụ vật phía trên, liền nhất định là âm vật nhìn xem hậu nhân của cố nhân nhìn thấy chính mình nát cụ nhưng lại không có còn gọi ra bạn thân dòng họ hạ lật cũng có chút kỳ quái hỏi ngược lại người trong nhà của ngươi không cho ngươi đã nói táng bắt môn sự tình quý vân thậm chí rất kinh ngạc đối phương vì sao lại sẽ thành dạng này hỏi nhưng cũng chi tiết nói không có ta cũng là gần nhất mới biết được trong nhà một ít chuyện hắn còn là lần đầu tiên nghe nói táng bắt môn cái từ này tưởng tượng cha mình lão mụ thân phận nghĩ đến cái này bắt môn liên lụy đổ vật không đơn giản hạ lật nghe nói như thế mong muốn tự hồ có chút cảm khái lại nói cũng đúng năm đó mậu thân chi biến đằng sau Bát môn những năm này lẫn nhau đều không có làm sao tới hướng. Người những hậu bối này lẫn nhau không biết, cũng bình thường. Nhất là các ngươi quý gia, kiến quốc sau liền mai danh ẩn tích. Mậu thân chi biến, Quý Vân lại nghe không hiểu ra sao. Đã tính toán một chút, là tiền triều những năm cuối cái kia mậu thân năm, hay là thập niên 60. Năm đó xảy ra đại sự gì mà sao? Cho dù là Quý Vân là người quý gia, cũng nghe được như lọt vào trong sương ngủ. Một bên Triệu Khải hai người liền triệt để xem không hiểu. Mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết, làm sao đột nhiên liền biến thành gặp được trong nhà một vị trưởng bối ôn chuyện trả diện? Mà lại Triệu Khải nghe cái kia đối thoại nội dung, trong lòng đã sớm không bình tĩnh. Nguyên Lai, like, Hạ Lật học tỷ linh môi thế gia là giả? Hiện tại phát hiện, hảo huynh đệ của mình đến thật. Quý Vân chính mình cũng nghĩ không thông, vì cái gì ở chỗ này sẽ đụng phải chính mình tổ ra ra bối phận trưởng bối. Hạ Lật cũng không có giải thích thêm ý tứ, đột nhiên lời nói xoay chuyển, trở nên nghiêm nghị, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Tựa hồ là ý thức vừa giáng lâm, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Quý Vân nghe nàng cái này mang theo trách cứ ng khí, liền tâm nghĩ không ổn, chi tiết nói, ta tham gia một trận sở trẻ ám, ngoài ý muốn bị quân tiền đến nhưng đây cũng không phải là hắn nghĩ đến, mà là không hiểu thấu liền cuốn bảo. Hạ lật nghe suy tư một cái chớm mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đi theo bộ thân thể này tiến đến. chương 62, chương 62, quý vân gật gật đầu, ừm. nghe nói như thế, hạ lật rất nhiều suy nghĩ hóa thành thở dài một tiếng. ai? quý vân nghe cái này thanh ngữ cảnh phức tạp tiếng thở dài, tâm không biết làm sao lộn bộ một tiếng. hắn nghe được một loại tiếp hận cùng bất đắc dĩ. lúc này cũng không phải luyện chuyển thời điểm, hắn hỏi dò, thất tổ mãi mãi, ngài đây là? hạ lật cũng không có dầu diếm. Dùng Tiết hận ngữ khí nói một câu, nơi này có tiếng không ra. Chưa rơi như kim, Quý Vân trừng lớn hai mắt, hoài nghi mình lý giải sai đối phương muốn biểu đạt ý tứ, có vào không có ra. Hạ lật lại thở dài nói, ngươi sẽ xuống tới, nghĩ đến cũng không biết nơi này là địa phương nào. Nói, nàng bật bẹo một chút ổ, tựa hồ ngay tại tại thích đứng thi thể. Thừa dịp khoảng cách, nàng tiếp tục giải thích chỗ này lai lịch, cái này bệnh viện 426 địa điểm cũng là năm đó chiến trường bãi Thama. Tiền triều những năm cuối chiến loạn không ngừng, sau ngoại tộc xâm lược đến tận đây, tử thương vô số. Mảnh bãi Thama này liền thành tụ âm đại hùng chi địa. Và lại, nó lại đang hán lĩnh long mạch âm nhãn bên trên, về sau liền có một âm thần vô sinh quỷ mâu chiếm cứ nơi đây. Thành thiên hai, nhiều dân không bình yên, ta quảng bình trung gia phí hết thê thảm đau đớn đại giới, mới đưa cái kia vô sinh quỷ vô sinh quỷ mâu trấn áp. bất quá hắn đã có thành tựu, thương hỏa thị vượng, bạn anh che chở, giết tổn thương nhân đạo, tổn hại âm nước, cũng căn bản không cách nào triệt để xóa đi. ta trung gia liền lưu lại gia truyền tạ vật thập nhị na thần tổ diện bên trong trí mạng, đem nó lực lượng phân tán phong ấn tại lòng đất. sau phía quan phương lại đang nảy xây dựng bệnh viện, lấy công đức hóa giải âm thần đoán niệm. nghe xong. Quý Vân thế mới biết bệnh viện 426 lai lịch. Nhưng nói ra, vô sinh quỷ mẫu. Quý Vân đột nhiên nghĩ đến trước đó tại phòng bác sĩ làm việc bên trong, tại sao phải tìm tới phần tài liệu kia. Hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại nghe được dạng này một đoạn bí ẩn không muốn người biết. Phải biết, 60 năm trước, thế nhưng là linh khí khô kiệt lợi hại nhất thời điểm. Khi đó có thể thành tiên thai cấp quỷ vật, có thể nghĩ đến cùng nhiều hung. Mà khi Quý Vân nghe được đối phương đề cập cái kia na thần diện cụ thời điểm, trong lòng của hắn một cái cự đại bí ẩn lại nghĩ rõ ràng giờ phút này hắn rốt cuộc biết trước đó cái kia giết lại sống lại mặt nạ âm vật rốt cuộc là thứ gì? cũng khó trách cái kia mặt nạ âm vật muốn đối với áo trắng học tỷ xuất thủ. nguyên lai like nó không phải quỷ vật mà là phong ấn thú. nó người thua phong ấn nơi này hết thảy quỷ vật. na vũ, tế thần chi vũ. na diện, còn gọi là mặt quỷ. đây là từ xưa đến nay đều lấy quỷ thần làm bạn dân tộc nghề nghiệp. tế tự giả đeo lên mặt nạ đằng sau, hắn cũng không phải là người. trước mắt vị này chính là đeo lên sau mặt nạ lên thân âm thần. nhưng đối phương càng lợi hại, quý vân cảm giác trong lòng càng không ổn. hắn yếu mà hỏi thăm thất tổ mãi mãi ngài nói lời này hạ lật cũng không lề mề nói thẳng cái này tuyển cơ cựu diệu phước ma trận phong ấn thiết kế mới bắt đầu vì không để cho cái kia âm thần đào thoát thiết kế chính là tử cụ. vô luận là ai tiến đến đều khó có khả năng còn sống đi ra phong ấn này là ta trung ra gieo số nhân ngược lại là không muốn dính liễu quý huyền hoàng hậu nhân quý vân ba người nghe biểu lộ đều cứng đờ có thể làm cho loại này tiền bối thần bí nói ra khẳng định là rất khó để cho người ta hoài nghi quý vân giờ phút này tâm tình phức tạp cực kỳ hắn là thế nào đều không có nghĩ đến giang hoa đại học bên trong lại còn cất dấu như thế một cái đại hùng chi địa. Bất quá không biết vì cái gì. Nghe nói như thế, Quý Vân trong lòng cẩn thận một suy nghĩ về sau, cũng không có loại kia lâm vào tuyệt cảnh chắc chắn. Bởi vì đêm nay phát sinh sự tình, hắn thấy được nhiều mặt thế lực trong bóng tối đấu sức. Trước mắt vị này trung tất tổn nãi mãi chỉ là trong đó một phương. Hắn vừa tới chưa hẳn rõ ràng tình huống. Trong đầu suy nghĩ lóe lên, Quý Vân lại đột nhiên nghĩ đến một cái trọng yếu manh mối. Hạ lật học tỷ một mực nói nàng phía sau có một vị thần bí phan hâm mộ. Hiện tại xem ra, chính là vị này. Nếu đối phương nguyện ý nói Quý Vân cũng không biết mực, trực tiếp hỏi, thất tổ nói mãi, ngài chính là cho hạ lật học tỉ thiết kế thuần âm mệnh cách bị e. Từng, hạ lật cũng không chút nào dầu diếm, gật gật đầu thừa nhận. Lời này vừa ra, Quý Vân sáng tỏ thông suốt, hết thể đều có liên lạc. Đồng thời hạ lật cũng giải thích nguyên do, chỗ này phong ấn lúc trước thiết kế thời điểm vì giữ bí mật, cho dù là người trung gia biết đến cũng không nhiều, chớ nói chi là người bên ngoài. Nhưng gần nhất trong tộc lưu lại ba tấm na thần tổ diện có cảm ứng, có người chạm đến nơi này phong ấn, ta liền thức tỉnh. Về sau một điều tra. Phát hiện có một cỗ thế lực thần bí đang đánh phong ấn này, chủ ý thậm chí chờ chúng ta phát hiện thời điểm, bọn hắn đã đem cái này công tự lâu cách cục đều phá, còn lấy mấy cái thuần âm mệnh cách nữ tử như thế, phá phong ấn tứ trụ. Ta cũng không biết những người kia là mục đích gì, nhưng khẳng định là muốn đánh lòng đất này âm thần chủ ý hiện tại linh dị khôi phục, lòng đất này phong ấn đổ vật thật phong suất, khẳng định là một trận tai nạn. Lão bà tử liền đến nhìn xem, ngữ khí rất bình ổn. Nghe giọng điệu này, hắn cũng không cảm thấy phong ấn này có người có thể phá đi. huống chi, lần này hiến thuần âm mệnh cách nữ tử hay là giả. Câu nói kế tiếp, kỳ thật không cần phải nói. Ủy Vân đã hoàn toàn suy nghĩ minh bạch. Hạ Lật Học tỷ nói có người cho nàng đóng gói linh môi nhân vật thiết lập, hiển nhiên chính là vị này thất tổ nãi mãi. Cũng có trách một mực không có lộ tẩy. Nguyên lai trên người nàng thật đúng là có cái đại lão cấp hắc, mà lại Hạ Lật Học tỷ thuần âm mệnh cách cũng là vị này đổi. Mục đích nha. Đương nhiên là dẫn dụ cái kia phá hư phong ấn hấp thụ phía sau màn mắt câu thỏ đầu ra. Hiện tại xem ra, người giật dây thật đúng là đem Hạ Lật Học tỷ cho đem vào tới. Nếu như tình muốn bình thường, Hạ Lật lại thật sự là thuần âm mắt tự, như vậy đêm nay nửa đêm, bên ngoài thế giới hiện thực cũng có thể nhiều một cái nhảy lẩu thời thời học tỷ, nhưng sự thật là sinh nhật của nàng đều là giả, hắc thủ mục đích không có đạt thành, mà vị này thất tổ lạin mãi mục đích lại đã đạt thành, hắn chỉ là muốn lợi dụng hạ lật làm mối nhử. Hiện tại cá câu được, liền lộ diện. Nhìn như vậy đến, hạ lật học tỷ từ bắt đầu liền nhất định là con rơi. Vì câu cá, một cái mạng cứ như vậy bỏ. Mặc dù là nhà mình trưởng bối bạn cũ, nhưng thấy rõ kế hoạch này, Quý Vân hay là hơi nhíu mày. Bản năng cảm thấy thế hệ trước cũng quá không đem mạng người coi là gì. Ngay tại Quý Vân suy nghĩ có phải hay không chính mình lý giải sai thời điểm. Bên người thẳng tính Triệu Khải lại nhịn không được. Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm mặt nạ quỷ kia, không sợ hãi chút nào, trực tiếp mở miệng chất vấn, "Là người hại chết Hạ Lật học tỷ." Chương 63: Thi thể, nhị giai hồn trâu, túi chương 63: Thi thể, nhị giai hồn trâu, túi mập mạp này cũng là ngay thẳng hàng, người đưa thích nội tử, hắn đã sớm kìm nén một cố khí. Hiện tại cũng phải chết, hắn nói chuyện cũng không có khách khí như vậy. Hạ, Hạ Lật nghe lắc đầu, nàng một mặt đạo khác biệt không thể ngự thâm trầm ngữ khí hỏi ngược một câu, tiểu ba nhi, ngươi tin số mệnh sao? triệu khải nghe không hiểu lời này có ý tứ gì, cái này cùng ta tin hay không mệnh có quan hệ gì? hắn chỉ biết là hạ lật học tỷ đêm nay nếu như không tín bảo sẽ không phải chết. Mập mặt mạm không thối lui chút nào lại chất vấn, nếu như không phải ngươi để học tỷ giả trang linh ngôi thân phận, nàng làm sao lại chết? hạ lật nghe cũng không tức giận, xem ở người quý gia phân nhi thượng, liền giải thích một câu, không, có ta nhúng tay, nàng năm ngoái liền đã chết rồi. nói, hắn lại ngữ khí ý vị thâm trường nói thêm một câu, người cả đời này nghĩ đến đến muốn, chỗ nào không trả giá một chút? không có đi giải thích thêm. La âm thần, hắn trong cõi u minh nghe được năm ngoái cái kia soát bạo thẻ tín dụng cùng đường mặt lộ học sinh nữ đứng trên sân thượng khổ sở cầu khẩn, chính mình liền cho nàng một con đường sống, còn cho một trận binh hoa phú quý, có thể xoán cải mệnh số, làm sao có thể không có đại giới? Sống tới ngày nay, chỉ là đem ngày xưa nhân quả trớn rước. Triệu Khải vẫn như cũ nổi giận đùng đùng, có thể hạ lật đã không có lại giải thích lý tứ. Sau khi nói đến đây, hắn trên thân đã phụ đầy nồng nặc phù văn, linh áp đã đạt đến một loại trình độ khủng bố. Nàng tiến đến là xem xét phán ấn nguyên bản cũng không phải là đến nói chuyện hiếm, chỉ là đụng phải hậu nhân của cố nhân mới có hứng thú nói thêm vài câu. Nhưng mà liền lúc này biến cố tới phi thường đột nhiên, không hề có điểm báo trước điện, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Phong tiêu bản bình bình lọ lọ lốp ba lốp búa quẳng xuống đất đánh nát, nước vàng chảy lan đầy đất, phía ngoài vách tường đều tuôn rơi rơi xuống, giống như là lòng đất có đồ vật gì sôi trào đi ra, muốn em cả tòa bệnh viện đều gáy lật đồng dạng. Quý Vân đoán được là trước kia rời đi thương tiểu vũ dở cho quỷ nhưng mà hạ lật thấy được trong bức tường nứt ra phủ văn xiêm xích, sắc mặt đại biến, chấn kinh thót ra, cấm ma liền mất làm sao có thể? Không biết nghĩ tới điều gì khủng bố hậu quả, hắn hoàn toàn không có thời gian lại để ý tới quý vân ba người, không dám chút nào chỉ hoan hướng phía ngoài cửa bọn mạnh ra ngoài, đã mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng lại lưu lại quý vân ba người hai mặt nhìn nhau, phong ở còn tại không ngừng lay động, nhưng quý vân trong lòng ba người càng là run mạnh, nhìn nhau mấy hơi thở, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào tiêu hóa vừa rồi phát sinh sự tình. Lâu chấn động mười mấy giây sau, lại im bặt mà dừng. Quý vân cho mày, một mực tại suy nghĩ vừa rồi chung thất tổn nãy cái kia hơi thở số lượng to lớn đối thoại một bên triệu khải còn đang vì hạ lật học tỷ chết tức giận bất bình hắn nghe không hiểu cái gì mệnh số chỉ biết là người chết không có khả năng phục sinh ngược lại là lộc cửu còn giữ vững tỉnh táo nàng trước tiên phản ứng lại ánh mắt bên trong rung động tâm thần bất định hỏi quý vân đồng học chúng ta bây giờ nên làm cái gì mặc dù trước đó hai người không quen, nhưng đêm nay fan này đồng sinh cộng tử kinh lịch quan hệ cũng nhanh chóng rung gắn quý vân nhìn chung quanh nói ra ý nghĩ của mình chúng ta nghĩ biện pháp tìm địa phương trốn đi sống sót trước trước đó trốn đi không có ý nghĩa là bởi vì ngô phòng Trương Tiểu Nam hai cái người mới thám viên không đáng tin cậy, nhưng bây giờ lại không giống mới Phía sau màn mấy đợt đại lão đều đã hiện thân, bắt đầu đấu pháp. Vô luận ai càng hơn một bậc trở lấy ra kết quả là tốt. Quý Vân đơn giản nói chuyện, Lục Cửu cùng Triệu Khải cũng nhìn nhau gật gật đầu. Phòng tiêu bản cửa phòng đều bị đánh nát, nơi này là không tiếp tục chờ được nữa. Quý Vân vừa nghĩ tới muốn đi, một cỗ không biết từ nơi nào tới âm phong gào thét mà đến, xuyên qua toàn bộ hành lang, dâm dâm thổi đến ba người áo bào bay phất phới. Triệu Khải bản năng lẩm bẩm một câu, làm sao đột nhiên gió nổi lên? Quý Vân nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại biến Có thể là lòng đất phong ấn phá. Người bình thường cảm giác không đến gió này tình huống như thế nào, tại siêu phàm giả trong mắt, thế này sao lại là gió, mà là từng luồng từng luồng như thủy triều âm khí, so vừa rồi nồng nặng gấp 10 lần. Quý Vân Thể nội tạp vật ngược lại là phi thường thoải mái dễ chịu, có thể đây cũng là một cái nguy hiểm tín hiệu. Hắn tại trên diễn đàn thấy qua tình huống tương tự, bình thường khư cảnh bên trong xuất hiện loại này đại quy mô âm khí bộc phát tình huống, liền mang ý nghĩa có cái gì đại khủng bố quỷ vật xuất hiện. Không tốt. Quý Vân nghĩ đến điểm ấy, vội vàng chào hỏi mập mạp hai người, chúng ta đi mau trước đó quỷ y tá là có quy luật kiểm tra phòng trốn trốn tránh tránh còn có cơ hội tránh đi nhưng bây giờ liền không nhất định triệu khải cùng lộc cựu nhìn xem quý vân như lâm đại định cũng không chút do dự đi theo liền xông ra ngoài quả nhiên vừa rồi vừa ra khỏi cửa quý vân liền liếc thấy hành lang nam lâu xuất hiện mấy cái quỷ y tá thân ảnh may mắn là khoảng cách quá xa bọn chúng không có phát hiện ba người nhưng cũng phong kín đi nam lâu đường triệu khải cũng nhìn thấy cái kia vài đầu quỷ y tá doa đến gần mình vân ca nhi chúng ta bây giờ đi chỗ nào vừa rồi gặp được ba cái quỷ thiếu chút nữa đoàn diện, cái này muốn bị ngăn chặn thiếu tử vô sinh nhưng bây giờ vấn đề của bọn hắn không phải muốn đi chỗ nào mà là có thể đi đâu mà quý vân ánh mắt cấp tốc quét mắt cả tầng lầu trong hành lang lại không chỗ có thể trốn đi bên này hành lang phía nam đã thấy du đáng quỷ y tá chỉ có thể hướng bắc căn bản không cho phép bất luận cái gì một chút do dự ba người rất nhanh chỗ rẽ đi tới bệnh viện bắt đầu vừa mới tới hoa vô đơn chí liền nhìn xem tay trái cuối hành lang treo phòng giải phẫu lệnh bài gian phòng chầm dãi sáng lên màu da cam đèn cái này hoàng quang tại cái này u lục bệnh viện đặc biệt rõ ràng cửa trầm dãi mở Quý Vân sắc mặt đại biến, ý thức được phong ấn vỡ tan bộc phát tâm khí, khả năng để cả tòa lâu quỷ đô bạo tẩu, căn bản không còn kiềm suy tư nữa đường lui. Một cỗ kinh khủng linh áp giống như là huyết triều giống như từ phòng giải phâu phun ra ngoài, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, tay kia thuật trong phòng có một cái phi thường khủng bố quỷ đi ra, tránh không khỏi. Lâu ba đèn giải phâu, chớ có chớ quay đầu bước mặt nguy hiểm. Quý Vân đột nhiên nghĩ đến câu này đồng dao, không lo được giải thích, hai tay của hắn móc tại triệu khải cùng lộng cửu trên bờ bay, gắt gao đem hai người cùng nhau chuyển hướng, cưỡng chế đưa lưng về phía phòng giải phâu, nôn nóng quát một tiếng, đừng quay đầu. Cùng một thời gian, loảng xoảng cửa phòng mở ra âm thanh liền từ phía sau lưng vang lên. Cơ hồ quay đầu trong mấy mắt, ba người cũng cảm giác phía sau lưng có cô giống như là dao giải phẫu lơ dao giản tại trên cổ lạnh buốt cảm giác. Quý Vân biết cái kia âm bất giờ phút này liền tại bọn hắn phía sau lưng. Quý Vân tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn ôm bên người hai người, Lộc Cửu cùng Triệu Khải cũng run lên cảm cập. Ba người đều rõ ràng cảm giác được, có đồ vật gì ở sau lưng đi theo. Nhưng đi vài bước, bọn hắn lại phát hiện, không chết. Chỉ cần không quay đầu lại mặt đối mặt, liền sẽ không phát động thứ tử. Quý Vân ý thức được Đồng dao kia là đúng. Chương 63, chương 63, là một loại nào đó linh dị quy tắc. Ba người cứ như vậy kinh hồn táng đảm bước nhanh đi lên phía trước. Nhưng mà nguy hiểm xa không chỉ đây. Đi chưa được mấy bước, phía sau bọn họ âm khí đã giống như là khối băng rán trên lưng một dạng băng lênh thấu xương. Đó là một loại để cho người ta nhục thể cùng linh hồn đều run rẩy dữ dội sợ hại ô nhiễm. Giống như là đi tại trên lưới đao, phàm là có một tia cân bằng bất ổn, lưới dao liền sẽ đem người hết thể hai nữa. Quý vân cảm thấy mình còn có thể kiên trì một lát nhưng bên người triệu khải cùng lộc cửu hai người đã bị sau lưng khủng bố linh áp trấn nhiếp trên mặt không có chút huyết sa nào quý vân khoác lên hai người trên bờ vai tay thậm chí đều không cảm giác được nhiệt độ mắt thấy cứ như vậy đi xuống không bị quỷ giết chết đều muốn bị hù chết cũng may là đi không bao xa quý vân dưa quang thoáng nhìn phía trước hành lang căn phòng bên trái bên trên treo lệnh bài 4, số 8 phòng bệnh đúng a cái kia khủng bố đồng dao bên trong còn có một câu số năm dưới giường bệnh cất giấu một người quý vân trong đầu một cái chớp mắt linh quang hiện lên đi vào nếu đồng dao đều nhất nhất ứng nghiệm Như vậy cái này tất nhiên là manh mối trọng yếu, mặc kệ bên trong có cái gì, hiện tại xem ra cũng sẽ không so sau lưng tên kia càng tính khủng. Đây cũng là dưới mắt lựa chọn duy nhất. Tay trái mập mạp cũng rất an ý biết Quý Vân ý nghĩ, ba người hoàn toàn không có quay đầu, cứ như vậy hướng ngang tẩu vị, mở ra phòng bệnh cửa phòng. Trước nhìn thoáng qua, bên trong trống rỗng, không có Quỷ y tá. Ba người thở dài một hơi, một cái chắc bộ trượt vào, ráng rác đóng cửa lại. Cửa phòng đóng lại trong chốc lát, cô âm khí kia bỗng nhiên bị ngăn cách ra. Quý Vân cũng thần kỳ phát hiện, trước đó sau lưng theo sát cái kia lại khủng bố bệnh mà không có theo vào tới. Tựa như là phòng bệnh không thuộc về nó hoạt động lãnh địa, nó sẽ chỉ ở trong hành lang, không có tử vong nguy hiếp, ba người cùng nhau nối lòng một nguồn đại thí. Nhưng lúc này nhưng không có vương lòng chỗ trống. Xoay mặt, Quý Vân ánh mắt nhìn về phía gian phòng này. Hắn muốn xác nhận đồng giao thảo luận câu nói kia là có ý gì. Cùng trước đó phòng bệnh một dạng, trong phòng có 4 tấm một mình giường bệnh. Số năm giường bệnh chính là nhập môn gian thứ hai. Loại này kiểu cũ giường gỗ dưới đáy đều có một cái 60-70cm không gian, bình thường dùng để đi tiểu ấm, cái chỗ cái gì ta Nhưng ga giường rủ xuống xuống dưới để cho người ta thấy không rõ bên trong đến cùng có cái gì. Phong bệnh đều gần cửa sổ, màu xanh là ánh trăng tản mát ở trong phòng, hoàn toàn như trước đây âm trầm. Ba người ánh mắt đều gắt gao nhìn trầm trầm số năm giường. Triệu Khải nuốt nước miếng một cái, không dám mở miệng, nhìn thoáng qua bên người Quý Vân, ra hiệu nói, hiện tại làm thế nào? Quý Vân mặc dù biểu lộ cũng mười phần nghiêm trọng, nhưng cẩn thận cảm giác một chút, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì linh áp, âm khí cũng ổn định. Nhìn qua không có quỷ, tình huống so dự đoán tốt hơn nhiều. Nghĩ đến một hồi có thể sẽ có quỷ y tá đến kiểm tra phòng, Quý Vân biết không thể chỉ hoãn trí ít trước bài trừ một chút phong hiểm dù sao đồng giao bên trong xác định một chút phía dưới này cất một cái người nghĩ tới đây quý vân Dơ trong tay huyết phủ hướng phía giường bệnh đi tới triệu Khải xem hiểu hắn ý tứ không có lùi bước cũng đội vàng đi theo lộc cửu cũng theo sau một bộ đồng dạng sợ sệt lại muốn giúp bệnh biểu giảm vẻ ác chiến mới trận ba người tựa hồ cũng có một chút can ý bọn hắn giảm thấp xuống hô hấp đứng ở bên giường không dám áp quá gần triệu hải rất có ánh mắt dỡ xuống bên cạnh một cây truyền nước cột đưa tới sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem giường bệnh rủi xuống ga giường nhất lên Vừa sốc lên một chút, liền thấy một cái màu xanh đen bàn tay. Ba người nhịn không được cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt. Quả nhiên, có một cái người nằm dưới giường. Nhìn cái này màu da, không phải cương thi, chính là thi thể. Tuyệt đối không phải người sống. Bất quá trước đó kiến thức qua tống nguy thi thể bị giấu ở phòng vệ sinh trên trần nhà trang diện, ba người cũng có tâm lý phòng bị. Bây giờ nhìn sự thấy đáy bầm đen nhân thủ, bọn hắn sợ sệt là sợ sệt, thế nhưng cảm xúc coi như ổn định, mà lại tay kia không có sống lại, đã là tốt nhất mong muốn. Triệu Hải cũng không còn giày bò khư khổ, một thanh đẩy ra ga giường một người mặc đồ tây đen nằm tử thi thể lập tức ánh vào ba người tầm mắt. Quý Vân nhìn thấy tây trang này trước tiên đã cảm thấy khá quen. người bình thường có thể đem âu phục xuyên ra loại kia thần bí khí chất. Quý Vân trước đó cũng chỉ gặp một lần, chính là trước đó cư xá hạnh phúc chế trụ chính mình đám kia cục dị điều người áo đen. nhưng người này hiển nhiên đã chết rất lâu, sắc mặt tái xanh, toàn thân cao thấp không nhìn thấy một tia sinh cơ. đại khái là bởi vì thân này tây trang duyên cớ. Quý Vân nhìn xem ngược lại an lòng không ít. chờ mấy giây, thi thể đều không có bạo khởi, ba người treo tại cổ họng cũng rốt cục buông xuống nơi này tại sao có thể có một bộ thi thể? nếu không có bị vụ đến, quý vân trong đầu trong nháy mắt hiện lên nghi hoặc. cho dù là không phải hắn đoán cục dị điều người, tây trang này kiểu dáng cũng là hiện đại sản phẩm, không phải bệnh viện 426 dòng thời gian nguyên bản tồn tại. nói cách khác, thi thể là từ bên ngoài tiến vào khư cảnh. quý vân đi tới muốn nhìn kỹ một chút tình huống, còn không có tới gần, tựa hồ là đi đường khí lang thổi lất phất đi qua, thi thể kia vậy mà liền toàn thân giấy cho tàn, cấp tốc phai màu, tán loạn thành một mịn. đã mắt thi thể liền biến mất. triệu Hải cung lộc nhìn xem cái này quỷ dị hiện tượng thân thể run lên, quý vân gặp qua chàng diện này cũng là không kinh ngạc, ngược lại rất chờ mong. a, thật đúng là cái siêu phản giả. vừa xem xét này, hắn thấy được thi thể biến mất, trên mặt đất lưu lại một viên hạt châu màu đen, còn có một cái bát quái bao vải. quý vân ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nhìn thấy thi thể đang ở trước mắt biến mất, triệu khải không khỏi hỏi, vân ca nhi, cái này tình huống như thế nào? giống như là trong lăng mộ văn vật lại thấy ánh mặt trời ổ xì hoa biến mất, nơi này thời gian cùng bên ngoài là không giống mới. quý vân đơn giản giải thích một câu, hắn biết trên mặt đất là cái gì, đưa tay nhặt lên trong lòng vui mừng, quả nhiên lại là một viên âm hồn châu. bất quá viên này âm hồn châu cùng quý vân trong tay cái kia từ cương thi nam thi thể bên trên lấy được hơi khác biệt. viên này không phải đen tuyển, mắt thường còn có thể nhìn thấy trên hạt châu tràn lan lấy từng sợi như sắt thép ánh kim loại. quý vân trong mắt hiện lên một vòng chờ mong, chẳng lẽ là nhị giai âm hồn châu? hắn nghĩ tới trên diễn đàn thuyết pháp, dung hợp hai kiện trở lên tà vật siêu phàm giả, sau khi chết lưu lại âm hồn châu liền sẽ có ánh kim loại. cầm ở trong tay thử một chút, trầm hơn, âm khí cũng nồng đậm rất nhiều. xem ra thực sự là đồ tốt đa. Quý Vân thần sắc sáng lên, thứ này đối với siêu phạm giả tới nói, thế nhưng là cấp cao đồng tiền mạnh. Tại diễn đàn trên chợ đen quanh năm có người thu mua hồng châu, nhưng lại cực ít thấy có người bán nhị dai. Đại đa số thời điểm, tiền tài đối với siêu phạm giả tới nói, rủ là được. Cho nên trong chợ đen, chân chính đẳng cấp cao vật phẩm siêu phạm, cơ hồ đều là lấy vật đổi vật. Đây là dùng tiền đều chưa chắc mua được đồ vật. Quý Vân đem hạt châu thu vào. Có hạt châu này, không chỉ có là thiên hạng tài, hắn lại nhiều một tay thủ đoạn bảo mệnh. Đồng thời hắn cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này số 5 dưới dư bệnh, làm sao lại nằm một cái chí ít dung hợp hai kiện tà vật tiến giai siêu phạm giả thi thể. Chương 64, cơ cảnh hồ sơ số hiệu T1134, bệnh viện 426 6 chương 64, cơ cảnh hồ sơ số hiệu T1134, bệnh viện 426 6 triệu Khải gặp Quý Vân trước đó xuất ra qua một viên đồng dạng Hà Châu, nhìn xem cũng tò mò nói, Vân Ca Nhi, đây là vật gì? Vừa chưa kịp hỏi, hiện tại liền hỏi lên. Quý Vân đơn giản giải thích một câu, Ẩn hồn châu một loại âm vật năng lượng cái tinh, chính là trước đó giết chết quỷ y y tá đạt được loại kia hồn xa chính là hạt châu này thứ đặc phẩm. Triệu Khải hiển nhiên nghe không hiểu, Quý Vân cũng rất khó đối với không phải siêu phàm giả giải thích thứ này công dụng, ngẫm lại bổ sung một câu, có thể đại khái hiểu thành trong trò chơi. Lam Dược, nha. Lần này Triệu Khải giống như là nghe hiểu, Quý Vân một bên trả lời mập mạp vấn đề, một bên lại cầm lên trên đất túi vải bố kia, thi thể hết thể đều biến mất, cái túi này có thể lưu lại, tất nhiên cũng không phải tục vật. Cái này vừa đến tay, Quý Vân liền phát hiện túi vải bố có một cô linh tính, nào giống như là nắm một cái không có bao nhiêu trí tuệ và sống. Quý vân lập tức ý thức được cái gì, trong lòng kinh hỉ nói, tà vật, không đúng, hẳn là bị âm khí ô nhiễm pháp khí. Trên đời này vốn là có một chút có có linh tính pháp khí, người tu hành ôn dưỡng, thiên địa linh khí hội tụ, lại hoặc là hương hỏa tín ngưỡng cung phụng, đều sẽ tụ linh. Giống như là tam thuốc ăn cơm những tiên kia, liền có lây dính hương hỏa khí tức, có nhất định linh tính pháp lực. Hiện tại linh khí khôi phục, những pháp khí kia bên trong linh tính cũng tăng cao, uy năng cũng tăng cao. Trên diễn đàn thậm chí có người chuyên môn thu thập miếu trong đạo quán lao giả, cầm tới khư giới bên trong, chờ pháp khí hấp thu đầy đủ âm khí, hoặc là bị ô nhiễm hoặc là linh tính pháp lực sẽ tăng đoạn, thậm chí có khả năng chất biến thành đẳng cấp cao tà vật hoặc pháp bảo. Quý Vân nhìn một chút trên túi bắt quái đồ án, nhận ra được. Đây không phải cái gì hi hữu đồ vật, mà là một tiện rất thường gặp đạo gia công năng tính pháp khí, âm dương càng khôn đại. Linh áp không tới nhất giai chuẩn tà vật, công dụng chính là đến được quỷ. Không sai. Trên chợ đen không chỉ có giao dịch các loại vật tư, còn mua bán quỷ. Quỷ trực tiếp nhất tác dụng chính là giết, có thể được hồn xa, Nhưng còn sống giá cả cao hơn, bởi vì quỷ có trọng yếu nghiên cứu khoa học giá trị, không chỉ có phía quan phương tại thu mua. Còn có một số giống như là ngự quỷ giả, thợ gấp giấy, cản thi nhân cái gì, dùng quỷ chiến đấu siêu phẩm nghề nghiệp biết dùng đến, bọn hắn cũng sẽ đại lượng thu mua. Một cái cấp D ác linh giá cả, cất bước liền vượt qua 100. Không không không bất quá quý vân để ý không phải cái này. Hắn cầm lấy túi, rõ ràng phát hiện bên trong có một quyển sách một dạng vật cứng. Mở ra xem, nguyên lai like là một phần giấy da châu chứa hồ sơ. Xem ra là thi thể này cố ý đem văn bản tài liệu này đặt ở trong túi cần khôn, mới bảo tồn lại. Quý vân xem xét hồ sơ này, thi thể này vẫn thật là là cục dị điều người. Văn bản tài liệu tờ thứ nhất liên miểu lộ thân phận. Ta gọi ngươi bằng Giang Hoa thị dị điều phân cục C2 cấp cao cấp thẩm biên, khi ngươi thấy phần này hồ sơ thời điểm, ta cùng đồng đội của ta đã chết. Khư cảnh hồ sơ tin tức, Lâm thời số hiệu T1134, bệnh viện 426 hai biến bình xét cấp bậc, T cấp ủy vật loại hình, quán linh cương thi hợp lại hình đã biết bối cảnh, thập niên 50 liên xô Nga viên kiến bệnh viện, một cái nữ y tá sinh non té lầu, biến thành quán quỷ. Phát động phương thức, chỉ ít hai người trở lên, nửa đêm 12 giờ giắt tay tại lầu 3 đến lầu 4 trên bậc thang dưới, có sát xuất tiến vào khư cảnh, biểu tượng thai nhi dáng thế, cúốn trốn kết nối. Đã biết tin báo, bệnh viện quân chủng khủng bố đồng giao hai cái tiểu bằng hữu nhà, tay nhỏ dắt tay nhỏ à, mặt chẳng cắt lỗ hai nhà, thang lầu đi lên nhà là mấu chốt manh mối. Sát minh quỷ vật, toán linh nhảy lầu cấp D, vô hạn tục sinh, kích thích sẽ biến lệ quỷ, phòng giải phẫu quỷ bác sĩ C cấp, quay đầu quy tắc, quỷ y Lietae, giày cao gót đỏ y tá chuẩn cấp B, không cần nhìn thẳng hai mắt, vô sinh quỷ mổ T cấp, dao thương bất nhập, vận pháp bất thường, thăm dò quá trình đi chép, thăm dò trường học phòng hồ sơ, phát hiện liên quan mật vụ án manh mối, chỉ hướng T4 lầu ký túc xá. Nửa đêm, nhập. Đây là một cái thời không giao thoa cơ cảnh chúng ta xác minh chí ít có lục trọng thời không, mỗi một trọng thời không trong lầu ký túc xá này đều có một cái mặt nạ quỷ vật. Mới đầu chúng ta rất dễ dàng liền giết chết vài đầu quỷ vật, tìm được quỷ lâu này không gian quy luật. Càng lên cao đi, thời gian càng tiếp cận hiện đại, thang lầu lún xuống, chính là đi qua đi. Nhưng dần dần, chúng ta phát hiện vấn đề, mỗi một lần đánh giết, lần sau gặp phải mặt nạ quỷ vật đều sẽ mạnh lên. Đáng tiếc chờ chúng ta phát hiện điểm này lúc sau đã đã chậm. Lần thứ tư giết chết trong lâu quỷ vật thời điểm, nó đã đạt đến đặc cấp lệ quỷ trình độ. Ta ý thức được phương pháp sai. Không có khả năng tiếp tục tại không gian trùng điệp lãng phí thời gian, ta nhất định phải tìm tới đầu ngõn, cũng chính là đã từng bệnh viện 426. Ta một mực xuống lầu, gặp cao gót đỏ quỷ y tá, tinh thần loại nhất hồn lệ quỷ, thị giác nhiệt lượng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cẩn thân nhất hồn, không có khả năng nhìn thẳng nó hai mắt, lầu 3 phòng giải phẫu có bác sĩ vết chóc, quay đầu tứ tử, ta tiệm nhập phòng chứa thi thể. Nhưng đây là tuyệt vọng bắt đầu. Di chú, âm thần là loại nào đó quỷ vật xương hô, cấp a âm thần cấp là quỷ chiến lược đẳng cấp, không cùng cấp. Đây là một phần cục dị điều khư cảnh điều tra hồ sơ. Quý Vân trước đó tại trên diễn đàn thấy qua có nhân dạng bản. Tê cấp, chính là không xác định nguy hiểm đẳng cấp. Bình thường đều là cấp B trở lên khư cảnh mới có thể dùng được loại này bình xét cấp bậc. Hồ sơ này ghi chép rất cẩn thận, lượng tin tức rất lớn. Quý Vân nhìn kỹ phía trên hồ sơ, cũng giải khai lúc trước hắn rất nhiều nghi hoặc. Cái này gọi Vương bằng điều tra viên cùng đồng đội là C2 cấp cao cấp thẩm viên, xem xét liền so Ngô Phong hai người lợi hại hơn rất nhiều. Bọn hắn tham dò quỷ lâu, đã trải qua so Quý Vân bọn hắn càng nhiều sự kiện linh dị. Từ trên hồ sơ đến xem Vương bằng bọn hắn tùy tiện giải quyết những này đê dày quỷ vật, còn muốn lần giết chết mặt nạ bái. Tiểu đội thực lực mạnh phi thường, nhưng gặp được cao góc đỏ, quỷ bác sĩ cùng vô sinh quỷ mẫu, nhưng như cũ tạo thành to lớn thương vong. Vương bằng đồng đội đều chết tại tham dò bên trong. Lúc này mới xác minh mấy cái này quỷ vật đặc điểm. Quý Vân nhìn xem cái kia sốc sét chưa biết, trong câu chữ chỉ có thấy được hung hiểm hai chữ. Đây là dùng máu tham dò đi giá kinh nghiệm. Vừa rồi trong hành lang cái kia, hẳn là quỷ bác sĩ. Bọn hắn không có quay đầu, vậy mà may mắn tránh đi một lần hẳn phải chết nguy cơ. Mà lên chốt nhất tác dụng chính là cái kia khủng bố đồng dao. Vương Bằng bọn hắn tiến đến cũng nghe đến đồng dao, nhưng trên hồ sơ ghi chép nội dung lại không giống với. Chỉ có đơn giản phía trước bài câu, không có số nằm dưới giường bệnh cất giấu một người câu này, cũng không có đèn giải phẫu, chớ quay đầu câu này. Mặt khác không lại mấy. Nhưng chính là bởi vì điểm ấy chiến lệnh, Vương Bằng tiểu đội dùng từng cái đồng đội tính mệnh thăm dò mới ra những quỷ vật kia thủ đoạn. Nhìn đến đây, Quý Vân cũng cảm giác rất kỳ quái, vì cái gì đồng dao nội dung sẽ khác nhau đâu? Khư cảnh bên trong oán niệm kịch bản không phải là cố định sao? Tiếp lấy nhìn xuống, một trang cuối cùng, chính là tuyệt bút ta phát hiện ta từ đầu đến cuối đều tiến nhập một cái lầm lẫn, cái này khư cảnh khả năng không phải một cái nháo quỷ bệnh viện đơn giản như vậy, nó là một cái phong ấn. Bệnh viện này bên dưới phong ấn có thể là tiền triệu những năm cuối lưu truyền giang hoa địa khu âm thần vô sinh quỷ mẫu, mà lại có người cải biến nguyên bản phong ấn cách cũ, đem tuyển cơ cựu diệu phước ma trận biến thành quỷ mẫu dựng sắc cũ. cái này khư cảnh là có người cố ý đang nguyễn dùng âm thần nuôi quỷ anh. đáng chết, ta rốt cuộc hiểu rõ, ta không phải ngộ nhập nơi đây, mà là bị có người dẫn đạo tiến đến. nếu có người nhìn thấy phần này hồ sơ xin giúp ta đem hồ sơ giao cho hình vệ đông đội trưởng, ta chỉ tín nhiệm hắn. Nếu không có họa sát thân. sự thật chứng minh, vương bằng tiểu đội này rất mạnh. bọn hắn chính diện cứng rắn cái này, khư cảnh cơ hồ tất cả quái vật, cuối cùng đi hướng phòng chứa thi thể. Nhưng bọn hắn cũng phát hiện, cho dù là cái này bệnh viện 426 tất cả quỷ, đều không phải là bán niệm đầu nguồn. Đầu nguồn là cái kia vô sinh quỷ mẫu. Bởi vì lúc trước cùng tất tổ lại lại trao đổi qua, quý vân biết bệnh viện này bên dưới phong ấn một cái âm thần, có thể xâm nhập cục dị điều vương bằng không biết. Bọn hắn không phải nhập, mà là bị người dẫn dụ tìm đến. Quý Vân nhìn thấy những nội dung này, trong đầu thiếu cuối cùng mấy mảnh ghép hình cũng rõ ràng. Dẫn dụ vương bằng mấy người tiền đến, chính là diệt khẩu tổ trình thám hát thủ phía sau màn này. Bởi vì bọn hắn đi trường học phòng hồ sơ, tra được một ít manh mối, sau đó liền bị diệt khẩu. Bởi vì cái này khư cảnh có vào không có ra, là diệt khẩu lựa chọn tốt nhất. Mà lại cuối cùng câu nói kia, còn kém không có đem cục dị điều nội bộ có nội ứng mấy chữ này viết tại trên hồ sơ. Quý Vân xem hết, cô kia quen thuộc ngạt thở cảm giác lần nữa quét sạch trong lòng, khó trách chỉ liệt hồ sơ trinh thám muốn bị diệt khẩu. Hát thủ phía sau màn này, ngay cả cục dị đều người đều dám giật cậu, có thể nghĩ nó năng lượng to lớn, có thể làm được điểm này cũng không nhiều. Cái này điều tra hồ sơ cùng trước đó thám tử hồ sơ một dạng, một khi tiết lộ, làm không tốt liền có họa sát thân. Quý Vân bởi vì sớm biết thám tử hồ sơ, tất cả nhìn một lần phần này điều tra hồ sơ, liền làm rõ tiền căn hậu quả. Nhưng một bên mập mạp cùng Lộc Cửu hai người lại xem không hiểu. Bọn hắn chỉ có thấy được phía trên quỷ quái lợi hại. Triệu Khải buốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, nói, vừa rồi chúng ta phía sau cái kia, không phải là quỷ bác sĩ A. Quý vân cũng nghiêm túc gật gật đầu, hẳn là liền trước mắt xem ra, bọn hắn mới vừa bọn tiếp xúc đến bệnh viện này chân chính của bố. Còn có cái gì cao cấp đỏ vô sinh quỷ mẫu phong ấn thú trên hồ sơ đều nói là vô giải tồn tại. Khó trách trước đó thất tổn mãi mãi đều nói có vào không có ra. Nơi này hết thảy chín cái tổ thần na diện, phong ấn thú liền có 9 lần trùng sinh cơ hội, giết 4 lần liền đạt tới đặc cấp lệ quỷ. Thật muốn giết tới 9 lần, vậy cỡ nào lợi hại. Còn có cái kia vô sinh quỷ mẫu đau thương bất nhậm, pháp bất thương. Nhìn xem cái kia cuối cùng mấy hàng chữ, đều có thể gửi được chấp bút người sau cùng đề vọng xem hết hồ sơ, quý vân ba người thần sắc một cái so một cái nghiêm trọng. bất quá bởi vì vị vật quá lợi hại, ngược lại mà tan cảm giác tuyệt vọng. bọn hắn quả thật bị vây ở nơi này, có thể không cần chính mình đi đối mặt những cái kia kinh khủng vị vật. bởi vì lần này tiến vào khư cảnh, còn có những người khác. bọn hắn hiện tại muốn làm, chính là chờ, chờ thương tiểu vũ những đại lao kia phân ra thắng bại, trở lấy rời đi khư cảnh lý tốt. nếu như loại kia đại lao đều ra không được, bọn hắn càng không cần xoắn suy nhưng mà hiện thực lại không cho bọn hắn nhàn nhã chờ lấy nằm qua cơ hội. vừa xem hết hồ sơ, nguy cơ không hề có điểm báo trước dáng lâm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến chiến đấu động tĩnh, cùng tiếng bước chân dày đặc. Đạp đạp, đạp đạp, đạp đạp, đạp đạp. Quý Vân nghe tiếng bước chân kia có thể quen, đó là quỷ y tá dày da nhỏ giẫm đạp sàn nhà thanh âm. Như vậy dày đặc, sợ là đến một đám. Mà lại, tiếng bước chân càng ngày càng vang, nghe là chính hướng phía bọn hắn số 5 phòng bệnh tới bên này. Chương 65, dày da đỏ chương 65, dày da đỏ nhanh, trốn đi. Quý Vân sắc mặt đại biến, không kịp giải thích, đội vàng chào hỏi Triệu Khải hai người. Trước đó mới ăn một lần thiệt tỏi lớn, nói không chừng bị y tá đã phát hiện bọn hắn. Triệu Hải nhìn một chút cái này gian phòng chống rỗng, lo lắng hỏi, tránh chỗ nào? Quý Vân liếc nhìn một chút, một tiếng nôn nóng quát, dưới giường, cái giường này có huyết vụ, cái kia vương bằng có thể chết ở nơi này, đã nói lên chí ít khi còn sống, không có bị phát hiện. Triệu Hải cũng không biết mực, lăn mình một cái liền nút ở số năm dưới giường bệnh. Quý Vân vừa cũng nghĩ chui bảo, nhưng lập tức nhớ ra cái gì đó, hắn xoay mặt liền nhìn xem còn nhìn chằm chằm giường bệnh không biết làm sao lục hiểu, cũng không lo được nói chuyện, hắn một thanh liền kéo qua cái kia non mềm tay, nôn nóng quát một tiếng, nhanh. Quý Vân biết cô nương này ngại ngùng, nói chuyện đều đỏ mặt thẳng định là đang xoắn suýt ba người làm sao có thể tránh hẹp như vậy dưới giường. Có thể lúc này cũng không phải nhăn nhó thời điểm. Ngoài cửa tiếng bước chân đã vô cùng rõ ràng. Quý Vân lập tức liền lăn trên mặt đất, chui vào gầm giường, căn bản không cho lộc cửu cô nương này nhăn nhó chỗ trống. Một tay lấy nó kéo tiền đến. Có thể dưới giường quá chật, ga giường phụ xuống đến, lộc cửu nửa người vẫn như cũ còn ở bên ngoài. Quý Vân không khỏi lo lắng tổn thúc, mập mạn, người đi qua điểm. Tựa lưng vào nhau triệu Khải cũng biết tình huống nguy cấp, thít thật sâu một hơi lại khí, giống như là kìm nén bực bội, ta đã tận lực. Các ngươi nhanh lên tiền đến hắn rất cố gắng tại thu bụng, khó khăn rời một chút khoảng cách. bệnh viện giường bệnh đều là giường đơn, muốn chính diện nằm, triệu khải một người liền có thể chiếm được trần đầy. hiện tại muốn ngăn trở ba người, cho dù là như người, đều rất khó. nhưng chính lúc này, bế tắc nhất tình muốn xuất hiện, chốt cửa văng lên. có người ở bên ngoài mở cửa. quý vẫn nghe chút, căn bản bất chấp gì khác, một thanh liền đem đã sớm thân thể cứng ngắc giống như là người gỗ một dạng lộc kiểu cứng ép ôm vào trong lực. còn cân lực vừa kéo, để nàng còn tận khả năng gần sát chính mình, thân thể đừng lộ tại giường bên ngoài. một khi ba người bị phát hiện, ngay lập tức sẽ lâm vào chết đứng cũng may là không sai biệt lắm vừa bạn bị che lại cơ hội chính là cùng một thời gian cửa phòng đông một tiếng bị bạo lực đẩy ra a không phải quỷ nhìn ra được người mở cửa kia vô cùng vô cùng bối rối cơ hồ là xô cửa tiến đến quý vân xuyên thấu qua ga giường cùng mặt đất khe hở thấy được đôi giày thể thao kia cùng nhuốm máu của jin không hiểu cảm thấy khá quen lại xem xét trên chân còn thiêu đốt lên quỷ hỏa màu xanh lá hắn nhận ra được là no phong hắn lại còn không chết quý vân cũng phi thường kinh ngạc nhìn qua vị này cục dị đều thám biên là xông vào xuống nhưng mà Giống như là miệng quạ đen đồng dạng, vừa mới nghĩ, Lô Phong thân thể liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Sau đó hai đầu gối mềm nhũn, quỳ giảm xuống đất. Đâu một tiếng, ngã xuống cửa phòng bệnh. Chết rồi, liền chết tại Quý Vân trước mặt. Gương mặt kia vừa vặn nhìn về hướng cầu giường. Nguyên lai thi thể sớm đã gãy một cánh tay, còn dốc rách chảy máu. Có thể bọn tới nơi này, đã là dùng hết toàn lực. Giống như là một khối đốt hết than tuổi, trên thi thể Quỷ Hỏa đạo mắt liền dập tắt. Nhìn qua, Lô Phong tựa hồ cũng nghĩ đến số năm giường chốt này địa phương. Dưới sự hoàng hốt chạy bừa, chỉ có thể chạy tới nơi này. Đáng tiếc, tầng lâu này cũng không chỉ là quỷ y y tá, càng kinh khủng hơn nữa quái vật. Hắn cưỡng ép xông ra tới, kết cục đã được quyết định từ lâu. Ga giường cách xa mặt đất có chừng 10 cm khoảng cách, Quý Vân nằm nghiêng, tầm mắt vừa hay nhìn thấy mô Phong Thi thể mặt. Hai mắt trống rỗng, chảy máu đen, lại tràn đầy không cam lòng. Cái này khủng bố mà đột nhiên hình ảnh, cho dù là Quý Vân trong lòng đều lộ bộ một tiếng. Hắn sợ sệt trong ngực lộc cựu nhìn thấy hình ảnh này sẽ teo ra tiếng, cơ hồ phản xạ có điều kiện liền bồn miệng ngậm lại. Cô nương này cũng hết sức phối hợp, giống như là mèo nhỏ bị hoảng sợ, hoàn toàn không dám động đậy ủ đám khí tức tại giữa ngón tay tràn ra. Giờ khắc này bầu không khí khẩn trương đến cực hạn. Kế tiếp doa người hơn một màn diễn ra. Quý vân góc độ vừa hay nhìn thấy bên cạnh thi thể lục tục no ngoe nghe vào một đám mặc dày da nhỏ màu xanh đen chân dài. Đây là quỷ y y tá chọn vẹn sáu cái. Quý vân nhìn thấy trước giường lắc lư chân, cảm giác không khí đều giống như bị sợ hãi đông cứng, thở mạnh cũng không dám. Nhiều như vậy quỷ y y tá một khi bị phát hiện hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại càng kinh khủng chính là cái kia một đống màu trắng dày da nhỏ bên trong còn chậm rãi vào một đôi màu đỏ dày da phòng chứa thi thể dày ra đỏ là cái kia chuẩn cấp bê lệ quỷ, quý vân tâm đã nâng lên cổ họng, hắn tinh tường cảm giác được cô kia khó mà miêu tả linh áp, cơ hội là nhìn thấy dậy này trong ngay mắt, quý vân liền cấp tốc đưa ánh mắt thu liễm, không còn dám ngấm loạn, hắn chỉ nhìn trăm trăm lộc kiểu cái óc tóc, dùng ánh mắt còn lại cái kia một chút xíu tầm mắt quan sát đến bốn phía, dạng này có thể lẩn tránh cùng cao gấp đỏ đối mặt khả năng, trong hồ sơ ghi chép cái này dày ra đỏ đối mặt hẳn phải chết, quý vân chính mình không dám nhìn, hắn cũng sợ người khác nhìn. Đối vàng lại cũng rời bưng bít lấy Lộc Cửu trên tay, đem nàng cả con mắt ngăn trở. Cô nương kia cũng mười phần thông minh, đối vàng nhắm mắt lại, thân thể trả vốn có thể hướng lấy quý vân trong ngực lại rụt rụt. Nhìn cùng Lộc Cửu lĩnh hội chính mình ý tứ, quý vân thở dài một hơi. Hắn tại trong túi quần lục lọi một trận, nhẹ nhàng đem âm hồn châu ngậm tại trong miệng, lại đem vẹt con huyết phủ tay nhắm ngay vài đôi giày ra giày. Nghĩ đến bạn nhất bị phát hiện, dù là không có phần thắng, cũng vẫn là muốn cuối cùng liệu một phen. Thời gian cứ như vậy một giây giây đi qua. Cửa ra vào cao gót đỏ cùng y tá liền đứng tại ngô phòng bên cạnh thi thể, cũng không biết đang làm gì bọn chúng giống như là họ bổ dạng, không đi cũng không có động tác khác. Quý Vân đã trải qua đêm nay dài đằng đằng nhất mấy chục giây. Trước đó trên hồ sơ nói, cái này quỷ y y tá nhiệt thị giác cảm giác, nói cách khác, không bị nhìn thẳng, liền không nhìn thấy. Trên ván giường này huyết phủ, nhìn xem cũng giống là che đậy quỷ vật cảm giác công hiệu. Không có trước tiên bị phát hiện, hắn căng cứng tâm kỳ thật liền đã không gì sánh được may mắn. Chí ít chứng minh, huyết phủ còn hữu dụng. Quý Vân trong tầm mắt, mấy người mặc màu trắng rải ra quỷ y y tá liền đứng tại bên cạnh thi thể không lúc đích có thể vậy cái kia xong màu đỏ dày da đều lại giống như là phát hiện cái gì hướng phía số 5 giường bệnh đi tới giống như là y tá trưởng kiểm tra phòng bước chân cung cụ cung cụ cung cụ dày da giống trên sàn nhà thanh thúy giống như là ly pha lên ném xuống đất bã vụn đâm vào quý vân trong lòng bởi vì là nằm nghiêng tại mặt đất tiếng bước chân này càng rõ ràng phản phất sau một khắc liền có thể nhìn thấy nữ quỷ kia đột nhiên cúi người lộ ra một tấm mặt quỷ đối với mình nụ cười quỷ quyệt ta phát hiện các ngươi càng nghĩ càng trương không chỉ là quý vân trương sau lưng mập mạp nghe được tiếng bước chân một thân thịt mỡ đã sớm run như run dậy. ngược lại là trong ngực lốc ưu chỉ là nhịp tim nhảy nhảy nhót rất nhanh vẫn còn tính chấn định quý vân hết sức chăm chú dư quang liền gắt gao nhìn chăm chăm cặp kia cao gót đỏ cũng may là bộ não hình ảnh chưa từng xuất hiện đại khái là cái này số năm giường bệnh trên bán gỗ phủ văn cản trở nữ quỷ cảm giác lại hoặc là nô phong thi thể còn còn xuất lại một sợi dương khí vậy nếu quỷ vật cảm giác cái kia cao gót đỏ tại bên giường bồi hồi một lát cũng không có phát hiện cố như có như không dương khí từ nơi nào bay tới quay đầu đi ra phòng bệnh mà giày ra đỏ sau khi đi. Lám quỷ y tá bọn họ cũng không có tại trong phòng bệnh dừng lại. Bọn chúng kéo lấy thi thể, liền hướng phía ngoài cửa đi đến. San sạt, san sạt. Thi thể kéo lấy càng ngày càng xa. Trên sàn nhà, lưu lại mạng lớn nhuốm máu vết kéo. Bàn xoa, trong tầm mắt dày da nhỏ đều đi ra cửa đi. Cửa phòng tự động đàn hồi đóng lại. Trong phòng, âm hàn linh áp quét sạch sành sanh. Úy Vân ba người lúc này mới cùng nhau thở ra một vụ chốc khí, không có bị phát hiện, tránh thoát một tiết. Loại này sống sót sau hai nạn may mắn, để ba người cảm nhận được một cỗ thả lòng chưa từng có nhưng tiếng bước chân còn tại ngoài cửa, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ dị động, vẫn như cũ bảo trì cái tư thế này nốt ở gầm giường. Quý Vân Lộ hai dáng tại lạnh buốt mặt đất, còn đại tử tế nghe lấy phía ngoài tiếng bước chân, nhưng nghe nghe, dần dần cảm thấy là lạ, lạ. Bên hai có một cỗ quy luật thanh, thanh, thanh âm, vậy mà dần dần vượt trên tiếng bước chân. A, đây là thanh âm gì? Quý Vân lúc này mới lấy lại tinh thần, là trong ngực ôm lộc kiểu như tim. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, chính mình cánh tay lớn còn ôm vào người ta nhỏ nhắn mệt mỏi bên hông. Cánh tay ngang qua trước ngực cản trở mặt của nàng, nhẹ há một mảnh mềm mại. Cũng chỉ cách đơn bà cáo quát, cái kia phủ phủ phủ phủ nhịp tim trực tiếp truyền tại trên cánh tay, đặc biệt rõ ràng. Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng quỷ rời đi, trốn ở y mang dưới giường bệnh, lộc kiệu nhịp tim còn càng ngày nhanh. Quý Vân tay ngay tại trên má của nàng, rõ ràng cảm nhận được một vòng hơi nóng. Cho dù là không nhìn tới, cũng có thể đoán được đó là một tấm đã sớm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Quý Vân ý thức được không ổn, cũng liền bận biệu bung ra dán tại lộc trên khuôn mặt tay phải. Nhưng mà chính là cái này một cử động nhỏ. Chương 65 Chương 65, cái địa phanh, phanh, phanh, nhịp tim càng kịch liệt. Quý Vân cũng có chút hoảng. Đại khái là không có mạnh như vậy cảm giác nguy cơ, đại não cũng có thể bình thường suy tư. Vừa rồi hoàn toàn không để ý chi tiết, hiện tại mới phát hiện, tựa như là chút số hổ. Một tấm giường đơn bên dưới chen lấn ba người, làm sao đều tránh không khỏi tứ chi đù vào. Giữa lẫn nhau nhịp tim, hô hấp, nhiệt độ cơ thể đều tin tưởng có thể cảm giác được. Cùng phía sau mập mạc kề sát ngược lại là không quan trọng. Có thể Quý Vân cũng là lần thứ nhất cùng nữ sinh có như thế tiếp xúc thân mật. Còn tại trong lực hắn có chút không biết làm sao, lộc cửu lại không dám nói chuyện, thật sự giống như là một cái mai con bị hoảng sợ, co cắp tại gầm giường bên cạnh cạnh góc, một cử động nhỏ cũng không dám. nàng thân cao trọn, đưa lưng về phía quý vân, chân mông sở nhẹ, cái kia không trải qua tứ chi đủ bảo, liền đã lại đem thiếu nữ chuyển chuyển ôn nhu tư thái triển lộ đến rõ ràng. giờ phút này cho dù là quý vân trong lòng vô ý mạo phạm, vừa ấm lẫn nhau tổn nhu hòa xúc cảm, cũng thật sự rõ ràng. dù là không tận lực hấp khí, cô kia thiếu nữ mùi thơm ngát đặc thủ cũng không tự giác chui vào hơi thở, này mới khiến quý vân hậu chi hậu giác khoảng cách của hai người sát thực quá gần, gần có chút quá thân mật. Trong ngực một mảnh ôn nhu xúc cảm, cái này khiến hắn bản năng có chút cục xúc bất an, nhịp tim cũng không tự rất nhanh, tay cũng không có địa phương thả, còn phải ôm lộc Cửu vào ngheo, không phải vậy cô nương này đến rơi ra giường bên ngoài, không dám buông tay, cũng không dám lại núp nhích chút nào. Lộc Cửu khẳng định là phát hiện cái gì, bất quá cô nương này cũng không có lên tiếng, cũng không động đậy, vẫn như cũ yên lặng nằm nghiêng. Phản phất hai người liền bảo trì dạng này bất động, thời gian liền đứng im đồng dạng, liền sẽ không xấu hổ. Chỉ có nhịp tim cùng hô hấp, nhắc nhở lấy thời gian còn tại lưu động. Lại qua vài phút, quỷ y y tá không tiếp tục trở về. Ngoài cửa tiếng bước chân mặc dù còn tại hành lang trở về, có thể nghe đã rất xa. Cũng nghe không đi tuần về kiểm tra phòng vi luật. Nhìn qua là tạm thời an toàn. Đột nhiên, sau lưng triệu khải rốt cục lại không nín thở được, cưỡng ép thu nửa ngày bụng lớn, hô một hơi liền phải phóng ra. Số năm dưới giường bệnh, liền lộ ra một cái trái dưa hấu một dạng bụng mập. Sau đó hút mạnh một ngụm đại khí, hắn lại vội vàng đem bụng cho hút trở về. Triệu khải sợ sẽ chính mình gây họa liên lụy người khác, còn không có ý tứ nhỏ giọng nói, Vân ca nhi, ta thực sự nhịn không nổi quỷ kia đi rồi sao? mới mở miệng này phá vỡ gầm giường trong trầm mặc ăn ý quý vân nghe nóng nói chỉ nói gần nhất cái tiêu quỷ y đi tá hẳn là tại phòng tiêu bản bên kia du đắng. bất quá chúng ta tốt nhất vẫn là đường đi ra chờ kết quả là tốt hẳn là không được bao lâu liền sẽ phân ra thắng bại. quỷ là có thể hóa thành linh thể tung bay đi cũng không nhất định có tiếng bước chân. trước đó trải qua một lần khi ba cái quỷ y đi tá lặng yên không một tiếng động xuất hiện cửa ra vào, kém chút liền dẫn đến đoàn diện. hiện tại tình huống này quý vân cảm thấy bọn hắn lựa chọn tốt nhất hay là trốn ở đây dưới giường chỉ ít sự thật nghiệm chứng ván giường này dưới huyết phủ kinh văn là thật có thể ngăn trở ác quỷ cảm giác vừa rồi ngô phong dùng tính mệnh xác nhận phía ngoài trình độ hung hiểm hiện tại ra ngoài khẳng định không sáng suốt chờ một hồi chờ cái kia mấy đợt không biết tình huống như thế nào các đại lao phân ra thắng bại cái này khư cảnh hẳn là có thể biến mất quý vân trong lòng nghĩ như vậy đến đêm nay kinh lịch để lộc cửu cùng triệu khải đối với quý vân có một loại tín nhiệm. triệu khải a một tiếng đồng thời manh liệt thở dài một hơi không có đao kia loạt trên cổ sát cơ ba phủ không khí khẩn trương đột nhiên biến mất hơn phân nửa nhưng cái giường này dưới đáy gặm ra ba người đột nhiên liền có vẻ hơi chật chội Mạc Mạc sơ qua xê dịch một chút cái mông, liền chen lấn ở giữa Quý Vân liền phải đi theo động. Sau đó Quý Vân tự nhiên lại chen lấn chen bên ngoài Dịch Lộc Cửu, hai người không thể không dán đến thêm gần. Lộc Cửu cô nương này tính cách nhu thuận nội liễm, toàn bộ hành trình không lên tiếng, bị đụng phải cũng chỉ là nhịp tim sẽ rất rõ ràng nhảy rất nhanh. Giống như là ủy khuất ba ba, lại không dám nói bộ dáng. Mặc dù không phải cố ý, nhưng Quý Vân luôn cảm giác mình có chút mạo phạm. Cứ như vậy rằng có một lát, bầu không khí càng ngày càng cổ quái, hắn hay là nhỏ giọng chủ động giải thích một câu, thật có lỗi, Lộc Cửu đồng học, có chút chen lời mới vừa nói ra miệng, quý vân cũng có chút hối hận. cô nương này ra mặt mỏng, lúc này sẽ không để cho bầu không khí lung túng hơn. lộc cửu hiển nhiên là cũng biết hắn chỉ là cái gì, nhị tim không giấu được nàng một cái chớp mắt bối rối. à, ân, nhưng nàng vẫn lễ phép đáp lại một câu, không có việc gì. âm như mảnh mối. quý vân cho là mình nghe nhầm rồi, ừm, rất nhanh, lộc cửu dùng gần như chỉ có chính nàng có thể nghe được thanh âm nói thêm một câu, không sao, còn muốn đa tạ quý vân đồng học vừa rồi giữ chặt ta. mặc dù thẹn thùng, thế nhưng rõ lý lẽ nàng rất rõ ràng trước đó tình huống kia nếu không phải quý vân từng thành từng thanh chính mình kéo vào đến kém chút liền ra đại sự bởi vì hai người đầu dựa vào là gần vô cùng quý vân lần này nghe rõ ràng phần này lý giải để hắn cũng trong nháy mắt cảm thấy không có như vậy đúng đúng dám nhẹ một hơi đáp lại một câu ừ lộc cửu mặc dù kiệm lời ít nói nhưng phi thường thông minh nàng biết quý vân không phải cố ý ngược lại là bởi vì muốn bận tâm chính mình mới cho đối phương thêm cấu nhiễu lời nói này hai người không có lại nói tiếp quý vân cũng tại tận lực muốn một ít chuyện khác phân tán lực chú ý lại tại cái nào đó trong lúc lơ đảng có chút sợ nhẹ, hắn phát hiện chính mình đặt ở lộc cũ bụng dưới lúc trước nguyên bản có chút không chỗ sắp đặt tay bị Lạc Yên xê dịch tay trắng ngăn cản một chút, vừa bạn một lần nữa thả lại trước đó vị trí. Cái này rất nhỏ đột vào, giống như là lộc cũ muốn cho chính mình không rơi ra đi, cũng là xảo rượu chấp nhận vừa rồi ôm chính mình cử động chính nghĩa tính. Động tác rất nhỏ, lại giấu đi nàng khéo hiểu là người. Quý Vân không nhìn thấy lộc cũ biểu lộ, nhưng cũng cảm giác được cái này rất nhỏ động tác dưới tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Loại kia giữa lẫn nhau lý giải, giống như lập tức liền hòa tan xa lạ. Cứ như vậy, ba người liền trốn ở ván dưới, vì không bại lộ cũng không dám nói nhiều. Quý Vân trong đầu cũng lại phục bản đêm nay phát sinh một loạt tình huống. Hạ Lật đại biểu thất nãi nãi một phương, Liêu Phỉ phỉ đại biểu thương tiểu Vũ một phương, còn có Cố kia diệt khẩu thám tử thế lực thần bí. Thế lực ba bên này, đêm nay tất nhiên là muốn đánh cái người chết ta sống. Cùng Quý Vân dự liệu không sai biệt lắm, không đợi bao lâu, cái này bệnh viện 426 lại bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Chấn động tiêu biên độ càng ngày càng khoa trương, trên trần nhà hòn đá mảng lớn mảng lớn hướng xuống rơi, giống như là mưa đá một dạng đập xuống tại mặt đất. Mắt thấy phòng ở muốn sụp, Triệu Khải một tiếng quát thiếu, "Vân ca, làm sao bây giờ?" Quý Vân làm sao biết làm sao bây giờ? Phòng ở thật muốn sập, vô luận chạy nơi đó đều như thế. Ngược lại tránh dưới giường, có lẽ có thể thiếu chịu mấy khối cục ghen nệ. Xuyên đầu qua giường khe hở nhìn ra ngoài, trên vách tường cũng xuất hiện một chút màu đen nòng nọc phù văn. Hắn biết hẳn là thương Tiểu Vũ bên kia tại phá hư phong ấn. Tình hình chiến đấu còn mười phần bị liệt, cũng không biết đánh thành dạng gì, nhưng trước mắt không tính chuyện số mà. chỉ có thật động tính huyên náo càng lớn, bọn hắn có thể còn sống ra khư cảnh cơ hội lại càng lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có bị bệnh viện sụp đổ đập chết. Nhưng mà suy nghĩ gì hỏng? cái gì liền đến, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục gian phòng không chịu nổi cái kia đung đưa kịch liệt, bốn phương tám hướng vang lên răng rắc răng rắc tấm xi si măng cùng cốt thép đứt gãy tiếng vang, quý vân sắc mặt đại biến, không tốt, không đợi ba người bất kỳ phản ứng nào, sàn gắt phút chốc liền sập, triệu khải một tiếng quay thiếu, quý vân chỉ có thể bản năng bảo vệ trong lực lượng yếu, mất trọng lượng cảm giác xé nát thời gian, quý vân gắt gao đóng chặt hai mắt, cảm nhận được đá vụn bạch phá ra thịt nói, đông, đông, một tiếng vang trầm, quý vân ba người liên quan cả lầu tấm đều rơi xuống đi tầng tiếp theo, ngã chặt chẽ bước vàng, cú may không cao rơi không tính nặng, đột ngầu đuổi đất mùi vị sông bảo xoắn đuối, Quý Vân lắc lắc chóng mặt đầu. xuống một cái chớp mắt, hắn liền bị một cỗ kinh khủng âm lãnh linh áp kích thích thân đình. Quý Vân trong nháy mắt biến sắc, lập tức liền ý thức được vấn đề lớn. Trong cơ cảnh, có thể có như thế kinh khủng linh áp quỷ bận, hắn chỉ muốn đến một cái khả năng, hoảng niệm đầu ngửa. Chương 66, Thiên sư ngũ lôi ấn chương 66, Thiên sư ngũ lôi ấn bán giường rơi nát bét, Quý Vân cũng rơi choáng đầu mà mắt. Nhưng còn chưa kịp thở dốc, một mảnh đen kịt lạ lẫm trong không gian, vài luồng kinh khủng linh áp liền của tới. Quý Vân lập tức ý thức bọn hắn rất xuống địa phương nào tới. Bọn hắn mới vừa rồi là tại bệnh viện lầu 3. Nhưng trong khu cảnh này chỉ có lầu 3 cùng lầu 4, là không có lầu 2. Không có đoán sai, nơi này hẳn là phong ấn cái tia âm thần vô sinh quỷ mẫu địa phương. Đông, đông, đông. Trong không gian quanh quẩn chiến đấu kịch liệt độc tĩnh. Bởi vì không ánh sáng, Quý Vân chỉ có thấy được một chút lấp loé bóng người to lớn. Chiến đấu càng đánh càng kịch liệt, bệnh viện còn tại tiếp tục đổ sụp. Đột nhiên, cách đó không xa trên trần nhà đột nhiên chấn khai một cái độc lớn, xanh mơn mận ánh trăng liền chiếu bảo. Tầm mắt cũng sáng tỏ thông suốt. Ánh trăng chiếu sáng trước mắt sân bóng lớn nhỏ một mảnh cự đại không gian. Quý Vân lúc này mới phát hiện vị trí của mình, vừa vặn ngay tại sân bóng khán đài bên trên. Chính là cái nhìn này, ánh mắt của hắn đứng ngơ ngác tại chỗ. Không gian trống trải bên trong, chín vị cao mười mấy mét hung thu phân lập bốn phía, mà chính giữa, vô số xích sắt khóa lại, là một tôn ở dưới ánh trăng toàn thân tiêu tán màu đen vàng quang trạch tâm thần. Quý Vân nhìn thấy cái kia hình tượng, trừng lớn hai mắt, vô sinh quỷ mẫu. một mặt dáng vẻ trang nghiêm tượng Bồ Tát, một mặt mặt xanh nhanh vàng ác quỷ tượng. 18 cánh tay cũng không kết nối tại trên thân thể, mà là hư không trôi nổi, hiện lên hình hoa sen thái tản ra cái này tình lình chính là dân tộc trong truyền thuyết cái kia che chở bạn anh âm thần vô sinh vị mẫu cái này cùng quý vân mấy người trước đó tại phòng bác sĩ làm việc bên trong tìm tới bản vẽ kia bên trên hình tượng giống nhau như lúc đây không phải một pho tượng mà là một vị chân chính âm thần nó toàn thân tiêu tán hào quang màu vàng sậm một cỗ chính tà sen lẫn khủng bố linh áp giống như thủy triều bị áp bủa phía. t quý vân nhìn xem hít vào một ngụm khí lạnh cái kia như kim đâm linh áp chính là nguồn gốc từ vị này nhưng cái này âm thần là giữa sân tiêu điểm cũng không phải duy nhất Hắn vừa phía, còn vây quanh chín vị cao mười mấy mét to lớn vân vân hung thú pho tượng. Mỗi một vị trên thân hung thú đều liên lụy ra hai đầu phù văn xiển xích, riêng phần mình khóa lại vô sinh quỷ mẫu hai cánh tay. Chín vị hung thú liền đem quỷ mâu 18 đầu ma sen cánh tay khóa cực kỳ chặt chẽ. Thập nhị thú thần, Quý Vân nhìn thấy cái này chín vị mặt nạ hung thú thời điểm, lập tức liền nhận ra được. Đây chính là trước đó gặp phải vài đầu mặt nạ âm vật bản thể. Bọn chúng hình thái khác nhau, trên thân nòng nọc văn dày đặc, rõ ràng là pho trợ, lại phản phất vật sống lại nhìn kỹ cái kia từng đầu hung thú mỹ tâm, đều riêng phần mình có khả một tấm phát sáng phong cách cổ xưa mặt nạ. Đây chính là thất tổ ngoại ngoại nói thập nhị thú thần na diện bên trong cái kia chín cái. Na làm thế thần chi thuận, na diện chính là hương hỏa tiến ngưỡng thần lực mật dẫn. Thập nhị na thần tổ diện mỗi một tờ mặt nạ đều đại biểu một tôn na thần, giáp tác, Khiu Vị, Hùng Bá, Đằng Giản, Lãm trư, Bá Kỷ, Cường Lương, Tổ Minh, Huệ Tùy, Thất Đoạn, Cung Kỳ, Đằng Tăn. Mỗi một vị na thần đều có an quỹ nỗ dịch, trừ Tạt Tị hung thần uy. Lớn như vậy cung gian, lấy chín vị hung thú là chín cái góc trận trên bách tường còn có đầy trời sao đồng dạng nòng nọc phù ban. Quý Vân nhìn xem địa bộ này, lần thứ nhất kiến thức cái kia trên hồ sơ nói tuyển cơ cựu diệu phu ma trận đến cùng là vật gì, run động đến không thể nói lời. Không chờ hắn đi thêm nghĩ lại, liền bị cái kia khanh khanh khanh khanh kim loại đụng vào duệ bang, hấp dẫn ánh mắt. Bởi vì giữa sân kia còn tiến hành một trận ác chiến, trừ vô sinh quỷ mẫu, chín vị tú thần, còn có một vị nhân vật chính, chính là giờ phút này đã trở nên hung diễm ngập trời liệt khẩu liêu phỉ phỉ. giờ này khác này, cái kia chống chạy trong sân, liệt khẩu liêu phỉ phỉ thân như quỷ mị, tại quỷ mẫu bốn phía du tẩu. Nó trong tay liền dao đa dụng không đến một thước, có thể nó mỗi một lần bung đao chém xuống, có thể chém ra một đạo dài mấy mét sắc bén lưỡi mát chi khí. Kim khí phá không mà đi, chẳng tại vô sinh quỷ mẫu trên thân thể, giống như là đao kim loại lưỡi đao chém vào trên tường đồng sắt, khanh xoạt một cái chớp mắt ánh lửa văng khắp nơi. Quý Vân nhìn xem đưa tay chính là kim khí loạn chém cụ chỉ xạ Kẻ Ona, khỏe mắt cũng có lại, nó làm sao đột nhiên liền trở nên mạnh như vậy? Cái này Liêu Phỉ Phỉ trước đó sở trẻ ảm thời điểm hay là người bình thường, về sau biến thành cụ chỉ xạ Kẻ Ona đằng sau, liền có được có thể đối phó lệ quỷ cấp quỷ vật chiến lực. Nhưng bây giờ cái này bao lâu không gặp, vậy mà có thể cùng một tôn âm thần đánh cho có đến có trở về. Một bên khác, Quý Vân đồng dạng chấn kinh. Những cái tia tràn lan kim khí, cắt chém bốn phía gạch đá như gỗ mụ, vừa cắt trên người vô sinh quỷ mẫu, trừ sáng lên một chút ánh lửa, hoàn toàn không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Kim cương bất bại, vạn pháp bất thương. Quý Vân thấy cảnh này, nghĩ đến trước đó trên hồ sơ miêu tả. Hiện tại xem ra, cái này quỷ mẫu quả nhiên giết không được. Bất quá nhìn qua cụ chỉ xạ kẻ ô nạ cử động bốn cũng không là muốn giết chết, mà là đến đánh cấp tâm linh khí giờ phút này cái kia cụ chỉ xạ kẹo na đỉnh đầu, còn phiêu đáng một cái to lớn mặt quỷ ưu linh. Mặt quỷ kia đầu có sống giác, lối mắt răng neng, sắc mặt xích hồng, miệng há rất lớn. Mặc dù đồng dạng là mặt nạ mặt quỷ, có thể mặt nạ này có rất mạnh anh hoa quốc đặc sắc. Quý vân một chút liền nhận ra được. đây là bản nhũ diện. Anh hoa quốc cám đại mặt quỷ một trong. Bản nhược là anh hoa quốc rất nổi danh một loại quỷ máy. Phật giáo bản nhược là chỉ Phật trí tuệ, mà cái này bản nhược diện biểu thị chính là nữ quỷ tức giận tướng là nữ nhân mãnh liệt đấu kỵ cùng niệm hình thành linh đang cùng cụ chỉ xạ kệ ố nạ hoàn mỹ phù hợp. Cụ chỉ xạ kệ ố nạ mỗi cắt một đao, quỷ mẫu trên người sát khí liền tiết ra ngoài một chút, mà trên bầu trời cái kia bàn dược quỷ diện liền há to miệng, điên cuồng đem sát khí hút vào trong miệng. Mà mỗi thôn vẹ một phần, cái kia cụ chỉ xạ kệ ố nạ linh áp liền tăng cường một phần. Bọn gia hỏa này có chuẩn bị mà đến a. Nhìn thấy trước mắt cục diện này, Úy Vân đã hoàn toàn minh bạch Liêu Phỉ phỉ, phỉ phía sau gia hỏa kia vào làm chi, đồng dạng là nuôi quỷ. Người kia là vì đánh cắp cái này vô sinh quỷ mẫu âm linh sát khí, nuôi mình quỷ thần muốn cái này cụ chỉ xạ kẻ ôn nạ đem quỷ mẫu sát khí hấp thu, sợ là không còn muốn nuôi ra một bộ thiên thai cấp yêu quái. bất quá trời sập xuống còn có cục dị điều, quý vân lo lắng hơn còn tại trước mắt, nhìn xem địa bộ này, hắn ngược lại thấy được phá vỡ cự cảnh hy vọng, nhìn như vậy đi lên, nếu như cụ chỉ xạ kẻ ô nạ đem cái này vô sinh quỷ mẫu cho hút khô, cự cảnh liền không liền có thể lấy phá vỡ rồi. quỷ mẫu giết không được, cũng không đại biểu không có khả năng hút khô. cái kia vô sinh quỷ mẫu 18 cánh tay đều bị xích sắt khóa lại, hoàn toàn chính là một bộ bị động bị đánh tư thế. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cái kia cụ chỉ xạ Kẻ nạ cùng bàn nhược quỷ diện sẽ hút khô cái này quỷ mẫu. Đương nhiên, đây là giả tưởng. Có một vị đại lão khẳng định không nguyện ý nhìn thấy cục diện này xuất hiện. Quý Vân nhìn sang, giờ phút này hạ Lật cùng thương Tiểu Vũ ngay tại trong lúc giằng co. Sáu mươi mấy năm trước, Quảng Bình trung gia phí hết đại giới to lớn mới phong ấn cái này vô sinh quỷ mẫu. Trung thất tổ mãi mãi chắc chắn sẽ không để phong ấn này bị phá ra. Nhưng tương tự, nếu như bỏ mặc một đầu từ bên ngoài đến quỷ vật thôn phệ sát khí trở thành mới thiên hay, hắn đồng dạng sẽ không bỏ mặc. Quý Vân trong tầm mắt, cụ chỉ xạ kệ ổ nạ cùng Quỷ Mâu đánh ánh lửa vàng khắp nơi, mà Hạ Lật cùng Thương Tiểu Vũ hai người hiển nhiên cũng là trong bóng tối đấu pháp. Bất quá nhìn qua, Thương Tiểu Vũ rơi vào hạ phòng, bởi vì Hạ Lật sau lưng liền có chín vị na thú thủ hộ. Phong, Vũ, Lôi, Điện, Kim, Mục, Hỏa, các hệ nguyên tố pháp tướng hùng hổ vờ người, mà Thương Tiểu Vũ lẻ loi một mình. 9 đối 1, chín vị hung thú linh áp tựa như tối thành mây đen, phô thiên cái địa, Thương Tiểu Vũ chỉ có thể đầu khẩu chèo chống. Quý Vân nhìn xem giờ phút này tâm tình cũng mâu thuẫn đứng lên trung thất tổ nãi mặc dù là tổ gia gia bạn cũ, nhưng hắn đã không phải là người. Thần tính đã vượt trên nhân tính. Hiển nhiên sẽ không vì cho Quý Vân một đầu sinh lộ, liền phá vỡ phong ấn. Mà Thương Tiểu Vũ lần trước kém chút giết mình, Quý Vân cũng không muốn lần thắng. Nhưng bây giờ tình huống này, gia hỏa này nếu là không thắng được, khư cảnh liền không cách nào phá mở, tất cả mọi người chết ở chỗ này. Cơ hồ mắt trần có thể thấy địa, nàng bên ngoài thân điểm này pháp lực màu vàng bình trướng, đang bị chín đại hung thú khí tức đè chế, không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ. Nhưng Quý Vân lo lắng nghiêng về một bên cũng không có xuất hiện. Thương Tiểu Vũ cũng biết phong ấn này là đối thủ sân nhà, tiếp tục đánh xuống gây bất lợi cho chính mình. Mắt thấy muốn đua, nàng đột nhiên mở miệng đàm phán đứng lên, trung lão tiền bối, nếu không bọn ta như vậy coi như thôi như thế nào? Ta lấy một chút âm linh sắc khí, còn giúp ngươi giải quyết cái này quỷ mẫu uy hiếp, để cho ngươi trung gia thập nhị na thần diện cũng có thể giải phong. Chẳng phải là cả hai cùng có lợi? Nghe nói như thế, hạ lật cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi? Hay là ngươi cho rằng cái kia Đông Dương thuyền đi biển tới yêu vật, có thể làm sao được ta? Nói, hắn cũng thăm dò một câu bất quá ta ngược lại là có chút yêu kỳ ngươi làm cái này những cái kia thuần âm mệnh cách nữ tử tiến đến làm gì thương tiểu vũ đương nhiên biết đối phương muốn thăm dò cái gì khẽ cười một tiếng ta muốn nói cho tiền bối không phải ta làm đâu nghe vậy hạ lật ngữ khí cũng sắc thực thật bất ngờ không phải ngươi vị này trung thất tổn lãi từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng người trước mắt này chính là để mắt tới phong ấn người giật dây dù sao trận này sợ trệ ảm chính là nàng để liêu phỉ phỉ dẫn dụ hạ lật tới hiện tại đánh cắp âm thần sát khí cũng là sự thật làm sao lại không phải đâu không chỉ là vị này trung thất tổn Cho dù là thương tiểu vũ chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, nguyên bản nàng chỉ là muốn nhìn xem hạ lật phía sau đến cùng là ai tại bố cục, thuận tiện đem giang hoa bên này thế cục quấy đủ. Tuyệt đối không nghĩ tới vị này trung gia không xuất thế lao tổ tông, vậy mà đích thân đến, tình thế có chút vượt qua mong muốn, muốn trộn trộn đạo sở làm chút ít động tác kế hoạch cũng không được. Thương tiểu vũ đáp lại nói, dĩ nhiên không phải. Cho nên tiền bối, trong cự cảnh này, chúng ta kỳ thật cũng không nhất định nếu là địch nhân, mà lại chúng ta nếu là đánh đến lưỡng bại câu thường, nói không chừng sẽ để mặt khác cái tiên nút trong bóng tối ra hỏa đòi thiện nghi. Lời còn chưa nói hết. Hạ Lật liền hừ lạnh một tiếng đánh gãy, cười lạnh nói: Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện? Mặc dù ban tín bán nghi, nhưng niên đại đó tới người, làm sao lại đối với Đông Dương quỷ vật có hảo cảm? vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để cái này cụ chỉ xạ kẻ ổn nạ thuận lợi trộm đi sát khí. Thương Tiểu Vũ nghe chút lời này liền biết không có nói chuyện, nàng cũng không tốn nhiều miệng lưỡi, thở dài một tiếng: Ai nha, thật đúng là thời đại trước lưu lại cổ hủ lão cổ đồng á. Ngữ khí của nàng cũng biến thành có chút bất đắc dĩ, thôi được, nếu tiền bối muốn dò xét lá bài tẩy của ta, vậy liền đeo xấu. Hạ lật căn bản không sợ. Thương Tiểu Vũ cũng không phải phô trương thành thế. Vừa dứt lời, nàng một tay lật một cái, đột nhiên liền lấy ra một viên đồng thao pháp nhớ. Đồng thời miệng lẩm bẩm, thiên địa vô cực, càn khôn tà pháp. Đô Thiên thần lôi, nghe ta hiệu lệnh. Theo chú ngữ ngọc lên, giữa không trung đột nhiên lôi minh nổ bang, vô số màu bạc lôi xả tại cái kia đồng thao pháp ấn bên trên lấp lóe. Trong nháy mắt, Thương Tiểu Vũ đỉnh đầu liền ngưng tụ ra một tầng đôn đốt rung động đen nhánh lôi vân. Giờ phút này nàng phảng phất chưởng lôi đỉnh thần minh, nắm pháp ấn trên tay, giống như là cầm lấy một đầu phun trào lôi long. Lôi tích và tà. Đáng trọng hoàn thành. Lôi ấn vừa ra, thân thể nàng bốn phía hùng hổ dọa người âm khí lập tức liền bị đuổi tản ra ra. Cả ngươi khí thế còn tại lôi quang lấp loé bên trong, nổi đến càng ngày càng cao. Nhất là trong tay nàng lớn ký kim quang chợt hiện, đây là để âm vật đều tránh không kịp hương hỏa thần lực. Thấy cảnh này, kinh hãi nhất lại là đối mặt Hạ Lận. Hắn cũng không kinh ngạc đối phương sẽ lôi pháp, ngược lại là nhìn xem viên kia ký ấn, ngự khí tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thiên sư ngũ lôi ấn. Thứ này trong chiến tranh bị mất nhanh 100 năm, vậy mà tại trong tay ngươi. Ta càng ngày càng hiếu kỳ ngươi đến cùng là lai lịch thế nào. Thương tiểu vũ nhưng không có đáp lại ý tứ, chỉ hừ lạnh một tiếng. Nếu lộ pháp ấn này thủ đoạn, nàng cũng không có ý định tốt. Mà lại, nàng cũng ngốc ngẽ Quảng Bình trung gia bộ này đã cấp tà vật thập nhị tổ thần na diện rất lâu. Lần này cũng nghĩ thử một chút có thể hay không lấy một hai tấm. Nàng một tay kim ấn, một tay bóp lôi ấn, đồng thời trong miệng đọc tiếp chú ngữ, "Vũ Vương Lôi Thần, ta biết tên." Hô chi liền tới, nhanh chóng roi địa đỉnh. Theo âm thanh những cảm giác, vạn thần màn nghe. "Lôi tướng Lôi Bình, hiện tượng. Chú ngữ dây đã thành." Lại xem xét Phía sau nàng Lôi đỉnh đã như binh tướng vỡ ra, mười mấy tôn Lôi đỉnh to lớn thần hàng hư ảnh, hộ vệ nó thân. Uy thần và biến, mau. Thương tiểu Vũ đưa tay bật ra, Lôi đỉnh cuồng bạo mà đi. Trong nháy mắt, mười mấy tôn Lôi tướng cùng cái kia chín đầu hung thú liền kịch chiến ở cùng nhau. Như lớn không gian, thiên băng địa liệt đồng dạng tư thế. Chương 67, bắt sống một đầu chuẩn cấp B ác quỷ chương 67, bắt sống một đầu chuẩn cấp B ác quỷ nơi xa, Úy Vân nhìn xem song phương đấu pháp, sớm đã cả kinh trợn mắt Hắn nghe cái kia dẫn lôi chủ ngữ, cũng biết đây là đạo môn chính tông mượn lôi chi pháp còn có cái kia đồng thau tiểu ấn, không nhìn lầm, đây cũng là thiên sư phụ nhất mạch truyền thừa bảo ấn, chính thống hương hỏa pháp bảo. nếu không không khả năng sẽ có lớn như vậy uy năng, còn có thể dẫn tới quần cuộn thiên lôi, có thể xuất ra bảo ấn này, còn có thể dùng bình thường tới nói, thỏa thỏa thiên sư phụ bị nào chân nhân đích thần đến, có thể quý vân có thể không cảm thấy cái này thương tiểu vũ là thiên sư phụ chính thống đạo sĩ. lần trước liền kiến thức qua thủ đoạn của nàng, nội tình cực kỳ phức tạp, có thể nói là tinh thông các môn các phái thuật đạo thủ đoạn, lư sơn, bao sơn, lao sơn, âm dương thuật. Hiện tại thiên sư phụ cũng tới, không quan tâm một phái nào, gia hỏa này lợi hại không thể nghi ngờ, mà lại lần trước là mượn thương tiểu Vũ luyện thi thân thể, còn hạn chế nàng phát Huy, lần này tới xe máy mũ giáp nữ, khả năng mới là nàng bản thể, mà lại trên thân trí bảo còn nhiều đến kinh ngạc, một kiện lại một kiện. Đông, đông, đông, bầu trời lôi quang lấp loé, ép tới màu xanh lá ánh trăng cũng bị mất sát thái. Vũ Vương lôi tướng vừa ra, bầu trời khoảnh khắc biến thành một nguồn lôi chỉ, cái kia chín vị hung thú tận che đậy trong đó, ở giữa, phản phất tại trong lôi chỉ chơi vừa chiêu này thiên sư ngũ lôi ấn bùa ra, song phương đấu pháp trong nháy mắt liền tiến vào gây cấn. quý vân nhìn xem trong lòng gọi thẳng mở mang hiểu biết. loại trình độ đấu pháp này, đơn giản đổi mới hắn đối với nhân loại có thể nắm giữ siêu năng lực cực hạn nhận biết, mà lại thương tiểu vũ càng mạnh, đối với quý vân tới nói, càng có thể nhìn thấy còn sống rời đi hy vọng. nhưng mà đấu pháp về đấu pháp, hiện thực cũng rất tang gốc. công trình kiến trúc chỗ nào chịu được nổi loại này có thể dẫn phát thiên địa dị tượng chiến đấu xung kích, pháp thuật đối anh đến sóng xung kích sóng sau cao hơn sóng trước. đem kịp trên bầu trời, rầm rầm không ngừng rơi xuống đá vụn cục gạch, còn có cả khối cả khối sán gác. Hòn đá như mưa xuống, Quý Vân bất ngờ không đề phòng, chán cũng chịu hai lần, đau nhè rằng trợn mắt. Cái này khư cảnh không phải vật lý phương diện bình thường không gian, phong ấn phía trên hẳn là cả tòa bệnh viện 426. Quý Vân nhìn xem tình huống này, sợ là tiếp tục đánh xuống, lâu đều muốn sập. Hán đội vàng cầm một bên ném vụn bệnh, đem bên người trong hôn mê Triệu Khải cùng Lộc Cửu ngăn cản đứng lên. Nhưng mà chờ lấy Quý Vân vừa định cho mình cũng tìm tránh né địa phương lúc, lại đột nhiên nghe đông một tiếng vang thật lớn. Đảo mắt xem xét, cách đó không xa lại là một khối lớn sàn gác rất xuống. Mặt đất đều đi theo du lên. Nhưng lúc này đây, nguy cơ cũng không phải đến rơi xuống sàn gác. Quý Vân mắt sắc, ánh mắt hoàng hốt thấy được cái kia rất xuống sàn gác bên trong, tựa hồ có một cái toàn thân bốc lên hồng quang quỷ y, y tá cũng đi theo rất xuống. Trên trời rơi xuống hai vạ bất ngờ, Giày ra đỏ. Quý Vân chỉ là lướt qua, liền nhận ra được. Đồng thời trên cánh tay nổi ra gà lập tức liền bốc lên đứng lên. Cơ hồ bản năng, hắn đội vàng nhắm mắt lại. Hắn nhìn qua trên hồ sơ ghi chép cái này giày ra đỏ quy tắc, đối mặt hẳn phải chết. Nhưng mà nhắm mắt còn chưa đủ. Quý Vân nhìn không thấy quỷ, quỷ lại có thể trông thấy hắn hiện tại không có cái kia vết phủ ván giường che chắn, Quý Vân hoàn toàn không cách nào giấu kín tự thân. Chính là nhắm mắt trong máy mắt, hắn dư quang liền liếc thấy cái kia bóng người màu đỏ gần như dùng thuấn di tốc độ thoáng hiện đứng ở trước mặt mình. Nhắm mắt lận tránh tức tử, nhưng giờ này khắc này, hắn biết do cảm giác được chính mình trước mặt giống như là có một khối khối băng rán rất gần, hàng khi đã đâm vào làn da, cố kia chân mang đồng dạng linh áp, đâm mi tâm ẩn ẩn bị đau. Có đôi khi trong đại não hiện ra hình ảnh không nhất định phải là nhìn cảm giác nhìn thấy, linh hồn cảm giác được, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy. Quý Vân không cần mơ mộng, liền đã bổ não ra nữ quỷ kia giờ phút này chính đối nghi mặt nhìn xem chính mình, mà lại tình huống còn càng ngày càng hở bét. Gián mặt đồng thời, hắn biết do cảm thụ đến một cỗ mãnh liệt lực lượng lôi kéo, chính đem linh hồn của mình ra bên ngoài kéo. Nhất một thuật, quỷ vân ý thức được cái gì, trong lòng cảm thấy không ổn, không đúng. Quỷ này cho dù là không nhìn thẳng, chỉ cần gần vừa đủ cũng sẽ rút ra linh hồn. Một khi linh hồn ly thể, chính mình liền phải chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Tê, một luồng lương khí hít vào, suy nghĩ chưa kịp đi làm rõ nguyên do, cơ hội là trong nào suy nghĩ xoay nhanh đồng thời hắn cũng bản năng đẩy ra lòng bàn tay lôi hỏa phù, chỉ nghe bành một tiếng nổ vang, trước người cô kia đâm người đồng dạng hàn khí cùng linh áp cũng bị đẩy thật xa. quý vân trong lòng lúc này vui mừng, hữu dụng, nhưng mà hắn không phải ngoại ý muốn chính mình lôi hỏa phù có thể thương tổn được tinh khiết quỷ vận, nhưng hắn kiếp sợ là chính mình vậy mà không chết, chẳng lẽ chỉ cần nhắm mắt liền có thể lẩn tránh tử vong? nhưng lại cảm thấy không đúng, nếu như chỉ là như vậy, vậy cái này chuẩn cấp bê quỷ vận giống như cũng không có mạnh như vậy, cái kia vương bằng hẳn là đã sớm chết, sống sót sau hai nạn, quý vân trái tim phấp phấp loạn. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới một khả năng khác, không đúng, không phải nhắm mắt lần tránh tổn thương, mà là quỷ môn quan. Hắn nhớ kỹ trần trường khanh nói qua, có kiện này đặc cấp tà vật hộ thể, linh hồn của hắn sẽ không lý thể. Đây cũng là lần trước trái tim em chút đều bị mắc ra, vẫn không có chết duyên cớ. Vừa rồi linh hồn rõ ràng đều đã bị kéo ra, lại không thể rời đi thân thể, không phải quỷ không đủ mạnh, mà là quỷ môn quan nguyên nhân. Quý vân trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch nhân quả quan hệ, trong lòng lập tức chấn hấn. Nói cách khác, cái này hư hư thực thực cấp bê quỷ bật dậy ra đỏ từ vừa mới bắt đầu. Đối với mình liền không có bất cứ đi gì. Không đợi Quý Vân có mơ tưởng, Cố kia đâm người Hàn khí lần nữa đánh tới. Hán biết, cái kia dày ra đỏ lại đứng ở trước mặt mình. Cố kia quen thuộc, linh hồn giống như là bị đá nam châm hút ra tới cảm giác lại tới, vẫn không có phát động tức tử. Lần nữa xác nhận, Quý Vân trong nháy mắt liền không sợ, quyết tâm trong lòng, chơi nó. Không kịp vẽ ra phù lục, hắn cắn răng một cái, đưa tay đột nhiên ôm một cái, quả nhiên chạm đến trước người bộ thi thể lạnh lẽo kia. Bộ nào đi lên. Sau lưng không xa là Lộc Cựu cùng Triệu Hải, hắn nghĩ hết khả năng đem vị này làm sao một chút. Quỷ vân ôm lấy nữ bị kia, thuận thi cương bộ ngực đi lên vừa sở, tìm vòi đến cổ của nó. Sau đó không khách khí chút nào xoay người tại sau lưng, tới một cái trần giảo, xoay người hất lên. Hắn lúc đầu cũng nghĩ trước khống chế lại, đồng thời cũng tránh đi bị quỷ nhãn nhìn thẳng, lại thừa cơ tìm cơ hội bẫy bữa. Nhưng mà vừa mới trần dạo, để hắn ngoài ý muốn vui mừng chính là, nữ quỷ này phản kháng lực lượng phi thường đó. Kinh hỉ sau khi, hắn cũng nghĩ minh bạch cái gì? Đúng a, diễn đàn bắt quái đã nói, cơ hội tất cả bị vật, hoặc là tinh thần mạnh, hoặc là nhục thể mạnh. Cực kỳ hiếm thấy đến cả hai đều mạnh trước đó quỷ y thì tá là thân thể mạnh, không có tinh thần công kích thủ đoạn, mà trước mắt cái này dày ra đỏ am hiểu tinh thần thủ đoạn, quỷ thể liền phi thường yếu. lần này xử lý, quý vân trong lòng vui mừng, hai chân vội vàng kẹp lấy nữ quỷ và ngheo, cánh tay giống như là khóa lại một cái bình thường yếu đối nữ sinh, để nó căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, thậm chí không cần nhiều dùng sức, cái này dày ra đỏ liền không thể động đậy. nhưng mà không chờ hắn làm cái gì, trong tay không còn nữ quỷ kia lặng yên hóa thành linh thể trạng thái, tránh thoát trói buộc, muốn chạy, quý vân cảm giác được quỷ ý đồ, có chút mở mắt ra hắn không dám trực tiếp đối mặt, đưa ánh mắt ép tới rất thấp. hiện tại phát hiện nữ quỷ này không làm gì được chính mình, làm sao có thể để nó chạy? thúc chi triệu khải cùng lộc cửu hai người ngay tại cách đó không xa chờ bọn hắn tỉnh lại, nói không chừng muốn làm trận chết bất đắc kỳ tử. quý vân nhất định phải đem quỷ này cho xử lý sạch. cũng may là cái kia cao góp đỏ chỉ có giết chóc chấp niệm, cũng không có bao nhiêu trí tuệ. nó phát hiện không giết chết quý vân, lại lần nữa tung bay tới. quý vân đệ thấp ánh mắt, thấy được cặp tia chải rộng xanh đen mạch máu chân, còn có cái tia đỏ đến dê thấy dài ra. một người một quỷ lần nữa chỉ có một thức chi cùng quen thuộc linh áp quen thuộc linh hồn xuất khiếu cảm giác, nhưng đối phương chính là không thể giết chết chính mình, hoàn toàn không có chút gì do dự. Quý Vân lại là một cái linh hoạt tẩu vị, xoay người trần giả, lần nữa đem nữ quỷ đè xuống đất ma sát. Lần này hắn cấp tốc ở trong tay vẽ ra huyết phủ, ôm lấy nữ quỷ cổ đồng thời, một bàn tay liền xếp tại quỷ này cái. Bòi ảnh Ánh lửa nổ tung, nữ quỷ kia lại gặp đến trọng lại hóa thành linh thể biến mất không thấy gì nữa. Không thể không nói, cái này dày da đỏ so trước đó quỷ y tá kháng đánh quá nhiều, chịu hai cái lôi hỏa phù linh áp vẫn như cũ ổn định. Sau đó, nó lại tới. Hoàn phất lại khóa chặt mục tiêu trách nhiệm, không giết chết Quý Vân, nó liền không bỏ qua. Quý Vân xác nhận quỷ này giết không được chính mình đằng sau, cũng hoàn toàn không sợ. Hắn nuốt một ngụm hồn xa lại là một bộ quen thuộc trần rào, phủ lục đập mặt. Bảnh, bảnh. Lần thứ ba đánh vào sau nữ quỷ nào trước đằng sau, Quý Vân phát hiện quỷ này rốt cục suy yếu không ít, ngay cả hóa thành linh thể đều có chút trầm trọng. Thế cục một mảnh tốt đẹp, Quý Vân cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình cái này mới nhập môn siêu phẩm giả, vậy mà có thể đối phó một đầu chuẩn cấp B ác quỷ, chính mình không chết được, vậy liền nên đối phương chết rồi. Khi quý vân lần thứ 5 đem nó trần xoắn lấy thời điểm, nữ quỷ này đã rất khó tránh thoát, sát suất lớn lại đập mấy lần huyết vụ, liền có thể giết chết cái này cao góc đỏ. Ngay tại lúc hắn lần thứ 6 phải dùng lôi hỏa phụ vô xuống thời điểm, trong đầu hắn đột nhiên toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ, bắt sống, chuẩn cấp b quỷ vật, giết chết sau có rất cao sát suất tuân ra một viên phẩm chất không thấp tâm hồn châu. Nhưng sống càng đáng tiền a. Một cái chừng ai kẻ nào chết lệ quỷ, đối với mình không có uy hiếp, đối với người khác cũng không phải a cái đồ chơi này dùng tốt, không chừng là bảo bệnh đại sát khí bên tay chính mình vừa bạn có một cái đựng bị dùng túi càn khôn làm sao đều muốn thử một chút ý niệm này cùng một chỗ quý vân trong nháy mắt thì càng có tinh thần có thể ý tưởng này cũng không dễ dàng hắn vừa xuất ra ba bố, quỷ tiêu cảm giác tựa hồ lập tức đáp lời nguy cơ lại hóa thành linh thể biến mất phải biết túi càn khôn quả thật có thể được quỷ lại không dễ dàng như vậy liền giống với cho ngươi một cái lưới xúc đi trong sông đánh cá còn sống cá sẽ chạy làm sao có thể bị ngây ngốc ba phủ chỉ có ông lấy lưu đến cá không sức lực mới có thể lên lưới xúc bắt quỷ cũng là như thế dưới tình muốn bình thường đều là triệt để chế ngự quỷ, để nó không có khả năng phản kháng không thể trốn, mới có thể sử dụng túi can cung này. Cái này so giết chết một con quỷ càng khó gấp trăm lần. Quý Vân rõ ràng biết độ khó, hắn đuổi theo quỷ, tái diễn trần dạo hành vi. Đội đông dạng người mới siêu phàm giả, dám gần như vậy thân bắt quỷ, sớm đã bị cái này dày da đỏ nhất hồn 800 lần. Nhưng hết lần này tới lần khác Quý Vân có quỷ môn quan hộ thể, quỷ này không làm gì được chính mình. Từ giờ khắc này, kết cục liền đã chú định. Trần Giảo đập một kích lôi hỏa phủ, đào thoát. Lại Trần Giảo lại đập phủ, lấy thêm túi trang cứ như vậy lui tới dậy vỏ vài chục lần, rốt cục tại nào đó đạo lôi hỏa nổ tung sát na, nữ quỷ chưa hoàn toàn hóa thành hồn thể trong nháy mắt túi càn khôn miệng dâng lên hấp vụ, đem cái kia thê lương thét lên tinh cả khí âm hàn cùng nhau nuốt vào trong túi. hô, hô, quý vân ngồi dưới đất miệng lớn thở hổn hển, nhìn một chút trong tay căng phòng túi càn khôn, thẳng đến chiến đấu kết thúc, hắn còn có nằm mơ giống như không chân thật, cảm giác chính mình vậy mà thật bắt sống một đầu chuẩn cấp bê loại kia thu hoạch khổng lồ cùng cảm giác thành tựu mang đến ngắn nỗi lòng bình ổn, chí ít trong thời gian ngắn là an toàn. nơi xa. Hạ lật cùng thương tiểu vũ đấu pháp vẫn còn tiếp tục. Đây trời lôi đỉnh cùng hung thú thân ảnh giao thoa, sóng sung kích sóng sau cao hơn sóng trước. Quý vân nhìn xem nhưng trong lòng không có bao lớn ngọn sóng. Thật muốn nói loại tầng thứ này đấu pháp đã coi như là thần tiên đánh nhau. Hắn biết mình căn bản trộn lẫn không được, cũng liền an tâm nằm các loại hai người phân ra thắng bại. Một bên quan chiến, Quý vân trong đầu cũng một bên không tự giác phục bản trước đó kinh lịch. Đột nhiên trong lòng của hắn khẽ di một tiếng, a, không đúng. Trước đó trong hồ sơ không phải nó lên có người đang dùng âm thần nuôi quý anh. Quý anh đâu? Quý Vân lập tức cảm thấy thiếu một chút cái gì, hắn lại nhìn một chút nơi xa cái kia vô sinh quỷ mẫu có thể hay không bị anh, còn tại quỷ mẫu thể nội, nguyên bản chỉ cần thương Tiểu Vũ đem hạ lật ngăn chặn, cái kia cụ chỉ sạ ô nạo cùng trên bầu trời bàn lược bị diện cũng đủ để đem vô sinh quỷ mẫu âm linh sát khí hút sạch sẽ, khư cảnh liền có thể phá vỡ. Có thể sự thực là cái này quỷ mẫu cũng chỉ là người giật dây này nuôi quỷ môi giới. Nếu là âm linh sát khí đều bị cụ chỉ sạ kẹo nạo đánh cắp, cái kia quỷ anh làm sao bây giờ? Quý Vân trước đó liền đoán được, liên hoàn nhảy lầu là y thế Hắn mặc dù không biết nuôi quỷ cần bao nhiêu người y thế có thể trí ít hạ lật cái này thuần âm mệnh cách là giả nói cách khác cái này nghi thức hiến tế tuyệt đối còn chưa hoàn thành nếu như không cách nào đủ tháng chỉ có thể ép sinh non suy nghĩ gì cái gì liền ứng nghiệm nơi xa vô sinh quỷ mẫu bị cụ chỉ xạ kẹo hút thống khổ không chịu nổi đột nhiên giết lên trực giác nói cho quý vân quỷ anh sắp xuất thế chương 68, tiểu thế bán anh chương 68, tiểu thế bán anh quý vân trong đầu suy nghĩ lóe lên một cỗ phong minh giống như chói hai tiếng giết vang vọng toàn bộ không gian dưới đất lại xoay mặt xem xét, cái kia vô sinh quỷ mẫu thể diện răng nanh dữ tợn ác quỷ tướng đã thay thế Bồ Tát tướng, linh áp đột nhiên tăng gọi. Mà giờ khắc này hắn thiêu đốt tự thân quỷ khí, trên thân đột nhiên bốc lên một tầng màu đỏ tươi hỏa diễm. Giống như là tại kinh lịch một lần thống khổ sinh nở quá trình, 18 cánh tay nổi dần xanh, mắt trần có thể thấy toàn thân đều tại phát lực. A, cái này quỷ mẫu ngựa đầu gào ghét. Màu đỏ tươi hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng bượng, vô sinh quỷ mẫu đỉnh đầu dần dần hiện ra một cái đen như mực vòng xoáy. Vòng xoáy giống như là có một cô vô hình hấp lực, đem toàn bộ không gian sát khí đều hội tụ trong đó. Vĩ Vân cảm giác màng nhĩ cơ hồ muốn bị rít lên đánh rách tả tơi, trong lỗ mũi tràn ngập một cỗ nồng đượm núi thây biển máu giống như hôi thối. Trong tầm mắt, hắn thấy được vô số hải nhi linh hồn tại quỷ mô bốn phía phiêu đáng. Bọn chúng trong miệng phát ra ha ha ha là người ta sợ hãi cười quái dị. 18 cánh tay điên cuồng giãy rủa, kéo đến cái kia từng đầu phù văn xiển xích xoạt rung động. Giờ phút này quỷ mẫu mỗi cái ngón tay đều chảy ra máu đen, huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất, tại mặt đất rất nhanh hội tụ thành một cái tự đại thần bí phụ chú. Dị tượng này không có tiếp tục bao lâu, ầm một tiếng, không gian dưới đất đột nhiên kịch liệt rung động. Với đá như là vật sống giống như nhuyễn động đứng lên, đồng thời rịn ra giống như là nước ối giống như tanh hôi chất lầy. Quỷ mẫu phần bụng cao cao nổi lên, dưới làn da tựa mổ có vật sống đang lan lộn. Đột nhiên, một đạo thấm lấy máu đen vết nước từ nàng phần bụng vỡ ra. Hai nhi tiếng khóc nỉ non cùng móng tay cào kim loại chói hai âm thanh đồng thời bắn ra. Lại đảo mắt xem xét, một cái màu xanh tay nhỏ, vậy mà cào nát quỷ mẫu kim cương bất bại ám đồng sắc phần bụng lằn ra, đưa ra ngoài. Nhìn thấy trên mặt đất phụ chú, bị kia trung thất tổn mãi cũng minh bạch cái gì, giật mình nói, nguyên lai là vậy mà mượn quỷ mẫu tại nuôi quỷ thai thương tiểu vũ thấy cảnh này cũng đình chỉ đấu pháp, nàng nhanh lùi lại một mảng lớn, có chút hăng hái mà nhìn xem, đồng thời nhỉ non tự nói, ta nói sao, lại là nuôi như thế một tôn vật đại hung a. hai người không có ngăn cản, cũng biết không kịp, đây là người giật dây này chuẩn bị mấy chục năm cục, vô luận như thế nào quỷ thai đều sẽ gián thế. cái kia xanh đầm tay nhỏ phá bụng mà ra, đảo mắt một cái toàn thân tiêu đốt lên huyết hồng hỏa diễm hải nhi, liền từ chảy xuôi máu đen trong phần bụng trôi ra. cái kia quỷ anh vừa ra tới, tỏa ra dị tượng, không chỉ là quanh thân tiêu đốt lên hỏa diễm màu máu, chính là sau lưng nó còn hiện lên hết thẻ kiểu trọng vị ảnh, giống như là có chín đầu hồn thể. chỉ là hiến tế không hoàn thành, cửu trọng vị ảnh có nhất trọng phi thường ảm đạm. quý vân nhìn thấy cái này chín cái bóng dáng quỷ anh, đột nhiên minh bạch cái kia khủng bố đồng dao cuối cùng vài câu ý gì. nhưng mà ở đây chỉ là biểu tượng. đợi đến thấy rõ ràng cái kia quỷ anh cái chán phủ văn màu vàng, trung thất tổn lại phảng phất nhận ra cái gì, ngữ khí đột nhiên đại biến, tiên thiên chi linh. đây là côn luôn hai. thứ này tại sao lại ở chỗ này? đổi lại đường đồng dạng vị anh cho dù lại hùng, nàng kiến thức cũng sẽ không có bất kỳ kinh ngạc có thể hết lần này tới lần khác thấy được cái này côn lôn thai đây chính là năm đó trong hoàng lang trôn cung bận cùng bọn hắn táng bắt môn có nhân quả lớn lao quan hệ đủ vật. làm sao lại xuất hiện ở đây mặc dù nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là ai làm trung thất tổn lại đã thấy rõ xảy ra chuyện gì lạnh lùng tự nói nguyên lai hiến tế những nữ tử kia là muốn nuôi cựu thế hoán anh sớm nên nghĩ tới không nghĩ tới hôm nay lại còn có người biết môn này tà pháp là cái nào chẳng biết xấu hổ láo già muốn mượn côn lôn thai kéo dài tính mạng à thử không biết cái này bán anh xuất thế sẽ thêm tiền phức à thương tiểu vũ giờ phút này tựa hồ cũng giống là nhận ra bảo vật này là cái gì, đột nhiên liền đến hào hứng lớn. vô sinh quỷ mẫu sinh hạ bị anh một thân âm linh sát khí tám thành đều bị con của mình hút tới, giống như là thịnh vợ bó đuối liền muốn đốt hết. nguyên bản kinh khủng linh áp mắt trần có thể thấy suy yếu xuống dưới, nhưng chuyển cơ cũng tới. vô sinh quỷ mẫu bị chín vị hung thú phong ấn trói buộc, không thể động đậy, có thể quỷ anh cũng không có. quỷ anh nhìn xem mẫu thân chịu khổ, biểu lộ đột nhiên trở nên dữ tợn hung sát, trên người nó huyết hồng hỏa diễm đại thị, cái kia một đôi tay nhỏ bắt lấy trong đó một đầu phù văn xiển xích, mặt lộ hung ác kéo một phát kéo xoá phù văn diền xích vậy mà ứng thanh mà đức. Tất cả mọi người nhìn xem đều sững sờ, cái này gây mất. Một cây, hai cây, ba cây, đạo mắt liền xé đứt bốn cái. Nhìn điệu bộ này, sợ là quỷ mẫu quanh khắc liền muốn thoát khốn. Bất quá mà khác mấy vị làm sao có thể trơ mắt nhìn cái này âm thần tránh thoát phong ấn trói buộc. Cơ hồ quỷ anh động thủ đồng thời, hai đạo nguyệt nha kim khí liền chạm tới. Dẫn đầu làm khó dễ lại là cụ chỉ xạ kệ ốn Cái này âm thần là nó sát khí nơi phát ra, đương nhiên không nguyện ý như vậy coi như thôi. Mà lại cái này quỷ mẫu một khi phát khốn, trước tiên tất nhiên tìm tới chính mình. Kim khí phá không mà tới, quỷ mẫu vừa sinh hạ bị anh khí tức cực kỳ suy yếu, ô huyết chi huyết lại phá kim cương bất bại thân thể, nguyên bản hoàn toàn không nhìn lướt mắt chi khí, giờ phút này tùy tiện tại trên người nó chém ra hai đạo miệng máu chảy ra màu đen vàng huyết dịch, quỷ mẫu thụ thương, có thể cử chỉ này cũng chọc giận vì anh, nó trợn mắt chừng một cái, quay đầu hung tỵ liền hướng về phía cụ chỉ xạ kệ ố nã bạo tới, chỉ gặp vì anh ngọn lửa trên người sát khí cháy bùng ra, ở giữa không trung tụ thành trên trăm quả huyết hồng hỏa hoàn, theo hài nhi tức giận khóc nỉ non, hỏa hoàn phi tốc đánh tới hướng cụ chỉ xạ kệ ố nã, siêu. Tiêu, tiêu, tiêu, đầy trời huyết hỏa đạn như mưa to rơi xuống. Cụ chỉ xạ kẻ ố nà điên cuồng bung não, kim khí giữa không trung bẹt ra dày đặc nguy hồ. đã thấy môi đạo kim khí đều trảm phá rất nhiều đố lửa, không những không có đem mưa lửa ngăn trở, ngược lại cắt đến càng phát ra nhỏ bé. lần nữa chia ra thành trăm ngàn hạt hỏa tinh tử rơi là chả giống gắn đem thiêu đốt cương trầm, khắp thiên hỏa trầm. tiếp theo một cái chớp mắt, bạn trâm xuyên thân, hỏa diễm màu máu dính trên người cụ chỉ xạ kẻ ố liền đem cụ thể đến phát ra ầm ầm tiếng vang, toàn thân bừng bừng tiêu đốt sau khói đen so với bị thiêu đốt càng đáng sợ chính là cái kia âm hỏa tại thôn vệ nó bản nguyên ngọn lửa này như giỏi trong xương không bỏ rơi được nháo bất diệt cụ chỉ xạ kẹo nã tê tâm liệt phế tiếng rít vang vọng toàn bộ không gian nghe được người dùng mình lạc lạc lạc lạc nhìn xem địch nhân thống khổ dãy dừa vì anh trong miệng phát ra làm người ta sợ hãi cười quá gì nó chân ngắn nhỏ bay lên không loạn đạm càng nhiều hỏa hoàn từ lòng bàn tay tuôn ra trong nay mắt cụ chỉ xạ kẹo nã trên thân bám vào trên người hỏa điểm càng ngày càng nhiều mà cái kia hỏa đoàn tiêu đốt tụ lại vậy mà biến thành một đóa hồng liên hình ngắn ngủi mấy tức thời gian. Cụ chỉ xạ kẹo nạ không ngờ nhưng bị thiêu đến thủng trăm ngàn lỗ. Liền ngay cả bầu trời bên trong bàn lược bị diện đều bị đốt đi mấy cái lỗ lớn, doa đến vội vàng biến mất tại trong hư không. Cao thấp lập lộ ra, biến cố tới không kịp nhìn. Nơi xa, Quý Vân lấy mắt cái bóng lấy huyết hồng hỏa diễm, ánh mắt rung động bên trong đoán được cái gì, đây là địa ngục hồng liên nghiệp hỏa. Truyền thuyết địa ngục có một loại hồng liên chi hỏa, lửa này lấy tội nghiệp nghiệp lực là nhiên liệu, quỷ vật khi còn sống ác nghiệp một khi bị nhân lửa, nó liền sẽ hình thành hồng liên chạm yêu diễm nghiệp hỏa, không bỏ rơi được, cũng vô pháp bị dọa cát nếu có thể vượt qua nghiệp hỏa đốt cháy ngày xưa tội nghiệp có thể xóa bỏ cũng không phải thánh nhân người người đều có ác nghiệp nhất là quỷ vốn là ác nghiệp chấp niệm biến thành cái đồ chơi này quả thực là chuyên khắc quỷ vật đại sát khí cũng có trách đã thành huyền thoại đô thị cấp cụ chỉ xả kẻ ô nạ, vậy mà tại cái kia quỷ anh hùng liên nghiệp hỏa bên trong thiêu đốt đến mức hoàn toàn không có ngăn cản chi lực cụ chỉ sạ kẹo nạ vốn là ác nghiệp hóa thân càng là ác nghiệp hỏa này thiêu đến liền càng đau phong ngự của nó liền cùng giấy đầu dạng vừa chạm vào tức đốt mặc dù nhìn xem cụ chỉ sạ kẹo nạ còn tại dãy coi như dạng này đánh xuống sớm muộn đến bị đốt sạch sẽ. Quý Vân nhìn xem ánh mắt sáng dựng. cũng không nghĩ tới tình thế lại nhanh như vậy người chuyển. Nhưng với hắn mà nói đây cũng không phải là công việc tốt. Quý Anh đẩy trời hồng liên nghiệp hỏa không chỉ có đốt cụ chỉ xạ ô nà ngao ngao gọi, còn đốt đứt cái kia 10 đầu dễ phủ văn xích sát. Lại xem xét, nguyên bản bị khóa lấy không cách nào động đậy vô sinh, vì mâu giờ phút này cũng hoàn toàn thoát khốn. 18 đầu ám kim cánh tay hư không trôi nổi, hiện lên hình hoa sen tàn ra. Không có phong ấn, nó cho dù là vừa sinh nợ suy yếu, có thể giờ phút này tiết ra ngoài linh áp, cũng như lưới đao giống như hùng hổ người quý vân vội vàng tránh đi ánh mắt, tâm sợ bị vị tia âm thần cho chú ý tới. hiện tại tình huống này, cụ chỉ xa kệ ố nạ là chỉ nhìn không lên, chỉ có thể là nhìn vị tia trung gia thất tổ mãi mãi, còn có thương tiểu vũ thủ đoạn. đại chiến không có chút nào ngoài ý muốn bạo phát, quỷ mẫu thoát khốn, thất tổ mãi mãi trước tiên liền nghĩ muốn một lần nữa phong ấn, mà thương tiểu vũ vừa rồi đánh cắp quỷ mẫu đại lượng sát khí, đây là bóc lột đến tận xương tùy thủ, cái kia quỷ anh đoán niệm quá chặt, trốn đều không có địa phương trốn. trong nháy mắt, thất tổ mãi mãi cùng thương tiểu vũ cũng không lẫn nhau đấu, riêng phần mình bị quỷ vật kéo lấy, á chiến, đông đông, đông, tứ phương đại lao huy chiến, vừa động thủ này chính là liệu mạng tư thế, loại kia phương diện chiến đấu, quý vân là trộn lẫn tung lên, chiến đấu so trước đó kịch liệt mấy lần, đen kịt trên bầu trời, mảng lớn mảng lớn bê tông hòn đá lần nữa tuôn rơi hướng xuống đập xuống, nguy cơ lại tới, trời sập xuống cao to đỉnh, có thể phong ở sụp đổ xuống, liền có thể so với ai khác đầu cứng rắn, quý vân bị nện đến rơi chân mẹ từng trong lòng lo lắng, tiếp tục như vậy, sợ là đợi không được chiến đấu kết thúc, liền phải bị nện chết rồi, hán nội vàng cầm lên một khối ván giường ngăn tại trên đầu nghe bên thai tảng đá đôn đốt nổ vang, đồng thời còn không quên rút trong hôn mê triệu khải cùng lộc kiệu trên thân lại đắp lên mấy tầng. Nhưng chuyện này chỉ có thể ngăn trở một chút hòn đá nhỏ, nhưng bây giờ trên lầu đá vụn càng ngày càng nhiều, còn có động một tí mấy trăm kg bê tông. Nếu như bị đập chúng, cơ hồ hẳn phải chết. Vốn là muốn tránh lấy các loại đại chiến phân gia thắng bại, hiện tại xem ra, sợ là đợi không được. Quý vân biết nhất định phải nghĩ biện pháp tìm một cái địa phương an toàn trốn đi. Nhưng bây giờ tình huống này, khắp nơi đều tại hạ mưa đá, có thể tránh chỗ nào? Giờ khắc này, Quý vân thật cảm thấy hỏng mét đấu. Cho dù là so đối mặt các quỷ, chí ít còn có thể liều một phen. Có thể đối mặt cái này không khác biệt bao trùm đá rơi, tựa hồ chỉ có thể bằng vật khí, đổ thạch đầu nệ không chết chính mình. Quý vân trốn ở góc tường, đầu óc suy nghĩ xoay nhanh. Đột nhiên, hắn đột nhiên đứng thẳng người, phần ấy lông tơ bởi vì cái nào đó suy nghĩ nổ tung. Đây là khư cảnh a, đừng nhìn cái này khư cảnh cùng phía ngoài T4 ký túc xá là cùng một tòa nhà, nhưng giữa hai bên, khoảng cách khả năng chính là một cái vĩ độ xa như vậy. Người bên ngoài làm sao không chê trong khư cảnh này quỷ vật? chư phi có kết nối thông đạo. Quý Vân đột nhiên ý thức được một cái khác có lẽ có thể cách đi ra ngoài. Hắn nghĩ tới trước đó tại phòng bác sĩ làm việc tìm tới bản thiết kế, đội vàng lấy ra nhìn. Vừa xem xét này, quả nhiên thấy được những cái kia vụn vật bản thiết kế bên trong, xuất hiện một gian mật thất một dạng ô bu nhỏ. Trước đó không có vật tham chiếu, hoàn toàn không biết phía trên vẽ cái gì. Hiện tại xem xét, hẳn là nói, phong ấn này phía dưới còn có một gian mật thất. So sánh một chút vị trí, hẳn là ngay tại công tử lâu phía đông bắc vị dưới. Nói cách khác, liền ta dưới chân phụ cận. Quý Vân vừa hưng phấn mà phát hiện manh mối, có thể đảo mắt nhìn một chút sàn nhà lập tức lại gặp khó khăn. sàn nhà này là trước kia sụp xuống sàn gác, mười phần cứng rắn, chính là có thể mở mở, khả năng cũng tìm không thấy trên bản vẽ mà thất. Bởi vì cái này khư cảnh bên trong là có không gian núi non chủ điệp. phía dưới này gian phòng, có lẽ tại một cái khác tiết điểm thời gian. nghĩ tới đây, quý vân biểu lộ mặc dù khó coi, cũng chỉ có thể kiên trì bắt đầu tìm kiếm, nhìn xem phải chăng cũng có thể tìm tới một đường sinh cơ kia. mà đổi thành bên ngoài một bên, bị quỷ anh Hồng liên nghiệp hỏa ép chật vật không chịu nổi thương tiểu vũ cũng phát hiện cái gì, nói một mình một tiếng, thì ra là thế, cái này quỷ anh có ngoại giới ý thức đang thao túng muốn pha vấn này nhất định phải đem linh tiểu tìm ra a nghĩ tới đây trong lòng đã có cách đối phó cùng quý anh kéo dài khoảng cách đồng thời bàn tay nàng hướng xuống đất bố, thông linh thuật mèo cầu tài không tuân quý cũ Thông linh kết giới thoáng hiện một con quỷ quỷ tuy túy bóng người vàng nóng nhảy lên mà ra rõ ràng là cái tiếng ngây thơ chân thành mèo cầu tài mèo này vừa ra tới liền nhìn xem triệu hoàng chính mình thương tiểu vũ hét lên à thiên hạ đại nhân ngươi muốn cùng bản miều chơi đêm sao thương tiểu vũ nghe được chơi đêm nửa khí liền không không có tốt như vậy nói thẳng chưa giúp ta một chuyện mèo cầu tài cũng là quả quyết tự tuyệt không rút, Thương Tiểu Vũ có chút im lặng. Nàng biết cái này Linh Miêu sử dụng quy tắc, cũng biết con hàng này tiện hề hề tính cách. Nhưng bây giờ chính mình cũng không có thời gian cùng nó chơi game. Trong não suy nghĩ lói lên, Thương Tiểu Vũ hầm hầm một cước đạp bay, chưa hỗ trợ, không làm chưa kịp cử tuyển, mèo cầu tài một tiếng quát thiếu. Đạp mắt, vậy nó liền bị đạp bay biến mất tại trong hắc ám. Chương 69, mật thất cùng hắc thánh kinh, kinh chương 69, mật thất cùng hắc thánh kinh quý vân tay không nào lên vỡ vụn sàn đá, phía dưới lại là cứng rắn mặt đất. Hắn biết mình tìm tới cái kia mật thất sát xuất nhưng cũng ôm hy vọng nhìn phải chăng có cái gì cơ quan có thể mở ra trên đầu đỉnh lấy bang bang rung động ván rường một bên nhìn xem bản vẽ một bên tìm được. đối chiếu hoàn cảnh trung quanh quý vân thật đúng là đại khái xác nhận mật thất kia vị trí có thể lục lọi một lát không có tìm được bất luận cái gì có thể mở ra dưới mặt đất cửa lớn ngay tại quý vân hoài nghi mình sát suất lớn sẽ trước bị lại chết mà không phải tìm tới cửa vào thời điểm đột nhiên nghe được một cái quen thuộc mà để cho người ta dùng mình thanh âm từ phía sau lưng vang lên ngươi là đang tìm lòng đất gian phòng kia sao meo đây chính là cấm chế phong ấn không gian đặc thù. Ngươi dạng này tìm, là không thể đi xuống. Thứ quỷ gì? Quý Vân bị phía sau này xuất hiện thanh âm cũng giật nảy mình. Đột nhiên vừa quay đầu lại, liền nhìn xem Vách Nát Tượng Siêu bên trên, một đầu ngây thơ chân thành mèo cầu tài đang theo lấy chính mình mắt. Đây không phải? Quý Vân con ngươi chấn động kịch liệt. Nguyên bản mèo cầu tài hình tượng là rất làm cho người vui, có thể đã trải qua trước đó game cùng bố, Quý Vân nhìn xem cặp kia nhắm lại mắt mèo, thấy thế nào, làm sao đều cảm thấy quỷ mê nhợ nhãn. Không sai, đây chính là trước đó sở trẻ ảm lúc chơi game cái kia mèo cầu tài trước đó trò chơi thế nhưng là để quý vân hiện tại cũng lòng còn sợ hãi nhìn xem mèo này xuất hiện ở đây hắn phản ứng đầu tiên chính là cảnh giác so gặp quỷ càng kiêm kỵ nhưng mà mèo cầu tài này giống như là lắm lời một dạng không đợi quý vân nhiều náo bổ, nó lại nói ngươi phải bồi bản miêu chơi một trò chơi sao ngươi chỉ cần đáp ứng ta sẽ có thể giúp ngươi mở ra đạo phong ấn này nha quý vân không có suy nghĩ nó nói cái gì ngược lại kinh ngạc chính là thứ này có trí tuệ không chỉ có biết nói chuyện nhìn qua còn có cực cao linh tính nói cách khác đây là một kiện phẩm giai rất cao tà vận khó trách trước đó hắn luôn cảm thấy trò chơi là bị điều khiển, bây giờ nhìn chính là bị mèo này trò chơi ác. Quý vân nguyên bản không muốn đáp lại, thân lịch cái kia cưỡng chế trò chơi cùng bố, làm sao có thể còn có thể cùng mèo này chơi đêm. Nhưng bây giờ tình huống này căn bản không có tuyển, lại trì hoãn xuống dưới, sợ là một giây sau liền sẽ bị tảng đá đập chết. Rốt cục bị một khối đá đánh vào trán, đau hít vào hàn khí. Sự uy hiếp của cái chết để quý vân không mở miệng không được xác nhận nói, ngươi biết phía dưới này có cái không gian, còn có thể mở ra. Mèo cầu tài đung đưa cánh tay tự đáp nói, đương nhiên bản miêu thế nhưng là chiêu tại tầm bảo miêu am hiểu nhất tìm kiếm bí cảnh phá hư cấm chế quy tắc nghe nói như thế quý vân trong lòng bán tín bán nghi so sánh bị tảng đã đập chết hắn đột nhiên cảm giác được đối với chơi đêm kháng cự cũng chẳng phải kiên định mèo cầu tài này không phải khư cảnh đồ vật hiện tại cơ bản có thể xác định là thương tiểu vũ mang vào người kia trước đó không có giết chính mình hiện tại cũng không cần thiết càng không tất yếu làm con mèo tới giết chính mình nghĩ rõ ràng logic này quý vân đột nhiên trong lòng có lực lượng hắn hỏi dò người muốn chơi trò chơi gì nhìn qua trò chơi này là muốn chủ động tham dự mới có thể bắt đầu. Cái này tựa hồ là một loại nào đó linh dị quy tắc. Mèo cầu tài ngữ khí đột nhiên trở nên tiện hề hề, nói, đương nhiên là đại mạo hiểm nha. Quý vân nghe liền có loại dự cảm không tốt, nhưng đã không có lựa chọn. Hắn lại hỏi dò, cụ thể đại mạo hiểm nội dung là cái gì? Mèo cầu tài lại không dễ dàng như vậy mắc lựa, nói thẳng, quy tắc trò chơi là đáp ứng thăm ra, nhất định phải hoàn thành nha. Ngươi muốn nghe để mục sao? Quý vân căn bản không muốn, nhưng cũng không thể nói ra cự tuyệt. Hắn suy nghĩ một cái chớp mắt, đổi cái góc độ lần nữa thử dò sẽ nói trò chơi này đối với ta lại hoặc là đối với người khác sẽ có tổn thương sao lần này mèo cầu tài trả lời rất quả quyết sẽ không chỉ là một cái dũ khí khảo nghiệm trò đùa quái đạn trò chơi nha quý vân còn tại xoắn xuyệt nói mèo cầu tài kia giống như là nhìn thấu lòng người trực tiếp lại bổ sung một câu bản miêu hết thẻ trò chơi đều theo chiếu người tham dự năng lực định chế nhân loại ngươi yên tâm đi tuyệt đối không có người không cách nào hoàn thành trừng phạt quý vân nửa tin nửa ngờ thật mèo cầu tài đáp lại nói đương nhiên bản miêu là dũng khí cùng thành thật chi đây chính là đại mạo hiểm cùng lời thật lòng bản chất nhiều lần thăm dò quý vân trong lòng lưới lỏng một bụng đại khí sẽ không chết có thể hoàn thành giống như cũng có thể tiếp nhận mặc dù cũng có khả năng cái này tà môn mèo là đang lựa chính mình có thể hiện thực căn bản không có lựa chọn khác không hề có điểm báo trước điện một khối cánh cửa liền đập xuống tại bên chân một thức bên ngoài kém chút đập chết chính mình quý vân khẽ run rẩy đội bằng nói tốt ta đáp ứng cho đêm nhưng ngươi trước tiên đem tầng hầm này cửa mở ra lời kia vừa thoát ra lúc đầu đều bị mèo trêu đùa tâm thái không nghĩ vừa dứt lời Liên nghe đến mèo cầu tài đáp lại, mèo thần kỳ một màn liền lên diễn. chỉ gặp mèo cầu tài kia từ trên xà nhà nhảy xuống tới, sau đó mèo cầu tài kia chào tại phế tích trung ba kéo hai lần, liền nghe lấy bên hai cách thanh nhầm văng lên, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đầu thông hướng lòng đất thông đạo. thật có cơ quan, nhưng không phải quý vân có thể mở ra. hắn từ trong thông đạo nhìn xuống, màu xanh là ánh trăng chiếu dọi xuống, một chút liền thấy dưới đáy. tầng cao không cao, đại khái chỉ có một tầng lầu độ cao. thật mở ra, quý vân căn bản không có cái gì trì hoãn, lấy đá rơi, quay người vội vàng đi đem trong hôn mê lộc Cửu thiền sau đó đồng thời kéo lấy từ trầm từ trầm triệu khải cùng một chỗ trốn vào mất hết phía dưới không gian rất lớn cũng không có thoát ra bất luận cái gì quỷ vật đông đông đông đỉnh đầu soạt đá vụ đập giống như là như xét đánh quý vân ba người cũng là cực kỳ may mắn cơ hội chính là quý vân đem triệu khải kéo xuống trước tiền, trên bầu trời một khối to lớn sàn gác liền rơi xuống tại bọn hắn trước đó vị trí tới một cái bao trùm thức cho kích sống sót sau hai nạn mảnh liệt may mắn tại quý vân trong lòng của vợ. còn tốt vừa rồi quả quyết không phải vậy thực sự bị này chết mà lại càng coi là tốt tin tức là Lâu đó tấm đem mặt thất này cửa vào cũng phong kín, Đảo mắt giống như là đem phía trên nguy hiểm đều ngăn cắt ra. Cái này khiến Quý Vân căng cứng tâm tư giờ khắc này rốt cục đạt được thở dốc, tạm thời là không chết được. Hắn còn chưa kịp may mắn, liền nhìn xem bên cạnh mình, một cái cười híp mắt mặt mèo đang theo dõi chính mình. Quý Vân biết quy tắc trò chơi, cũng không có cảm thấy mình có thể lại rơi. Ánh mắt thấp họng, nhìn về hướng cái này ý đồ không rõ quỷ mèo. Mèo cầu tài lập tức liền hưng phấn lên, mèo đại mạo hiểm trò chơi bắt đầu rồi. Quý Vân khỏe mắt một không hiểu rút. Mèo cầu tài dùng vui sướng ngữ khí nói ra trừng phạt đề mục, đại mạo hiểm đề mục là nhân loại, ngươi muốn đi mở miệng yêu cầu cũng đạt được một vị nữ sinh ẩn. Quý Vân nghe ánh mắt khẽ giật mình, trong lòng bản năng hồng nghi, thật sự là chơi game. Nó rốt cuộc muốn làm gì? Lúc đầu đều làm xong giống như là nuốt chuột tay gãy cánh tay cái gì lại dối? Có thể nghe chút cái này đại mạo hiểm, lập tức cảm thấy hoang đường lại không còn gì để nói, cũng không phải cảm thấy dễ dàng làm được, mà là cùng dự đoán tương phản rất lớn. Mèo này thật sự chỉ là vì cho đùa cái đàn. Hơn nữa nhìn mèo này dáng vẻ vấn làm sao cảm giác nó đều không phải là một cái quá đứng đắn mèo. Anh này hôm đó ngữ bên trong a n l t s dịch tâm tử, phiên dịch tới chính là quần cộng. Lại tưởng tượng mèo cầu tài vốn là anh hoa quốc văn hóa bên trong trọng yếu vật biểu tượng, giống như cũng có thể hiểu. Tại xã tử cùng đập chết ở giữa. Quý vân thân thể rất thành thật, hắn lựa chọn người trước, hắn cũng không có đi nhiều xoắn suy. Cưỡng chế trò chơi, muốn không xã tử đều không được. Hắn liếc qua bên người mèo cầu tài, giống như phát hiện một loại nào đó quy luật, mèo này giống như chỉ cần cùng nó chơi game, liền có thể dùng nó siêu phàm năng lực lại xem xét, mèo đã biến mất không thấy. trên lầu chiến đấu tạm thời tác động đến không xuống. cho đua quái đảng này trò chơi cần người phối hợp, quý vân cũng tạm thời không có loại cảm giác cấp bách kia. hô, hắn thật dài thở ra một ngụm trọc khí, đứng dậy, bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía. chính là một cái hơn 100 bình gian phòng. chống giống, chỉ có chính giữa, có một cái cự đại kiểu mang tinh trận pháp. quý vân đi tới, thấy được kiểu mang tinh trong trận pháp vẽ lấy một cái cự đại thập tự đỡ đồ án, mặt trên còn có một cái bị đinh lấy người. hình tượng này quá kinh điển. quý vân cho dù là không tin ngoại quốc tôn giáo cũng một chút liền nhận ra, nhìn thủ lúc này chính là người ngoại quốc làm. Quý Vân bởi vì lúc trước nhìn qua phòng bác sĩ làm việc bản vẽ, hắn cũng không kỳ quái sẽ thấy cái này ngoại quốc phát trận. Vừa cẩn thận nhìn một chút, Tiểu mang Tinh chín cái góc trận bên trên đã có 8 cái giống như là máu tươi vẽ đồ án hình người. Nhìn qua có điểm giống là trước kia bị anh tám cái hư ảnh. Quý Vân suy đoán, hẳn là hiến tế nghi thức, thiếu một cái, chính là còn chưa hoàn thành. Chương 69, chương 69 bất quá tiểu Trung Quốc âm thần phối hợp ngoại quốc nghi thức, luôn cảm giác biện pháp này có chút không đáp điều. Cửu Mang tinh đường kính gần 10 mét, trận pháp chính giữa, còn bày biện một bản lật ra đen màu nâu cổ thư. Quý Vân mặc dù biết sách này sát suất lớn là vận phẩm siêu phàm, nhưng hắn không dám đi loạn động. Nhưng giờ khắc này, hắn cũng xác nhận, đây chính là cùng ngoại giới liên thông trận pháp. Đỉnh đầu chiến đấu độc tĩnh, rõ ràng càng ngày càng bị liệt. Cú may mật thất này đổ bê tông dày đặc xi si măng cốt thép tầng, kết cấu 10 phần ổn định. Thượng tầng lại thế nào rơi xuống sàn gác, nơi này vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa còn ngăn cách hết thảy linh áp. Quý Vân liền vây quanh cái kia cửu mang tinh trận pháp nhìn kia đứng lên. Một bên nhìn xem con vừa hướng chiếu trước đó trên bản vẽ đồ vật rất nhiều ký hiệu phù văn liền có thể xem hiểu lớn như vậy trong mật thất cũng chỉ có quý vân một người hết thảy động tĩnh đều mười phần rõ ràng nhưng mà nhìn một chút hắn đột nhiên nghe sau lưng một tiếng nó khẽ, ừ quý vân đống nhiên quay đầu liền nhìn xem lại là lộc cửu tỉnh lại lộc cửu bương biết lấy chán của mình ngồi dậy sầu mi khổ kiểm lầm bầm một câu à đầu ta làm sao có cái bao quý vân biết đó là mới vừa rồi bị tảng đá đập trúng địa phương không có đập chết đã là phi thường may mắn đem như mực tầng hầm lộc cửu cũng liếc mắt liền thấy được đánh lấy đèn đinh cầm tay quý vân. Nàng phảng phất lúc này mới hồi tưởng lại đêm nay ác mộng đồng dạng kinh lịch, lại nhìn một chút xa lạ bốn phía, khó nén kinh hãi, hỏi: "Quý Vân đồng học, đây là nơi nào?" Quý Vân giải thích một câu nói, "Bệnh viện tầng hầm, trước đó lâu sập, chúng ta rất xuống, sau đó các ngươi liền hôn mê." Hắn đơn giản đem trước đó phát sinh sự tình nói một lần. Lộc Cửu a một tiếng, "Thế mới biết nguyên lai phát sinh nhiều chuyện như vậy." Lộc Cửu vừa tỉnh dậy, ánh mắt của nàng cũng lập tức liền bị trên đất cũ mang tình trận pháp hấp dẫn. Nàng còn nhận ra trong trận pháp quyển cổ thư kia, kinh ngạc nói: "A, cái này giống như lại là kinh kết." Quý Vân cũng phát hiện nàng giống như đối với nước ngoài thần bí học rất có nghiên cứu, liền hỏi, đó là cái gì? Thánh Kinh một cái rất nổi danh tăng lữ bản chất tay. Đại khái là công nguyên thế kỷ thứ 9 cổ lao văn vật. Bởi vì Phong bì đen lại được xưng làm hắc thánh kinh. Lộc Cửu hồi đáp, lại đứng tại trận pháp một bên, nhìn kỹ vài lần, ừm. Ta xem qua hình ảnh, hẳn là không sai. Cái này Phong bì đen cùng chữ viết phong cách, chính là quyển tia đại danh đỉnh đỉnh hắc thánh kinh. Quý Vân như có điều suy nghĩ, nước ngoài kinh thư, phần lớn cũng là trấn tả hóa sát tác dụng. Nhìn qua là dùng đến áp quỷ mẫu, có thể nói lấy. Lộc Cửu còn nói một mình lẩm bẩm một câu. Bất quá kỳ quái, bản này tinh viết tay sách hẳn là tại trong viện bảo tàng, tại sao lại ở chỗ này? Điểm ấy Quý Vân cũng không ngoài ý muốn. Nhà bảo tàng một kiện, ta một kiện. chuyện này ở đâu đều không hiếm lạ. Thật muốn có siêu phàm tác dụng, Quý Vân không cảm nhận được đến một ít người sẽ để cho những vật phẩm siêu phàm này nằm tại trong viện bảo tàng làm bài trí. Quý Vân cảm thấy quyển sách này cùng cái này khư cảnh có rất lớn quan hệ, liền trực tiếp hỏi, ngươi biết là xem một tờ kia viết là cái gì nội dung sao? Cố ý lập ra, hiển nhiên là có dụng ý Lộc đẩy khung lớn tí mắt nhìn kỹ một chút, sau đó liền dùng chắc chắn ngữ khí nói ra, đó là tiếng Latin, ta cũng nhìn không hiểu nhiều. Bất quá nhìn chương tiết số lượng, hẳn là phúc âm mặc cổ chương 16, nội dung ghi chép là giật bị đóng đinh tại thập tự giá sau ngày thứ bảy, nhóm đàn bà con gái phát hiện phần mộ đã không, giật phục sinh cố sự. Quý Vân nghe chút lời này, không trước kinh ngạc kinh văn nội dung, ngược lại kinh ngạc nói, lộc cửu đồng học còn hiểu tiếng Latin. Lộc Cửu có chút số hổ, sau khi học xong thời gian học qua một điểm. Không tính hiểu, chỉ là trước kia nhìn qua thánh kinh bên trong cố sự, cho nên có được. Quý Vân lần nữa đối với cô nương này đổi mới ấn tượng tốt, dũng cảm lại bất học. Đây mới là hàng thật giá thật linh dị xã kệ yêu thích, chi thức số lượng dự trữ ngay cả Quý Vân đều xuất phát từ nội tâm nội phụ. Nhìn như vậy đến nghi thức này phải cùng Phục Sinh tương quan, Quý Vân biết một ít gì đó. Trong nước Huyền Học giới từ xưa đến nay liền có đại lượng liên quan tới trường sinh cùng trùng sinh pháp thuật lưu truyền tới nay, hắn cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá loại này trung ngoại kết hợp còn là lần đầu tiên gặp. Hiện tại xem ra vị người giật dây kia nuôi quỷ chính là cái kia vị anh, vì Phục Sinh phương diện kia đồ vật quá cao cấp. Quý Vân không hiểu nhiều, cũng không muốn truy đến cùng. Quý Vân chỉ rõ ràng nhớ kỹ vừa rồi khi hắn đi vào rõ ràng cửu mang tinh vẫn sáng, hiện tại đã tắt. Nhìn qua, cái này cửu mang tinh trận pháp đã bị mèo cầu tại kia phá hư cơ chế thời điểm, cùng một chỗ phá vỡ mất rồi. Trên lầu đại chiến đột nhiên trở nên kịch liệt, tam thành cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hiện tại cục diện này lại tiếp tục chờ kết quả liên tốt. Một bên lộc cửu cũng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem. Hai người đều biết quyển cổ thư kia cùng trận pháp không thể bảo, đều không có muốn đi đủ vào. Nhưng mà trong lúc bất chợt, Quý Vân ánh mắt chỉ trệ. Hắn đột nhiên cảm thấy một cố quen thuộc quy tắc hạn chế cảm giác cho chơi. Quý Vân còn tưởng rằng mèo cầu tài kia biến mất lại tránh được, mà cố này cảm giác quen thuộc để hắn thất vọng. Cho chơi cưỡng chế bắt đầu. Nơi này liền một người nữ sinh. Không cần nghĩ, trò chơi phát động đối tượng tất nhiên là lộc cửu. Nghĩ đến chính mình một hồi khả năng về hù đến đồng đội còn không bằng sớm cao chi. Quý Vân vội vàng nói, cái kia, lộc cửu đồng học, ta có một chuyện phải nói cho ngươi. Lộc cửu cũng nghiêng đầu nhìn lại, thế nào? Quý Vân khó nén bốc nói, chính là, chính là, ngươi biết? cái kia chơi game mèo cầu tài. Hân, nó như thế nào đây, ta vừa tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Nói, hắn lại nói năng lộn xộn giải thích nói, trước đó là bởi vì muốn mở ra nơi này cấm chế, cho nên làm điều kiện trao đổi, ta liền tiếp trò chơi lại mạo hiểm nhiệm vụ. A, trước đó bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm phục bản qua, Lục Cửu hiện tại cũng đã biết mèo cầu tài kia nhiệm vụ là linh dị quy tắc. Nhìn xem Quý Vân cái này dáng vẻ đắn đo, Lục Cửu bản năng chỉ lo lắng có phải hay không là rất tồi tệ trừng phạt. Cô nương này cũng cực kỳ thông minh, nàng chủ động hỏi, Quý Vân đồng học ngươi là cần ta trợ giúp sao? Ừ. Quý Vân gật gật đầu, biểu lộ chưa bao giờ có xấu hổ. Nhiệm vụ kia có chút khó mà mở miệng. Cần. Lộc Cửu vẫn không rõ, cô cả vệ mỉ khung sau ánh mắt, cũng không che giấu chính mình đồng ý giúp đỡ giúp ý. Hỏi. Cần gì? Từng. Ân. Chính là. Chính là. Nhưng mà Quý Vân ấp úng nửa này, vẫn không thể nào đem cái kia mạo phạm lại hèn mọn lời nói nói ra. Nhưng chính là bởi vì tiêu cực trò chơi suy nghĩ chiếm cứ chủ quan ý thức, lập tức liền phát động cưỡng chế chấp hành quy tắc. Quý Vân biểu lộ đột nhiên biến đổi, miệng không bị khống chế nói ra, Cửu đồng học ta muốn ngươi hẳn. A lần này đến viên lộc cửu ca lăng chính nàng tự mình trải nghiệm qua trò chơi cưỡng chế chấp hành đương nhiên biết quý vân hiện tại là bị cưỡng chế trò chơi trạng thái có thể nàng cũng thật bị cái này lời này cho cả kinh chân tay luôn cuống. quý vân nói xong chứng trà đàng hoàng luồng địch lưu manh biểu lộ vẫn như cũ cứng ngắc ở trên mặt đây không phải lời thật lòng mà là đại mạo hiểm nhất định phải yêu cầu đạt được mới tính hoàn thành loại kia ngón chân đều nắm chặt không khí lung túng tại giữa hai người quanh quẩn một chỗ cưỡng chế mở miệng đằng sau quý vân ý thức dần dần cũng trở về bề hắn so lộc cựu hơn thời khắc này xã tử để hắn vô cùng chờ mong lấy trên trời rơi xuống một khối đá để trấn chính mình, nhưng mà không có. Ngay tại hắn đều đang tự hỏi nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, có phải hay không sẽ phát động cái gì trừng phạt thời điểm. Bên hai lại nghe được một tiếng giống như là nổi lên lớn lao dục khí thành cầu, cái kia. Vậy có thể hay không xin mời quý Vân Đồng học xoay người sang chỗ khác. Quý Vân đại não còn đang suy nghĩ nghe được cái gì, thân thể lại điện giật co rụt lại, giống như vội vàng xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía một sát na. Vừa rồi cái kia đều giống như đọc lại không khí, lúc này mới một lần nữa có thể hô hấp. Giống như không nhìn thấy hai người liền không có như vậy lúng túng. Sau lưng lâm vào một lát tan tĩnh, sau đó là tất sủa soạt đuốt ve mày vang. Không đợi quý vân tránh đi nghĩ lại xảy ra chuyện gì, sau lưng một cái đầu ngón tay liền trực tiếp đem thứ gì nhanh chóng nhét vào trong túi áo của mình. Quý vân không có quay đầu, nhưng cũng trước tiên cảm giác được trò chơi kết thúc nhẹ nhõm cảm giác. Chỉ là quý vân không thấy là phía sau trong hắc ám, lộc cựu cực hạn đỏ bừng mặt đằng sau, phản phất lập tức đổi một người, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh tấu xương, lại tức giận yêu lạo. Cho đua quái đản này trò chơi không chỉ là quý vân bị cương chế, nàng cũng bị cương chế. Càng nghĩ càng giận lộc cửu cuộn lên trong ngón trỏ chỉ, hai ngón làm truy, hướng phía hư không nơi nào đó gõ vừa gõ, phản phất đánh trúng cái gì vô hình đồ vật. trong lòng còn gắt đầu đen rau muốn một câu, hỗn đản, sa miêu, chương 70, phong ấn quỷ mẫu chương 70, phong ấn quỷ mẫu trừng phạt kết thúc. Quý vân thở dài một hơi, đồng thời trong lòng của hắn cũng dâng lên nồng đậm số hổ. chính mình xa tử coi như xong, còn dính liễu người ta lộc cửu đồng học. mẫu chốt là đối phương thật đúng là hỗ trợ, cái này khiến uy vân đi không được một loại, giống như là quái thúc, thúc dụ dỗ thanh thuần thiếu nữ bận tiểu cảm giác. được rồi, sự tình đã phát sinh. Quý Vân cũng không biết hình dung trong lòng hoang đường cũng phức tạp, mà lại trong lòng của hắn luôn có loại cảm giác mèo cầu tại kia không chỉ có không quá đứng đắn, động cơ cũng mười phần quỷ quyền. Hai người ai cũng không có mở miệng, Quý Vân thậm chí không dám quay đầu, liền sợ đối phương xấu hổ, mà lại trong túi đồ bật, còn cũng không phải, không trả cũng không phải. Giờ khắc này, Quý Vân thể nghiệm một thanh không mặt mũi gặp người rốt cuộc là ý gì? Trong mặt thất hai người đều không nói lời nào, tựa hồ không đề cập, liền sẽ không xấu hổ. Nhưng mà hiện thực phá vỡ phần này trở mặt, biến cố tới phi thường đột nhiên trên lầu chiến đấu giống như đột nhiên tiến nhập sinh tử liều mạng giai đoạn sau cùng toàn bộ không gian bút lên đến giống như cự lang bên trong thuyền biển không chỉ là sàn gác chấn động càng ngày càng kịch liệt ngay cả mặt đất này mặt đất cũng bắt đầu lắc lư đứng lên Phản phất là một ít mấu chốt cầm chế bị đánh vỡ quý vân hai người dưới chân sàn nhà răng rắc răng rắc nổ bang nẹt nhưng liền nổ bể ra tới cái kia cự mang tinh trận pháp âm vang vỡ vụn thành mấy khối, đỉnh đầu trần nhà cũng xuất hiện giống mạng nện vết vân thai bén nhẹ bắt được cái kia tấm xi si măng gãy thanh âm biết lâu muốn sụp mặt đại biến không tốt bất chấp gì khác quát lớn đồng thời Hán bản năng liền xoay người một thanh nắm ở lỗ hổng, sau đó hai người cùng một chỗ nhào vào cách đó không xa. ầm ầm. Sau lưng truyền đến một tiếng đinh thay nước gỗ vang động, đùi tầng xung kích đập vào mặt, Vô số đá vụn vẩy ra, đánh vào người giống như là cái đinh đồng dạng. Đau quý vân nhè răng trợn mắt. Cũng may là ngắn ngủi cắt đá vẩy ra đằng sau, may về tại thịnh. Quý vân nhìn lại, mật thất trần nhà đều bị sốc lên, tựa như toàn cảnh cửa sổ mái nhà. Hắn liếc mắt liền thấy được thượng tầng trong lâu, ngay tại trong lúc giảng cỏ tứ phương, cụ chỉ xa kệ ố nà đã không thấy tung tích, chín vị na diện hung thú đã hoàn toàn phát hồn chính hộ vệ sau lưng trung thất tổ lãi mà đổi thành một bên thương tiểu vũ phía sau cũng là hai tôn mười mấy mét cao cự nhân pháp tướng vừa rồi nổ xuyên sàn gác độc tĩnh tựa hồ chính là cái này vài tôn pháp tướng ác đấu kết quả kỳ quái là hai người cứ như vậy lặng không dằng co lấy hoàn toàn không có đem cái kia vô sinh quỷ mẫu cùng bị anh để vào mắt hai tôn quỷ vật cũng giống là bị lực lượng thần bí gì không chế không thể động đậy nói là tứ phương dằng co không bằng nói chính là trung thất tổ lãi cùng thương tiểu vũ hai người tại đấu pháp Quý Vân liếc mắt liền thấy được cái kia hai tôn thuần túy do pháp lực tụ thành cự nhân kinh ngạc nhận ra được âm ngũ lôi thần tướng cùng dương ngũ lôi thần tướng nữ nhân này tại sao có thể có nhiều như vậy trí bảo một tôn lôi đỉnh thần tướng kim quang long lánh một tôn là tử lôi hàn quang giả dỡ âm lôi này cùng dương lôi lại xem xét thương tiểu vũ trong tay, trừ trước đó thiên sư ngũ lôi phát ấn còn nhiều ra một cây tử lôi lấp lóe vô đào cây thước đại khái là song phương vừa mở ác chiến một trận song phương đều tại thở dốc khôi phục pháp lực cũng có giành tranh vài câu miệng lưỡi trung thất tổn nãy nhìn trước mắt hai tôn lôi thần tướng ngựa khí càng phát ra bất thiện, bắc đế thiên bồng xích, không nghĩ tới kiện này thất lạc mấy trăm năm đạo môn lôi bảo cũng trong tay ngươi, ngươi cái này nội tình ngược lại là đủ muốn tạp đó a, không thể không thừa nhận, ngươi tại thuật đạo một đường thiên phú sắc thực ta bình sinh hiếm thấy, vậy mà lĩnh ngộ âm dương hòa hợp chi huyền bí, ta biết thiên phú kinh diễm hậu bối bên trong, ngươi có thể xếp hàng đầu. bất quá cái này cô lôn thai cũng không phải các ngươi những này giấu đầu lộ đuôi giá hỏa có thể mơ ước, nếu ngươi không đi, ngươi chỉ sợ đi không được. quý vân xa xa nghe nói như thế, trong lòng lại đối thương tiểu vũ coi trọng một chút cái này bắc đế phái pháp thuật nàng cũng biết Bác đế phái hương thịnh ở chính giữa vãn đường đến tống sơ lấy cực đoan nhất huyết tế xung quỷ âm lôi bí pháp nổi tiếng thuộc về đạo môn bên trong sát khí thịnh nhất nhất mạnh nó âm lôi bí pháp pháp nghe nói có thể mặc tấu âm dương giới bất tưởng là thuật đạo bên trong trí cao lôi pháp một trong bất quá cái này âm lôi bí pháp không chỉ có đã sớm thất truyền cho dù không có thất truyền cũng không phải ai cũng có thể học nghĩ tới đây quý vân càng phát ra hiếu kỳ cái này trương tiểu vũ đến cùng lai lịch gì làm sao các môn các phái pháp thuật tiện tay được đến Trung thất tổn loại loại này, lão tiền bối đối với nàng đều có đánh giá cao như thế, có thể nghĩ thực lực không phải hư. Thương tiểu Vũ nghe đối phương, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại, ai nha nha, mặc dù cảm thấy rất không có lễ phép, nhưng ta hay là muốn nói, ngài dạng này lão tiền bối, thật sự là lão cổ đồng à. Nếu đều lộ thủ đoạn như vậy, làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ đâu. Ai có thể nghĩ tới, sông núi trong long mạch mới có thể dựng dục ra côn lôn thai lại ở chỗ này đâu. Nếu gặp, làm sao đều muốn tranh một chuyến. Ha ha. Nhìn đến đây, chung thất tổn nãi cười lạnh không ngừng lại nói, ngươi thật sự cho rằng ta cùng ngươi náo loạn lâu như vậy là bởi vì kiện kỵ trong tay ngươi tiên sư Ngũ Lôi pháp ấn cùng Bắc Đế Thiên Bổng xích. Bất quá là muốn nhìn ngươi một chút cái này nội tình đến cùng là phương nào thế lựa tôi. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi xác thực giấu rất sâu. Nói, nàng nhắc nhở lần nữa nói, ta biết ngươi còn có thủ đoạn không có xuất ra, nếu không tranh thủ thời gian thử một chút, lại không nếu như bại lộ, ngươi khả năng thực sẽ chết ở chỗ này. Ồ, thật sao? Thương tiểu Vũ không chút nào yếu thế. Nàng phảng phất xem tấu đối thủ Đàm chí. Tuẩn chuyển cười nói, ta còn tưởng rằng lão tiền bối lớn tuổi thần thức theo không kịp, là muốn mượn này khôi phục thêm một lát đâu. Muốn hay không, bọn ta trò chuyện tiếp trò chuyện ngươi cái này thập nhị tổ thần na diện, có phải hay không còn có thể phong ấn vị kia quỷ mâu sự tình. Nghiên lại đó có thể còn sống sót nhân vật, làm sao có thể nhân từ nương tay. Nàng có thể không cảm thấy mình bây giờ rút đi, đối phương liền thực sẽ buông tha mình. Đối phương từ đầu đến cuối đều là muốn giết chết chính mình. Thật sự là lao hồ ly. Trong lòng gừ lạnh một tiếng, Thương Tiểu Vũ dẫn đầu làm có dễ, xỉa lệ bỉ ổi cả chỉ gặp tính quang lóe lên, nàng cả người đã biến mất tại chỗ. lại xem xét, nàng đã xuất hiện ở nguyên bản trung thất tổn lại đứng yên vị trí. bên người, chín vị na diện hung thú giống như là hoàn toàn không có phát hiện đổi một cái ngự chủ vậy mà thủ hộ tại thương tiểu vũ bên người. mà nguyên bản đứng yên địa phương, trung thất tổn lại không biết lúc nào bị đổi tới, trước tiên liền bị hai tôn lôi thần tướng giam cầm tại chỗ. quý vân xem xét nhìn quen mắt, cái này không phải liền là lần trước thấy qua cái kia di hình hoán bị thủ đoạn. nhìn xem nàng lập lại chưa cũ, không chỉ có có loại trực giác, lần này nàng muốn trộn cái gì? Trung thất tổ mãi nhìn xem mình bị lại bị di hình hóa bị cũng chấn kinh một cái trước mắt tán thưởng một câu, ngươi cái này âm dương thuật có chút môn đạo à? Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt chấn kinh. Hắn vừa nhìn về phía tại chín bị hung thú bên trong Thương Tiểu Vũ đã khám phá ý nghĩ của đối phương. Ha ha, nguyên lai không chỉ có ngấp nghé côn lôn thai còn muốn đánh ta trung gia tổ thần na diện chủ ý. Ngươi tiểu nữ hoa hoa này khẩu vị quá lớn, cũng không sợ sập răng. lời tuy có khí phách nhưng hai tôn lôi thần tướng lại đem hắn giam cầm tại chỗ, không thể động đậy. Thương Tiểu Vũ đã sớm chuẩn bị đã lâu chờ chính là giờ khắc này không chút nào yếu thế nói tiền bối ngài răng lợi không tốt cũng không đại biểu người trẻ tuổi răng lợi không tốt nói chuyện đồng thời thân thể nàng bốn phía quanh quẩn lên tầng tầng gọn sóng thần quang vậy mà ẩn ẩn cùng cái kia chín vị mặt nạ hô ứng trung thất tổn lãi nhìn xem đối diện dị tượng đã nhìn ra đối thủ đang dùng bí pháp đánh cắp chín cái tổ thần na diện quyền không chế lần này hắn là thật phi thường cả cái không khỏi thở dài không nhớ ngươi không chỉ có tinh thông tất cả bọn họ thuật pháp ngay cả cái này na thần chi thuật vậy mà tạo nghệ cũng không cản. xem ra cũng là gặp qua chân truyền người nếu là tại nơi khác nhìn thấy ta còn thực sự có hứng thú thu ngươi làm ta trung gia tự đệ lời này nghe rõ ràng là khích lệ, có thể thương tiểu vũ lại không hiểu cảm giác được một câu nguy cơ. ngay sau đó, trung thất tổ nãi lắc đầu một mặt đáng tiếc bộ dáng, hờ hững nói một câu, đáng tiếc, người đối với na thần chi thuật cũng là tính tinh thông, nhưng đối với ta trung gia bí truyền chi pháp, nhìn qua biết được không quá sâu à? nghe vậy, thương tiểu vũ phảng phất ý thức được cái gì, sắc mặt manh lựu biến. tiếp theo một cái chớp mắt, lớn như vậy trong không gian phảng phất nghe được một tiếng viễn cổ truyền đến thu giống, trung thất tổ nãi mang theo mặt nạ nửa đầu nhai răng, thể quỷ dị bật mèo, nàng vậy mà nhảy lên một loại kỳ quái vũ đạo.